Trưng 51, Ma Thần Lục Tuyệt tâm thần Lý Dương thoáng chốc hoàn toàn đắm chìm vào trong quỹ tích phi hành huyền ảo đó, tràng cảnh kim si đại bảng điểu xuyên đi trong mây mù vô tận không ngừng tái hiện. Ma Thần Lục Tuyệt đệ nhất tuyệt xuyên vân tọa vụ, đó là một bộ thân pháp, là thân pháp đến từ ma giới thánh địa phúc địa, cũng là ma giới trí cao thân pháp. Thân pháp này khi đạt đến cực trí, tốc độ sẽ đạt đến cảnh giới hái nhân, thời gian để đi hàng vạn dặm chỉ bằng một cái trước mắt. Trình độ thâm ảo vượt xa sự tưởng tượng của Lý Dương, đối với Lý Dương mà nói chẳng khác nào đem toán đại số cao cấp của đại học mà đặt trước mặt học sinh tiểu học vậy. Dù vậy đây là ảnh tượng, trang cảnh không ngừng diễn ra khiến Lý Dương cũng dần dần cẳng ngộ, tựa như những con cá nhảy lên khỏi mặt nước trước những cơn mưa, cảm ngộ của Lý Dương cũng giống như vậy từ từ xuất ra. Trong quá khứ khinh thân công pháp học tại an toàn cục tổ chín so với thứ trước mặt căn bản giống như đem một bà lão già mà so sánh với một vận động viên chạy 100mm vậy, tốc độ thật là cách biệt quá xa, trong sự cảm nộ của Lý Dương một bộ khinh thân công pháp mới dần dần hình thành. Từng chút cảm nộ tích tụ lại, khinh thân công pháp được hình thành đã từ chỗ không ra cái gì đã tiến đến cảnh giới miễn cưỡng coi là không tệ. Lý Dương, không tệ à? Thân pháp xuyên vân tọa vụ này không ngờ chỉ trong 10 ngày đã đạt đến đệ nhất tầng cảnh giới. Bất quá hiện tại với thân thể ngươi cũng chỉ có thể dùng thân pháp tầng thứ nhất. Cường độ thân thể ngươi căn bản không chịu được tốc độ của thân pháp tầng thứ hai. Nguyên thần hạng vũ huyên hóa thành nhân hình xuất hiện trước mặt Lý Dương. Hạng vũ khí vũ hiên ngang, ba khí phát ra hào hạt. Thân pháp xuyên vân tọa vụ này tổng cộng có bao nhiêu tầng? Lý Dương tò mò hỏi. Hạng vũ cười nói. Xuyên vân tỏa vụ này có 9 tầng, là đại đạo luyện thể của ma giới cao thủ, chính là bởi vì tốc độ trong quá trình chiến đấu cực kỳ trọng yếu, cực hạn tốc độ có thể khiến đối thủ không kịp phòng thủ, đồng thời cực hạn tốc độ còn mang theo lực trùng kích cực kỳ cường đại, lực trùng kích này chính là công kích lực vô cùng mạnh mẽ. Lý Dương gật đầu, đó chẳng phải được gọi là xung lực MVF tờ án chiếu theo công thức nghiên cứu hiện đại, tốc độ của ma giới cao thủ đạt đến trình độ khủng bố. Hơn nửa nếu công kích trong ngáy mắt, thời gian công kích cực ngắn, vậy thì lực lượng tạo ra sẽ đạt đến giá trị khủng khiếp. Bất quá tác dụng của lực lượng là thương hố, chỉ có ma giới cao thủ do đều là những kẻ luyện thể mới có thể dùng ưu thế của bản thân đối trọi với các giới khác, so sánh trình độ cường hãn của thân thể, các giới khác còn chưa có ai dám so sánh với ma giới cao thủ. Tiên giới thậm chí có tiên nhân nói ma giới đến cấp cao thủ có được bất tử chi thân, cho cười. Bất kể là thân thể gì cũng không dám xưng là bất tử chi thân, bất tử chi thân chỉ là nói tương đối thôi. Đối với tiên nhân cao thủ mà nói, thân thể của ma giới đính cấp cao thủ chính là bất tử chi thân, nhưng tại ma giới thì núi cao còn có núi cao hơn. Bất tử chi thân theo như tiên giới cao thủ nói khả năng trong mắt một siêu cấp cao thủ ma giới chỉ một quyền là tàn ác. Thân thể muốn mạnh hơn có thể từ từ tu luyện ra. Lý Dưỡng nhờ mặc dù đạt đến vạn tinh nhưng hắn hiện tại thậm chí còn chưa chân chính bắt đầu luyện thể. Ma Dương Điển được coi là ma giới đính cấp tu luyện công pháp, đã là phi thường hoàn mỹ, sau khi đạt đến kim đan cảnh giới, tức thì nhập vào ma đạo luyện thể. Có thể tưởng tượng được sau này Lý Dương bắt đầu chân chính luyện thể, thân thể sẽ đạt đến trình độ nào. Lý Dương, người đã đạt đến tiên thiên đại thành cảnh giới, tiên thiên chân khí nguyên nguyên bất tuyệt, nhịn ăn một hai năm cũng không là gì. Ngươi an tâm xem một lượt ba ảnh tượng còn lại. Hạng Vũ cười nói, Lý Dương không khỏi ngạc nhiên, không phải nói là ma thần lục tuyệt sao. Sao lại chỉ còn ba ảnh tượng bậy? Hạng Vũ ngượng ngùng nói, ha ha, cái này, cái này là do buồn bá vương thất sách. Lúc xưa Si Vư Đại Tôn từng có nói qua, nếu như không thể lĩnh ngộ thì căn bản là không thể ghi nhớ lại để truyền cho người khác. Bùn bá vương đối với đệ ngũ tuyệt hải nạc Bách Xuyên và đệ lục tuyệt khai thiên tích địa chỉ lý giải được chút xíu, ngay cả tiểu thành cũng chưa đạt đến, do vậy vừa rồi khi muốn đem những ghi nhớ truyền cho người thì mới phát hiện, bản thân căn bản không thể xuất ra được, do đó chỉ truyền cho người tứ tuyệt. Bất ngờ hạng vũ ngạo nghe nói, đừng có lo, ma thần lục tuyệt này thâm ảo vô bỉ, ngay cả bùn bá vương đã đạt đến ma vương hậu kỳ cảnh giới mà cũng chỉ thăng ngộ được tứ tuyệt, đối với người mà nói. Tứ tuyệt tại nhân gian giới sử dụng đã hoàn toàn có dư rồi, cho dù tại ma giới, cũng không có mấy người có cơ hội học được ma thần lục tuyệt. Lý Dương trong lòng minh bạch, hạng vũ nguyên là ma giới cao thủ đẳng cấp ma vương, mặc dù hắn không rõ ma vương rốt cuộc là đẳng cấp thế nào, nhưng nhìn cái danh tự ma vương, cùng với hạng vũ có thể học được tu luyện trí cao bảo điển ma dương điển, lại học được ma thần lục tuyệt. Hạng vũ tại ma giới nhất định là một đại nhân vật, người như vậy mà cũng chỉ học được tứ tuyệt. Vậy thì xem ra Lý Dương có tứ tuyệt này muốn tung hoành nhân gian đương nhiên là khỏi lo rồi Lưỡng tuyệt còn lại sau khi phi thăng ma giới có học cũng không mượn. Lý Dương tâm ý vừa động. Trang cảnh thứ hai đã xuất hiện trước mắt, trong khung cảnh đó, vũ trụ hoàn toàn là một khối hôn đột. Tại trung ương hôn đột, có một một đoàn khí không ngừng xoay chuyển, xoay chuyển, xoay chuyển mãi không dừng lại với quý tích kỳ dị mặc chắc, nhưng lại ẩn hàm đạo lý của thiên địa. Chậm chậm. Một đoàn khí lưu phân thành hai đoàn khí lưu, hai đoàn khí lưu giống như tương hô hấp dẫn, dòng xoay hình thành càng thêm kỳ đặc, nhưng vẫn tuân theo thiên đạo tự nhiên, tất cả đều kỳ diệu vô bỉ, thực sự ẩn hàm đạo lý, hai đoàn khí lưu lại chậm chậm biến thành bốn đoàn khí lưu. Ma thần lục tuyệt đệ nhị tuyệt như phong tự bế. Nhìn dòng xoáy vô tận đó, tâm thần Lý Dương tựa như cũng bị hấp dẫn theo, không ngừng xoay chuyển theo dòng xoay của nó, xoay chuyển hết đợt này đến đợt khác. Không biết là đã bao lâu, tựa hồ như trăm ngàn năm, lại tựa hột như chỉ mới thoáng chốc. Bất ngờ Lý Dương phúc trí tâm linh, trong lòng khẽ động, tức thì tâm thần tụ thành nhân hình, hai tay án chiếu theo sự cẳng ngộ của bản thân mô phỏng lại dòng xoáy vừa rồi. Từng cổ khí lưu từ từ hình thành giữa hai tay Lý Dương, cũng hình thành dòng xoáy, bất quá dòng xoay này so với dòng xoay trong ảnh tượng thì thiếu đi một phần biến hóa, thiếu đi một phần tự nhiên, thiếu đi một phần khí thế. Đệ nhị tuyệt như phong tự bế này là thủ pháp phòng ngự, đồng thời cũng là thủ pháp cấm chế, đặt đến cơ cảnh, chỉ cần khoa tay là sông ngăn cách biển, vạn vật đều bị cấm chế bên trong. trói buộc người ở bên trong giản đơn vô cùng. Người khổ tu 100 ngày cuối cùng đã đạt được tầng thứ nhất. Hạng vũ tự hào nói. Tuy vậy hạng vũ liền ngượng ngùng nói, như phong tự bế này buồn bá vương cũng chỉ là tiểu thành. Lúc xưa Xi View đại tôn chuyển cho ta trong ảnh tượng lúc cuối có đến 10 đoàn khí lưu án chiếu theo quy tích kỳ dị xoay chuyển tương hố. Lý Dương nghe vậy nhẹ nhàng cười, trong lòng thầm nghĩ, Xi View đại tôn đó có thể cảm ngộ đến cảnh giới 10 đoàn khí lưu, nhưng ai biết được trong ma giới thánh địa phúc địa, nguyên bản chẳng cảnh rốt cục đạt đến cảnh giới nào. Tốt rồi, ngươi cũng nên xuất quan đi, khoảng thời gian này cái lao ra ngoại quốc đó tìm ngươi đến sắp phát điên rồi, nếu như bổn bá vương không dùng cấm chế, Chắc là Lao ta đã đã lao vào phòng ngươi rồi. Hơn nữa Lương Tuyệt còn lại không phải bế quan là có thể tu luyện được. Hạng Vũ vừa nói xong, Lý Dương lập tức kinh ngạc, bản thân lần này tu luyện đến hơn trăm ngày, lao kiệt khắc đó chắc là tìm mình muốn đi luôn, còn cặp chị em lang nhân nữa, chắc là cả hai đang toàn lực tu luyện lang hoàn quyết. Thốn mang. Thập 2, Tử Đạn. chương 52, Đoạn Xuyên Phân Hải. Lý Dương xuất quan đúng vào lúc trời đã khuya. Hô! Oh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lúc trước trên mái của tòa biệt thự hay còn thông thoáng không người, lúc này đã có một người đứng ở đó. Lý Dương thân mặc hắc y dì hề, nghệ đứng trên mái của tòa biệt thự, tà áo bay bay. May mắn là Lý Dương toàn thân mặc hắc y -E trong bóng tối không có người phát hiện ra, đứng trên mái tòa biệt thự nhãn tình Lý Dương trở nên sáng ngược, nhìn toàn bộ cảnh màn hạ tở tẳng về đêm, cảnh về đêm so với ban ngày còn náo nhiệt hơn. Vô số du khách đi lại trên đường lớn hẻm nhỏ. Nhìn qua vô số những người bộ hành có già, có trẻ, có bình dân, có phú hào, đủ mọi dạng người lọt vào trong tâm mắt. Trong một thoáng hoàng hốt, Lý Dương có một cảm giác ảo tưởng, bản thân tựa như vị thần chi cao, còn dưới chân mọi người đều chỉ là sâu kiến. Bất ngờ một tiếng than từ miệng Lý Dương phát ra. Có thể là những người phổ thông vô tri đó mới là tốt hơn. Ta vì có được lực lượng mạnh mẽ mà thật sự hiểu được sự tàn khốc của địa hạ thế giới, nơi đây hoàn toàn là cường giả vi tôn, không có chút cảm tình trong đó. Thế giới ngũ đại Hắc bang, giáo đình, hát cám nghị hội, đó đều là những lực lượng cường đại hàng đầu. Nếu ta mà không có bí pháp tu luyện của ma giới, thì trước mặt bọn họ hoàn toàn chỉ là số trùng, muốn giết là giết, muốn bóp là bóp, nhưng hiện tại ta bắt đầu tu tập ma dương điển và ma thần lục tuyệt. Vậy thì đó lại là một hoàn cảnh khác. Hừng, tập đoàn Thánh Lâm. Không biết là giải thưởng của ta có khiến đời sống sinh hoạt các ngươi thêm đầy đủ hơn không? Trên mặt Lý Dương có một nụ cười nhỏ nhẹ, càng giao lưu nhiều với hạng vũ, hắn càng được tiếp xúc nhiều với các bí pháp của ma giới, Lý Dương càng lúc càng cảm thấy đối với phạm nhân giới có nhiều chỗ rất coi thường. Thậm chí thái độ đối đại với tập đoàn Thánh Lâm, Lý Dương có chút cảm giác của mèo vần chuột. phải rồi, Bà Vương, người có bí pháp nào để hành hạ linh hồn không? Lý Dương hốt nhiên hỏi. Có, đương nhiên có, ma giới cái khác không nhiều, nhưng bí pháp để hành hạ người thì lại có rất nhiều, đặc biệt là đối phó với nguyên anh linh hồn, ví như ưu quỷ phệ hồn. ưu quỷ phệ hồn này là dùng 999 lệ quỷ để cùng một nơi với hồn phách muốn hành hạ, để cho hồn phách đó bị sự cắn xé của hàng trăm lệ quỷ, khiến cho hắn cầu sinh không được cầu tử không xong Như vậy sau vô số năm thống khổ, lực lượng linh hồn sẽ từ từ yếu đi, cuối cùng là hồn phi phách tán, vinh thế bất đắc siêu sinh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể để linh hồn đó thâu nhập lực lượng, để hắn tiếp tục sống, không ngừng phải chịu sự thống khổ, khi nào ngươi muốn hắn chết thì hắn phải chết. Ha ha, cái đó hay còn đơn giản, lợi hại hơn một chút là bách diễm luyện hồn, bách diễm luyện hồn này là... Lý Dương nghe thấy mà không khỏi dùng mình, trời ạ! Ma giới này quả nhiên là lợi hại. Vừa rồi ta nói ra 18 loại là những thứ ta thường dùng, tại ma giới mà không có chút thủ đoạn lợi hại thì cũng không được. Nếu như Lý Dương ngươi còn chưa măn ý, không vấn đề gì. Lao hữu của ta si hồn đan nổi tiếng là một cao thủ hành hình của ma giới, 72 loại phương pháp hành hạ của hắn cho dù tâm tính như Phật đà cũng không chống nổi. Xem ra ta cũng cần phải học những bí pháp thâm hiểm này, Lâm Thiên Vũ. Ta nhất định vì người mà học tập những bí pháp này. Lý Dương nhẹ nhẹ cười, liền đó thân thể hốt nhiên như làn gió thoáng chốc biến mất khỏi mái của tòa biệt thự Sáng sớm ngày thứ hai, lão kiệt khắc khả ái của chúng ta lại như thường lệ ghé thăm biệt thử của Lý Dương. Một dịch không biết thế nào rồi, tại sao lại cứ trốn trong phòng không chịu ra vậy? Nếu như không phải ngày đó hắn có nói, ta còn nghĩ là hắn không có ở bên trong, bất qua cái cửa đó cũng kỳ quái. Không ngờ ta dùng mọi cách mà vẫn không vào được. Lao kiệt khắc vừa đi vừa lẩm bẩm. Lời Lý Dương nói khi đó chẳng qua là do hạng vũ dùng câm chế khiến Lao kiệt khắc rơi vào trong huyến cảnh, làm Lao lầm tưởng là Lý Dương nói. Thật là đáng tiếc mà, hơn 100 ngày rồi, bao nhiêu là phí thi đấu bị lãng phí, mục dịch hắn không ngờ hơn 100 ngày liền không thi đấu, vàng không một dịch đáng thương đáng ghét của ta chắc là đã tiến vào được võ đài đính cấp rồi. Lao kiệt khắc ta tối thiểu cũng kiếm hơn triệu USD rồi, tiền à, tất cả đều những đống USD đó. Lao kiệt khắc rèn dĩ thống khổ, Lao ta mỗi ngày không có chuyện gì làm thì lại chạy đến biệt thự của Lý Dương để xem xem thành ra mỗi ngày kể như Lao đã tập vận động thể dục giúp cho sức khỏe. Hi, tiểu kiệt khắc, cháu khỏe chứ? Lao kiệt khắc vừa thấy thiếu niên trong biệt thự Lý Dương lập tức cười hi hi nói. Thiếu niên này chính là đệ đệ trong cặp tỷ đệ lang nhân. Người chị tên là Trần Lị, người em tên Trần Vũ, người chị tên tiếng Anh kêu là Lị Lị, người em kêu Kiệt Khắc. Lao Kiệt Khắc đối với Tiểu Kiệt Khắc rất thích thú, hiện tại mỗi ngày đến nhà Lý Dương, nhìn Tiểu Kiệt Khắc cũng là một niềm vui thú. Lao Kiệt Khắc, ông cũng khỏe. Tiểu Kiệt Khắc vẫn còn là một thiếu niên, những ngày này đã bình bổ lại, không còn vẻ bi thương trong quá khứ nữa. Tiểu Kiệt Khắc, chiều nay ta dẫn cháu đi bờ dạ đời ách. Lao Kiệt Khắc đang nói với Tiểu Kiệt Khắc. Hốt nhiên dư quang trong mắt nhìn thấy một người đang ngồi trong phòng khách, không khỏi trừng mắt há mồm nhìn người đang ngồi ăn sáng. Lý Dương. Ô. mục dịch thân ái của ta, người cuối cùng đã chịu ra rồi, lẽ nào Thượng Đế ông ấy cuối cùng đã chịu mở mắt? Lao Kiệt khắc chốc hai con mắt, tựa hồ không dám tin mọi chuyện là thật. Lao Kiệt khắc véo mạnh vào chân mình một cái, bất ngờ kêu lên đau đớn, liền đó nhảy phát tới. Ô. Thượng Đế à, đây là thật rồi, mục dịch. Một dịch thân ái của ta, ngươi cuối cùng đã chịu ly khai căn phòng đáng ghét đó rồi. Lao Kiệt khắc hai mắt quang mang lóe lên, đó là quang mang khi lão Kiệt khắc nghị đến hàng đống USD sắp đến tay mình. Lý Dương nhẹ nhẹ cười, nhìn Lao Kiệt khắc nói, thực là xin lỗi, bất quá địa hạ quyền đàn một năm chỉ cần đánh trên 10 trận là được mà. Khoảng thời gian trước ta đã đánh 20 trận rồi, đáng lý ra là không có chuyện gì chứ. Lý Dương khoảng thời gian trước khi bế quan đã phong cùng làm các nhiệm vụ sát thủ, đồng thời cũng phong cùng tham gia các trận đấu. Nhiệm vụ sát thủ đã làm gần chục cái, võ đài cũng đã đánh 20 trận. Lao Kiệt khắc vội vàng nói, không, không, đương nhiên là không có vấn đề. Chỉ là thời gian cũng là tiền bạc, mục dịch thân ái của ta, khoảng thời gian này ngươi có biết đã không đánh bao nhiêu trận không? Có biết là đã mất đi bao nhiêu tiền không? Bằng không giờ này ngươi đã tiến vào võ đài đính cấp rồi, phí thi đấu cũng đã trên trăm vạn USD rồi. Được rồi, Lao kiệt khắc. Lao đừng có lo, hiện tại Lao cư yên tâm đi an bài trận đấu, ta lúc nào cũng có thể tham gia thi đấu. Lý Dương nhẹ nhàng cười nói. Lao kiệt khắc lập tức sáng mắt, vội vàng đứng dậy quay người đi, mục dịch, vậy ta đi trước nhé. Tiểu kiệt khắc, đi bờ dạ đuấy để lần tới nha đừng có lo, lần tới ta nhất định dẫn cháu đi. Lão Kiệt Khắc hiện tại đang muốn sắp xếp một số lượng lớn trận đấu cho Lý Dương, Lão thực sự là chờ không nổi, dù gì thời gian cũng là tiền bạc mà. Sau khi ăn sáng, Tiểu Kiệt Khắc, Lang Hoàng quyết em tu luyện đến đâu rồi? Lý Dương cười nói, Tiểu Kiệt Khắc đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khác, khẽ nhăn mũi kêu ngạo nói, em là thiên tài, chỉ hơn 100 ngày là đã đạt đến tầng thứ 2 rồi, tỷ tỷ hãy còn ở tầng thứ nhất. Nhìn thấy dáng điệu hoạt bát hiện tại của tiểu kiệt khắc Lý Dương cũng cảm thấy cao hứng hắn cũng không muốn thấy một thiếu niên lại chìm đắm trong sự thu hận bất quá tiểu kiệt khắc có thể nhanh chóng biến thành thoải mái như vậy thứ nhất là vì tuổi hay còn nhỏ thứ hai là vì ngày đó cửu nhân sát hại mâu thân nó đã bị Lý Dương giết chết tiếng di động dung lên Lý Dương lập tức tiếp lấy điện thoại mục dịch trận đấu ta đã sắp xếp xong rồi hôm nay 8 giờ tối Thanh âm lão Kiệt Khắc không khỏi khiến Lý Dương ngẩn ra một lúc, khoảng thời gian mà lão Kiệt Khắc ly khai đã được bao lâu đầu. Chỉ bằng thời gian ăn bữa sáng à, xem ra mị lực của đồng tiền quả thực là rất lớn. Thốn mang. tập 2, Tử Đạn. chương 53, Đoạn Xuyên Phân Hải. Láo Kiệt Khắc, Láo giúp ta tìm vài o xin đi, bằng không điển cường cái đồ man như đó khẳng định là sẽ gây hơn với ta. Lý Dương nhìn thấy lị lị bận rộn trong nhà bếp. Lập tức nói vào điện thoại với Lao Kiệt Khắc. Ừm, không có vấn đề. Lao Kiệt Khắc đáp ứng liền. Lao vẫn luôn muốn Lý Dương tìm mấy người về giúp việc. Nhưng Lý Dương vốn căn bản sinh hoạt không có quý củ. Bình thường khi có một mình thì giờ giấc ăn uống cũng không xác định. Kỳ thật khi đạt đến tiên thiên cảnh giới, có thể nhịn ăn 10 ngày nửa tháng. Do vậy Lý Dương không kêu người cũng là bình thường. Nhưng hiện tại đã có lị lị và tiểu kiệt khác. Để một mình lị lị bận rộn hắn cũng cảm thấy không đúng. Nói Điển Cương là man như cũng phải, hắn thân cao gần 2 m ở nước ngoài cũng thuộc loại Đại Hán, hơn nữa toàn thân phụ trọng đạt đến vài trăm cân, gần như rất ít khi nói chuyện, lén khốc vô bỉ, tuyệt đối là một cái đầu man như. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Lý Dương phát hiện con người Điển Cương hoàn toàn ân oán phân minh điểm này đối với Lý Dương cũng là một ấn tượng tốt. mục dịch, thanh âm Điển Cương vừa mới vang lên ngoài cửa lớn, người đã xuất hiện trước mặt Lý Dương. Hai mắt trừng trừng nhìn Lý Dương, một cổ sát khí từ từ bốc lên. Lý Dương tức thì lạng người, nghi hoặc nhìn Điền Cương. Điền Cương người này đối với người ngoài rất ít khi nói chuyện, cũng là loại ân đoán phân minh. Án theo lý thuyết bản thân lần trước đã cứu hắn thì quan hệ giữa hai người phải là tốt lên một chút, nhưng sao hiện tại lại có bộ dạng như muốn giết người thế này? Ngươi vì sao không thuê người giúp việc? Điền Cương sau một lúc kích động mới nói được. Lý Dương lập tức minh bạch. Xem ra Điền Cương rất không khỏi lị lị rồi, ha ha, xem ra ta thật đã khôn ngoan thấy được trước rồi, may vừa rồi mới nhờ Láo Kiệt khắc thuê dùm vài người giúp việc. Ừm, trước hãy để tiểu tử Điền Cương này lo lắng một chút. Lý Dương khẽ xoay người lấy ra một quyển sổ tay, rồi đặt lên chân mình, tựa hồn như không phát hiện ra Điền Cương ở bên cạnh. mục dịch. Thanh âm Điền Cương đã nhỏ đi nhiều. Vừa rồi hắn thấy Lý Dương tức thì bao nhiêu phiền muộn dồn nén hơn 100 ngày qua đều bạo phát ra, do vậy mới phẫn nộ như vậy. Hiện tại hắn đã nhớ ra Lý Dương là ân nhân cứu mạng của hắn, vì vậy mà âm thanh nhỏ lại. Hơn 100 ngày này, Điền Cương hầu như mỗi ngày đều ghé đến nơi này, đương nhiên là hắn đến với danh nghĩa bằng hữu của Lý Dương, còn mục đích thực sự là tiếp cận lị lị. Mặc dù kẻ này đã nói với Lý Dương là hắn thích lị lị. Nhưng với Lệ Lệ thì hắn nói không ra được câu nào. Hắn thấy Lệ Lệ mỗi ngày phải làm công việc nhà, rất là thương xót, muốn thuê người để giúp việc. Nhưng Lệ Lệ lại không đồng ý, nói rằng đây là nhà của mục dịch tiên sinh, Điền Cương không có quyền mời người đến. "Ngươi hỏi ta vì sao không thuê người giúp việc?" Lý Dương tựa như vừa mới nghe thấy lời của Điền Cương, ngẩn đầu nhìn Điền Cương, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ, "Vậy sao ngươi không kêu đi?" Điền Cương nghe thấy tức thì phiền muốn nói. Ta làm sao lại không kêu chứ? Nhưng mà lị lị cô ấy nói đây là biệt thử của ngươi, ta không có quyền thay ngươi thuê người giúp việc ba. Trong lời nói điển cương chứa đầy ván khí, nhưng thanh âm của hắn thì lại rất nhỏ, nhỏ đến mức trần lị ở trong biệt thự cũng không nghe thấy. Lý Dương đã hiểu ra lập tức cười nói, đừng lo lắng, ta vừa mới nhờ lao kiệt khắc thuê dùn rồi. Lý Dương nói xong, ánh mắt từ quyển sổ tay trên chân rời lên màn hình máy tình. Mở trang web của tổ chức trung gian sát thủ. Xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng. Nói rồi, không để ý xem phản ứng Lý Dương thế nào đã lập tức quay người đi về hướng nhà bếp. Haha, cái đầu man như này mà cũng biết xin lỗi. Lý Dương ngớ ra rồi lập tức nhẹ nhẹ lắc đầu cười. Mở trang web nhiệm vụ 1 tỷ USD. Hơn 100 ngày nay, hắn không có lên mạng, quá khứ hắn hầu như đều có lên mạng để xem. Hy vọng là chưa bị người khác hoàn thành. Lý Dương trong lòng thầm hy vọng, ngay khi mở trang web ra Lý Dương tức thì vui mừng. Ha ha, quả nhiên, nhiệm vụ này đích xác là ba, nhưng S cấp sát thủ không một ai có thể thành công. Xem ra ta vẫn còn hy vọng, đáng tiếc quá, hơn 100 ngày nay phải huấn luyện, bằng không ta tối thiểu cũng là A cấp sát thủ rồi. Lý Dương than một tiếng, lập tức Lý Dương cẩn thận xem các S cấp sát thủ đã thất bại, không có một ngoại lệ. Tất cả những sát cấp sát thủ thất bại đều là bị cái tên lang nhân đã đạt đến đẳng cấp lang vương đó giết chết, thất cấp cao thủ quả nhiên bất phàm, bất quá số sát cấp sát thủ nhận nhiệm vụ này trong 100 ngày qua không bằng được nhân số trong tháng đầu, hơn 100 ngày tổng cộng có 3 người, xem ra hiện tại đám sát cấp sát thủ cũng đã tỉnh ra. Đặc biệt là tháng cuối càng không có một cá nhân nào cả. Bất ngờ, trang nhiệm vụ 1 tỷ đô la mị sáng lên, màu sắc thay đổi. Lý Dương tức thì biết lại có S cấp sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ. Lý Dương lập xem thành tích của sát thủ nhận nhiệm vụ này. S cấp sát thủ bính. Giới sát thủ chủ yếu phân thành 3 tổ chức sát thủ lớn cùng một số độc hành hiệp. Sát thủ bính là người số 1 trong các độc hành hiệp, đã từng hoàn thành 2 S cấp nhiệm vụ, trong đó còn có một mục tiêu là lục cấp sát thủ, nhưng sát thủ bính đều thành công. Nghiêm trọng rồi, sát thủ này quả nhiên lợi hại, không ngờ đã từng giết cả lục cấp cao thủ. Vậy đẳng cấp hắn là gì? Đối phó với thất cấp cao thủ có thành công không? Lý Dương trong lòng khẽ giật mình. Đối với thực lực của sát thủ bính này cảm thấy lo lắng. Đó là một tỷ đô la Mỹ à Khẳng định là lợi hại hơn tiểu tử Lý Dương ngươi. Ngươi muốn giết lục cấp cao thủ, hiện tại thực lực còn chưa đủ. Lời hạng vũ đã kích Lý Dương đến phát ngốc ra. Thực sự là không có chút hy vọng sao. Nhưng nhục thể và chân khí của tôi đều đạt đến ngũ cấp cao thủ, hơn nữa còn có phi đao tuyệt kỹ, còn có ma thần lục tuyệt. Lý Dương có chút khó tiếp thụ, dù gì quá khứ đẳng cấp hắn tuy thấp, nhưng dựa vào phi đao vẫn có thể đột phá hạn chế về đẳng cấp. Hạng Vũ lại tiếp tục đả kích, hừ hừ, lục cấp cao thủ tương đương cao thủ kim đan kỳ, thể nội lực lượng đã biến đổi, khoảng cách giữa lục cấp cao thủ và ngũ cấp cao thủ phi thường lớn. Nếu như ngươi đánh lén Kẻ địch không có phòng ngự, thì còn có chút hy vọng, còn nếu chính diện giao đấu, ngươi một chút hy vọng cũng không có. Phòng ngự do cao thủ kim đàn kỳ dùng chân nguyên lực hình thành, ngươi căn bản là phá không được. Chứ phi phi đao của ngươi là pháp khí. Còn ma thần lục tuyệt thì sao? Lý Dương vẫn chưa mất lòng tin hỏi. Hãng Vũ tự hào, hừng, bổn bá vương nói cho ngươi biết phi đao chỉ tính là loại binh khí có chút đặc biệt, không được tính là bí pháp gia tăng lực công kích. Ma thần lục tuyệt được coi là ma giới đính cấp bí pháp gia tăng công kích đương nhiên là hữu dụ. Ma thần lục tuyệt có thể khiến cùng một mức năng lượng tạo thành lực công kích gấp 10, gấp trăm lần. Vậy vậy tôi có ma thần lục tuyệt vì sao lại không thể kích bại lục cấp cao thủ? Lý Dương vẫn không hiểu, hắn là ngũ cấp cao thủ, lực công kích gia tăng gấp 10 lần đáng lẽ là kích bại được lục cấp cao thủ. Ha ha đó là vì Lý Dương ngươi hiện tại mới tu luyện xuyên vân tọa vụ và như phong tự bế. Một cái là thân pháp, một cái là phòng ngự, không có cái nào là công kích, vậy ngươi làm sao ra tăng lực công kích? Lời hạng vũ nói khiến Lý Dương trận mắt há mổm. Phải à, xuyên vân tỏa vụ và như phong tự bế đều không phải là bí pháp công kích, làm sao mà ra tăng lực công kích? Lẽ nào ta không có cái gì? Phải rồi, không phải còn có lưỡng tuyệt sao? Lý Dương hốt nhiên nhớ ra mình vẫn còn lưỡng tuyệt chưa học. Hạng vũ tức thì cười lớn, thông minh. Ma thần lục tuyệt một tuyệt là thân pháp một tuyệt là phòng thủ, còn lại tứ tuyệt đều là tấn công. Trong đó hải nạp bách xuyên và khai thiên tích điệu ta đều không có thành tựu gì, do vậy không thể chuyển cho ngươi. Nhưng lượng tuyệt kia là đoạn xuyên phân hải và phá sơn liệt không bổn bá vương lại thực sự có thành tựu, cũng đã chuyển ngươi rồi. Chỉ cần ngươi học được một thứ trong đó, đương nhiên có thể đối phó với lục cấp cao thủ. Thốn mang tập 2, Tử Đạn Thuyết lang nhân. Thành phố này có một con sông rất lớn, không chỉ rộng mà còn rất sâu, ở trong đó mà tu luyện đoạn xuyên phân hải thì hiệu quả đặc biệt tốt. Ngươi mau dùng độn thuật tiến vào bên trong, sau đó tu luyện dưới đáy sông. Hạng vũ cười nói. Lý Dương ngỡ ra, New York. Sông rất lớn. Đó không phải là con sông hủ sần sao. Toàn bộ mạ hạ nở tặng bất quá chỉ là một tiểu đảo, còn diện tích mặt nước của cả New York này thì lại đến mức kinh người. New York chính là cửa con sông Hù Sần, sông Hù sẩn rộng lớn nhìn chỗ nào cũng hơn 100 trượng, hơn nữa sông Hù Sần tiếp giáp với Đại Tây Dương, do tiếp giáp Đại Tây Dương nên độ sâu của sông Hù Sần có thể tưởng tượng được. Tu luyện dưới đáy sông Hù Sần, thật đúng là một chủ ý kỳ dị. Nghĩ đến việc bản thân tu luyện dưới đáy sông, Lý Dương không khỏi có chút hương thú vui thích như trẻ con. Ừm, hôm nay chờ sau khi trận đấu kết thúc sẽ xuống đáy sông tu luyện thử xem. Trên mặt Lý Dương xuất hiện nụ cười thoải mái hiếm hoi. Buổi tối 8 giờ, dưới lòng đất công viên Trung ương Điệp Hạ Quyền Đàn. Hôm nay Điệp Hạ Quyền Đàn võ đài số 1 tinh thần mọi người rất sung mãn, phú hào, quý phụ nhân, thậm chí có nhiều quý tộc đến từ các quốc gia châu Âu, những đại nhân vật này từng người đều tu tập tại đó. Bình thường võ đài số 1 tổ chức đều là những trận đấu trọng yếu. 10 phần thì hết 8, 9 là nơi diễn ra các trận đấu đính cấp. Nhưng hôm nay võ đài số 1 lại cử hành trận đấu cao cấp, tuy nhiên tinh thần của những người đến xem lại cao hơn hẳn bình thường. Bởi vì đây là trận đấu đầu tiên sau hơn 100 ngày của mục đến từ Trung Quốc. Mục là ngôi sao mới của địa hạ quyền đàn, tại trận đấu đầu tiên, một cú đá xoay vòng, đá bay phong tử xa khắc khỏi võ đài, chết ngay tại chỗ. Sau đó, mục bắt đầu phong cùng chiến đấu, một trận tiếp một trận, gần như 3-4 ngày lại có một trận. Tần suất thi đấu cao đến kinh người, điều này khiến đám phú hào hỉ hoan địa hạ quyền đàn ai cũng đều hương phấn, khoảng thời gian phong cuồng đó là những ngày như trầm mê trong hát cám máu me. Sau đó, sau khi đánh 20 trận, khi danh tiếng thậm chí vượt qua một số đính cấp quyền thủ, một hốt nhiên không tham gia thi đấu. Đám phú hào này cũng không có cách nào, dù gì địa hạ quyền TH chỉ cần một năm tham gia 10 trận, bởi vậy địa hạ quyền đàn cũng không có quyền dùng vũ lực uy bước bọn họ. nhưng Hôm nay mục đã tái xuất chiến. Quý ông, quý bà, hôm nay là một đêm mỹ lệ khiến người hưng phấn. Tối nay, một người đã ly khai hơn 100 ngày nay đã quay trở lại. Những ngày đầy máu tanh của hơn 100 ngày trước đã quay trở lại rồi. Phong cùng đi các quý ông. La hét đi các quý bà. Chúng ta hãy dùng tiếng la hét phong cùng để hoan nghênh mục của chúng ta. Mục. Trên võ đài tài phán cao rộng gào thét, phía dưới khán giả cũng hùa theo. Mục. Mục. Mục. Mục. Mục. Mục. Mục. Trong tiếng hoan hô, Lý Dương một thân màu đen tiến lên võ đài, tóc đen, áo đen, màu đen mang theo sự áp bức màu đen khủng bố, đồng thời khiến cho khán giả bên dưới như quay trở lại cái cảnh phong cùng của màu đen vào 100 ngày trước. Toàn thân Lý Dương tự nhiên phát xuất ra khí tức băng lãnh khí tức lánh mạc làm cho đám khán giả càng thêm điền cùng. Đó chính là Mộc của bọn họ băng lãnh lánh khốc sát nhân chỉ trong ngấy mắt. Các quý ông, quý bà, đối thủ của Mộc chính là vị tuyển thủ phía dưới, là thiên tài đến từ trại huấn luyện tại sái bờ gì ạ, được gọi là đệ nhất thiên tài trong 50 năm Tê Liệt Giả Cắt tơ. Tê Liệt Giả Cắt đã tiến nhập vào địa hạ quyền đàn vào đúng thời gian mà Mộc rời võ đài, tin rằng mọi người đều biết sự khát máu của anh ta. Trong thời gian 100 ngày, tê liệt giả cắt tơ đã cho chúng ta biết thế nào là sự phong cùng thực sự. Anh ấy đã mang đến cho địa hạ quyền đàn này một cơn mưa máu. Chỉ trong vòng 100 ngày đã chiến đấu 25 trận, bình quân 4 ngày một trận, thành tích 25 trận toàn thắng. Đối thủ hoàn toàn bị anh ta xé thành tương mảnh. Hôm nay liệu anh ta có thể sẽ xác được một của chúng ta không? Một đại hán da trắng, quang mang từ cặp mắt như chim ưng nhìn chầm chằm về phía lý dương. Cơ nhục kiên ngạnh như nham thạch càng khiến những người có mặt cảm nhận được sự khủng bố của hắn. Lực lượng ở hai cánh tay cực kỳ mạnh, có thể dễ dàng sẽ sắc một quyền thủ thành từng mảnh Ai mạnh ai yếu? Tất cả sẽ được biết ngay bây giờ. Tai phán hưng phấn nói lớn. Bất ngờ một nam tử mặc tây phục màu đen tiến lên trên, tai phán vừa nhìn thấy lập tức đưa mịp cho người đó. Các quý ông, quý bà, hôm nay thực lực của hai vị tuyển thủ này chắc là mọi người đều đã biết. Từ hơn 20 trận đấu trước mọi người đều có thể nhận ra, thực lực của hai người bọn họ đều đạt đến đẳng cấp của thập đại siêu cấp cao thủ. Do vậy địa hạ quyền đàn chúng tôi quyết định tăng phí thi đấu của hai vị tuyển thủ lên 1 triệu đô la Mỹ. Đây cũng coi như là sự ủng hộ của địa hạ quyền đàn đối với hai tuyển thủ. Hơn nữa hôm nay có liên quan đến trận đấu này địa hạ quyền đàn chúng tôi quyết đề cao giới hạn của bàn cá cực từ 50 triệu đô la Mỹ lên 100 triệu đô la Mỹ hoan nghênh các vị đến tăng thêm tiền ca cược, sau đó người đàn ông mặc đồ tây đó nói xong liền nhẹ nhàng nghiêng người chào, tiện đó bước xuống khỏi võ đài. Tức thì, các tay phú hào của địa hạ đều lần lượt yêu cầu tăng thêm tiền ca cược của bản thân. Một cao thâm mặc chắc, bất kể là tuyển thủ nào, đều chỉ cần khoa tay là có thể một cước đá chết các tuyển thủ đó. Tê liệt giả cắt tơ cường hãn vô bị, bất kể là đối thủ nào, đều bị hắn xé xác, không có một tuyển thủ nào ngoại lệ. Tỷ lệ chiến thắng của hai người đều là 100%, cả hai người đều chiến thắng chỉ trong chấp mắt, một người lanh khốc, một kẻ khắt máu. Mỗi phú hào đều thích tuyển thủ của mình, từng người lần lượt đều tăng thêm tiền ca cược, một và tê liệt giả đều là những siêu cấp cao thủ hiếm có, những người ủng hộ cho họ là tương đương nhau. Khoảng thời gian trước, nhiệm vụ sát thủ làm khoảng chục cái, tổng cộng kiếm được hơn 20 triệu đô la Mỹ. Phí thi đấu của võ đài cao cấp trước giờ mới được 2 triệu đô la Mỹ. Tuy vậy trong 20 trận đấu ta nhiều ít gì cũng có cá cho bản thân. Chỉ là tỷ lệ cá cho ta quá thấp, nhưng cũng kiếm được hơn 10 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng có gần 40 triệu đô la Mỹ. May là hôm nay tỷ lệ cá cho ta không ngờ lại bằng với của tê lượng giả. Đều là 1-1-5. Tin rằng khi trận đấu kết thức, ta có thể kiếm được 20 triệu đô la Mỹ. Lý Dương ở trên quyền đàn nhưng lòng thì lại lo tính toán đến việc ca cược của mình. Đối với tê liệt giả trước mắt, Lý Dương không hề để ý đến. Tiếng trung thánh thoát bất ngờ vang lên, trận đấu bắt đầu bốn. Tê liệt giả cắt giống như chim ưng bất ngờ mở mắt lớn lên, chân vừa bước tới, người đã xuất hiện trước thân Lý Dương, thân thể Lý Dương như phiêu hốt nhanh chóng lùi xa mấy bước. Hào ra hỏa. Lý Dương nhìn tê liệt giả cắt tơ, tức thì trong lòng kinh hãi. Vừa rồi không ngờ tốc độ đối phương nhanh đến mức khiến Lý Dương suýt chút nữa đã không kịp phản ứng, nếu như không phải đã tu luyện xuyên vân tọa vụ, Lý Dương chắc là đã phải cùng đối phương lấy cứng trọi cứng. Lý Dương cẩn thận chút, là ngũ cấp cao thủ, hơn nữa còn là thú nhân, tuy nhiên có vẻ không phải là làng nhân. Thanh âm hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương trong lòng chấn động, a không phải là làng nhân. Là tuyết lang nhân, là tuyết lang nhân đến từ sải bờ gì ạ? So với lang nhân thì tuyết lang nhân còn khủng bố hơn. Thốn mang tập 2, Tử Đạ chương 55, Tuyết lang nhân Tuyết lang nhân là một nhánh của thú nhân ở sái bờ gì? Trên địa cầu, thú nhân đã được biết đến chỉ có hai chủng là lang nhân và tuyết lang nhân. Tuyết lang nhân nếu luận về lực chiến đấu cá nhân thì mạnh hơn hẳn lang nhân, chỉ là nhân số của tuyết lang nhân cực kỳ ít, còn chưa bằng đến tháng 1 năm một không số lang nhân dưới chướng hắc ám nghị hội. Bộ phận đặc biệt huyết của Nga đã tìm thấy trên toàn lãnh thổ nước Nga không ít tuyết lang nhân còn chưa thức tỉnh, sau đó dùng một số phương pháp đặc thù khiến cho các tuyết lang nhân này thức tỉnh, huấn luyện họ thành những cao thủ phục vụ cho quốc gia. Bộ phận đặc biệt huyết về tính chất cũng giống như an toàn cục tổ 9, tổ 11. Còn có một trong 3 tổ chức sát thủ lớn là tổ chức diệt sát của Nga, lực lượng trung kiên của tổ chức này cũng chính là các tuyết lang nhân. Hai tổ chức lớn này cộng lại đã chiếm tới hơn 90% số tuyết lang nhân, số còn lại lưu tán khắp nơi. Tuyết lang nhân mạnh nhất chính là ở móng hút sắc bén của chúng, không ngạc nhiên là cái tên này lại thích xé xác đối thủ. Lý Dương đứng ở một góc võ đài, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhẹ, tại địa hạ quyền đàn một thời gian lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được tuyển thủ tốt thế này, tốt, cùng ngươi chơi đùa một lúc nào. Tê liệt giả cắt tơ trong lòng cũng kinh ngạc. Tên này không ngờ lại thoát được đòn công kích vừa rồi của ta, xem ra tốc độ không hề thua ta, nhưng một tên nhân loại làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Lẽ nào tên này là huyết tộc? Cutter thấy Lý Dương toàn thân màu đen thì khẽ thầm gật đầu, huyết tộc chính là thích màu đen. Hừ hừ, bất kể ngươi là huyết tộc hay không, cho dù có là huyết tộc, cũng tối đa là tốc độ nhanh mà thôi, còn lực lượng thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trong mắt Cutter lóe lên tia độc ác, Bước chân khẽ động, lực lượng cơ nhục cường đại thoáng chốc bạo phát, tốc độ trong nháy mắt đạt đến giá trị khủng bố. Trong võ đài nhỏ bé, cắt gần như thuần di. Chắc thích. Hô. Kinh phong văng lên, chân phải của cắt tựa như một lưỡi đao hung ác chém thẳng vào đầu Lý Dương. Sự khát máu của cắt đã bộc lộ ra. Lý Dương đang lim di mắt, bất ngờ mở lớn ra, một luồng sát khí băng lánh bắt đầu phát ra, Lý Dương đã dùng toàn lực. Chỉ thấy chân phải hắn thoáng chốc như kiếm sắc rời bao, kèm theo một tiếng hồ, từng đạo tàn ảnh hình thành trong không gian, thoáng chốc chân phải đã hung hãn va chạm với đòn công kích chân phải của tê liệt giả cắt tơ. Đồng! Tiếng va chạm vang khắp hội trường, nhưng tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn Lý Dương, bởi vì lúc này từng đạo tàn ảnh do chân phải hình thành đã dần biến mất. Còn bản thân Lý Dương giống như một cánh liễu, thuận theo lực va chạm mà trôi đến một góc khác của võ đài. Tốc độ không ngờ nhanh hơn ta, bất quá lực lượng thực sự kém hơn ta một chút. Tên huyết tộc này chắc là đẳng cấp bá tước. Tê liệt giả cắt tơ không chuyển động, hắn nhìn Lý Dương đã lùi ra một góc, trong lòng thầm xác định. Ít ít thật đúng là nhục thể lực lượng của làng nhân, cái tên này cũng thật quá ghê gớm. Hiện tại nhục thể năng lượng của ta cũng đến hai vạn tinh, không ngờ dựa vào lực lượng không kích bại được hắn, ngược lại còn để thua một chủ. Lý Dương khẽ như mày. Cắt tơ. Cắt tơ, cắt tơ, Nhìn thấy cắt chiếm được thượng phong, nhưng khán giả phía dưới ủng hộ cho cắt đều cất tiếng hoan hô, còn đám người ủng hộ Lý Dương cũng hét lên. Mục. mục, mục, mục, mục, mục, mục. Thoáng chốc không khí toàn bộ đấu trường như sôi lên, tê liệt giả cắt tức thì hưng phấn hẳn lên, hai mắt phát sáng, hắn thích được mọi người hoan hô. Còn Lý Dương thì vẫn bình tĩnh tựa như vạn nghiên huyền băng đứng ở một góc. Chết đi. Cùng với một tiếng hét, tê liệt giả cắt thơ cuối cùng đã phát xuất tuyệt kỳ của hắn tuyết lang trào liệt. Chỉ thấy thoáng chốc có vô số trào ảnh đằng không, tất cả đều nhắm tới Lý Dương. Tuyển thủ địa hạ quyền đàn hầu như đều dùng chân, còn tê liệt giả thì lại đặc biệt dùng tay. Nhưng địa hạ quyền đàn vốn không có hạn định, chỉ cần có thể khiến đám người phú hào, các quý phu nhân phong cùng. Vậy là tốt rồi. Xuyên Vân tọa vũ. Thân hình Lý Dương tức thì như thiểm điện, từ trong bóng trảo ảnh dày đặc không kẽ hở thoát ra, chân phải âm thầm quật thẳng vào ngược Tê Liệt Giả Cutter. Trung Hoa Vũ Thuật xuyên tâm thối. Từng cổ tiên thiên chân khí hoàn toàn tụ tập trên chân Lý Dương, nhục thể lực lượng hòa cùng tiên thiên chân khí thoáng chốc bạo phát. Tê Liệt Giả Cutter không hổ là Tuyết Lang Nhân, tốc độ Lý Dương mặc dù nhanh đến mức kinh người, nhưng vẫn bị hắn phát hiện, tuy vậy Cutter cũng không kịp phòng thủ. Chỉ có thể hơi di động người tránh trô yếu hại. Và anh, thấy phần bụng của mình bị lưu huyết, tính cách điên cuồng của thú tộc trong người cắt cuối cùng đã bước phát, hướng ba cắt tơ ngẩn đầu giống lên một tiếng, lực lượng hắc ám của toàn bộ đấu trường lập tức hướng tới cắt hắn đã điên cuồng biến thân, không biến thân, kết cục của hắn sẽ là tử vong. Hừm, chưa biến thân mà đã mạnh vậy rồi, biến thân xong chắc còn ghê hơn ba. Lực lượng khi biến thân tối thiểu tăng lên mấy lần. Cho dù không đạt đến lục cấp cao thủ, thì cũng là ngũ cấp cao thủ đính phong, hiện tại lực lượng lục thể và chân khí của ta cộng lại mới khoảng 4 vạn tinh, tuyệt đối không thể để hắn biến thân. Hai mắt Lý Dương trừng lên, cuối cùng hắn đã dung nhập Trung Hoa nội ra thối pháp và tử vong thối pháp thành một thể bạo phát ra. Tử vong thối pháp liên hoàn tạo thích. Hai chân Lý Dương tựa như đại chất đao, mua lên như toàn phòng, liên tục chém tới cắt tiên thiên chân khí ẩn hàm bên trong từng ngọn cước lực lượng cực mạnh, lúc này Cutter tuyệt đối không thể chịu nổi. Trong quá trình biến thân phản ứng của Cutter giảm đi nhiều. Fren, Fren, Fren, Fren, Fren. Cutter giống như một bao thịt, bị song cốc của Lý Dương hoành tạp toàn thân máu tươi chảy ra, may mắn là Tuyết Lang Nhân có lực sinh mệnh rất mạnh, hơn nữa lúc này hắn chính là đang biến thân, hấp thu lực lượng H8. Các vết thương trên thân nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trung Hoa vũ thuật đàm thối liên hoàn ngũ trọng thối kính. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Tiếng oanh kích vang khắp toàn trường, liên tục 5 cú đá cực mạnh, cú sau mạnh hơn cú trước, cú sau hung tản hơn cú trước. Phốc! Tê liệt giả cắt tơ ngừng đầu phun ra máu tươi đầy trời, nơi ngực xuất hiện một lỗ thủng lửng càng khiến người kinh hãi. Chính là vừa rồi bị Lý Dương liên tục đá 5 cũ cực mạnh mà ra Hán điên cuồng hấp thu hắc cám lực lượng hòng định tu phục lại nhưng lực lượng hắc cá hấp thu hoàn toàn không đủ không có lực lượng hắc cá sự biến thân của cáctơ cũng đỉnh chỉ lại trên mặt Lý Dương hiện lên thần sắc độc ác thử vong thối pháp cao áp phép tối chân phải Lý Dương hung Hán quật vào phần đầu không còn động đậy được của cácơ phần xương cổ cá vang lên một tiếng tức thì toàn thân vô lực Nga xuốngsưng cô đã gãy Khí quản đã đứt, chết ngay tại trợ. Thử vong thối pháp hậu toàn kính thích. Cùng một chiều với lần thi đấu đầu tiên, chân trái Lý dương như một cơn lốc quay 180 độ, mang theo cao áp khí lưu, đá bay cắt tơ vốn đã chết khỏi võ đài, máu tươi của cắt tơ vương vãi trong không gian. Tĩnh lặng. Toàn trường tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, cuối cùng tựa như tiếng sấm rền văn ba. Mục. Mục. Mục. một Từng người ủng hộ Lý Dương gào lên, điên cuồng gào thét, cũng có nhiều phú hào điên cuồng chửi tới, chửi cắt tơ đã khiến tiền cá cược của bọn họ trôi theo dòng nước. Lý Dương căn bản không để ý đến tài phán và tiếng hoan hô của những người phía dưới, một mình tựa hồ rất bình tĩnh rời khỏi võ đài. Trận đấu này cũng không tệ, kiếm được 20 triệu đô la Mỹ. Bước xuống võ đài Lý Dương nhẹ nhàng cười, lập tức nghĩ đến việc bản thân cần tu luyện đoạn xuyên phân hải, thầm nói, ừm. Trận đấu cũng đã kết thúc, thời gian cũng gần đến lúc, chờ khi về sẽ đến đáy sông Hủ sẩn để bắt đầu tu luyện. Thốn mang. tập 2, Tử Đạn. chương 56, Hỗn độn Đại La Thiên Đạo. Đứng một bên quan sát trận đấu điển cương nhìn chầm chằm về phía Lý Dương, một lúc lâu sau, đến khi Lý Dương đi đến trước mắt, hắn mới than một tiếng rồi nói, Mục dịch, nguyên bản ta còn nghĩ nếu ta nỗ lực huấn luyện thì có thể bắt kịp người. Nhưng nhưng hiện tại xem ra khoảng cách giữa ta và người thật sự là quá lớn, quá lớn đi. Lý Dương ngớ người ra, rồi lập tức cười khổ. Lần này hắn đối phó tê liệt giả cắt Tơ, tên tuyết lang nhân này có thể nói là đã động dụng toàn bộ năng lượng. Mặc dù nói Điển Cương và các siêu cấp cao thủ của quyền đàn chỉ có hơn 1.000 tinh năng lượng, những người này không thể nhìn ra được chân tránh thực lực của hắn và cắt Tơ, nhưng bọn họ tối thiểu có thể nhìn ra bản thân và Lý Dương có khoảng cách rất lớn. Điển Cương Người Lý Dương định khuyên nủ Điển Cương. Bất ngờ Điển Cương toàn thân sung mãn chiến ý, quang mang trong mắt lấp loáng nhìn Lý Dương, kiên quyết nói, nhất định sẽ có một ngày, nhất định có một ngày ta vượt qua người, ta không bỏ cuộc việc khiêu chiến với người đâu. Nói xong, Điền Cương liền quay người Lý Khai. Nhất định có một ngày vượt qua ta. Lý Dương không khỏi cảm thấy bất lực, ai, ta có bà vương hạng vũ giúp đỡ, hơn nữa còn phục dụng qua thầy Tùy Đan. Chúng ta bản thân là không ở cùng một điểm xuất phát, ngươi so sánh với ta, căn bản là không công bình à. Bất quá Lý Dương cũng biết tính khí quật cường của Điển Cương, đã quyết định là rất khó cải biến. Một dịch, tiền đã được chuyển vào thẻ của ngươi, lần tới định thi đấu khi nào đây? Ngươi đừng để lão giả đáng thương này lại phải chịu cảnh thấy ngươi trốn trong phòng 100 ngày nữa chứ? lao kiệt khắc chốc đôi mắt đáng thương nhìn Lý Dương. Lý Dương nhẹ nhẹ cười nói, yên tâm, lão kiệt khắc. Lao cứ thoải mái an bài, tuy nhiên tốt nhất là 4-5 ngày một trận tần suất như vậy là vừa. Lao kiệt khắc mắt sáng lên, tức thì liên thanh nói, tốt, 4-5 ngày một lần thì 4-5 ngày một lần, ngươi nhờ ta thuê người giúp việc ta cũng đã thuê rồi, là ba vị nữ giúp việc người Philippines, đều chưa quá 30 tuổi, hơn nữa trình độ của ba người này rất tốt, đối với lê nghi của xã hội thượng lưu cũng rất tinh thông, là loại nữ giúp việc mà đám phú hào xã hội thượng lưu rất thích. Tiền lương cũng thưởng một tháng 10.000 USD. Hắc hắc, nói nhỏ với ngươi, ba nữ giúp việc này còn rất hấp dẫn, nam nhân mà, tìm kiếm vài nữ giúp việc hấp dẫn cũng là bình thường. Lao kiệt khắc tựa hồ có ý ám muội Lao kiệt khắc, hừng hừng, phải rồi, tôi có nữ giúp việc nhưng không có quản gia thì làm sao. Lý Dương nghĩ đến một vấn đề, tối thiểu phải có người để quản thúc người giúp việc. Lao kiệt khắc cười ha ha nói, mục dịch thân ái của ta. Không ngờ ngươi ngay cả tiểu thư lị lị khả ái của chúng ta lúc trước làm gì cũng không biết sao. Nàng ta nguyên lai là nữ quản gia của một nhà phú hào, tuyệt đối là rất tinh minh, có người mà không chịu dùng, thật đúng là lãng phi ả. Lý Dương ngớ người, hắn biết lị lị đã từng làm việc cho một nhà phú hào, sau đó bị phú hào muốn cơ bách, khiến cho lị lị thức tỉnh biến thân giết chết. Nhưng Lý Dương thực sự là không biết lị lị làm công việc gì trong căn biệt thử đó. Lị lị không ngờ lại làm quản gia, thực nhìn không ra hả, vậy cũng tốt, để cô ấy quản lý nữ giúp việc. Điền Cương sau này cũng không đi tìm ta nữa. Lý Dương nhớ đến lúc khi mình vừa mới xuất quan thì đã thấy bộ dạng phẫn nộ của Điền Cương khi nhìn thấy mình. Ừm, thời gian cũng đến lúc rồi, nên tu luyện thôi. Lý Dương trong lòng suy nghĩ, liền đó chào tạm biệt lão kết khắc. Tại tầng quản lý của địa hạ quyền đàn trong một căn phòng bí mật. Sư Tôn Trong trận đấu vừa rồi cả hai vị tuyển thủ đều không phải là người bình thường, tuyển thủ của địa hạ quyền đàn chúng ta đều không vượt qua tứ cấp, hiện tại bất ngờ xuất hiện ngũ cấp cao thủ, căn bản là bất bình hành, điều này ảnh hưởng đến tính công bình của võ đài, chúng ta có nên trục xuất tuyển thủ mục dịch đó khỏi địa hạ quyền đàn không? Một nam tử mày thô thân mặc thanh sắc tây phục cung kính nói với một lão giả. Thanh bào lão giả này chính là lão giả ngày đó dùng linh thức siêu tra Lý Dương. Thanh bào lao giả nhẹ nhàng cười nói, trận đấu đó ta mặc dù không có xem, nhưng linh thức của ta đã chú ý đến hắn, nội lực của hắn chắc là đã đạt đến tiên thiên đại thành cảnh giới, cũng khá lắm. Hắn lại là tộc nhân người hoa chúng ta, mạc phỉ ả mị không nói trục xuất hắn khỏi địa hạ quyền đàn, thanh bang chúng ta vì sao muốn trục xuất hắn. Hà huống người Trung Quốc có tu luyện nội công thì đều có bối cảnh, ngươi biết được bối cảnh hắn sao? Đại hán mày thô tức thì ngớ người. Sau lưng địa hạ quyền đàn là Thanh Bang và Mạ Phì Ả Mỹ cùng điều khiển, Mạ Phì Ả Mỹ không có trục xuất Lý Dương, Thanh Bang bọn họ vì sao lại cần xuất thủ. Hơn nữa một dịch còn là người Trung Quốc. Hai từ ngươi, còn phải nỗ lực nhiều, đừng có chuyện gì nghĩ không ra thì lại nói cái đó, phàm chuyện gì cũng đều cần suy nghĩ cẩn thận, không thể lỗ mắng được. Bằng không cái ghế trong trưởng lão đoàn ngươi khó mà đạt được à. Thanh bảo lão giả than. Tạ sư tôn. Đệ tử xin nghe theo lời giá huấn của sư tôn. Đại hán mày thô lập tức túi đầu nói, liền đó cung thân ly khai. Lúc này thanh bào lão giả một mình ở trong phòng. Mục dịch này sao lại giống như sư đệ lúc còn trẻ vậy? Ừm, có lẽ phải tìm thời gian đến xem xem mục dịch này rốt cục là từ đâu đến. Thanh bào lão giả khẽ lẩm bẩm. Đột. Lý dương tay kết phát ấn, lập tức thân thể dung nhập đến đất, trực tiếp từ biệt thự thoán nhập vào lòng đất liền đó hướng tới sông Hự Sận. Trong lòng đất, Lý Dương Hỏa cùng vạn vật thành nhất thể, với tốc độ khủng bố xuyên việt tất cả chướng ngại, may mắn ở đây là không có thiên tài địa bảo gì, bằng không ta đã đụng vào chúng. Độn thuật Lý Dương mặc dù lợi hại, được xưng là có thể độn vạn vật, nhưng không phải cái gì cũng có thể độn, ví như Bắc Hải Huyền Băng Thiết, Sinh Dương Hỏa Tinh Cương, những thiên tài địa bảo này không thể độn, cho dù vật thể có quán thâu chân khí cũng không thể độn. Vạn vật ở đây phần lớn là phàm vợ. Tuy nhiên nếu đụng phải thì cũng là một chuyện tốt, tốt xấu gì cũng có thể lấy được một kiện thiên tài địa bảo. Ta không thể luyện chế pháp khí một là công lực không đủ, hai là không có tài liệu. Lý Dương trong lòng than. Bất ngờ, một cổ thanh lương sung xích toàn thân, Lý Dương đã tiến nhập vào sông Hù Sần. Sông Hù Sần rộng lớn, Lý Dương ở trong nước không nhìn thấy bờ biên đâu. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì tầm nhìn trong nước không xa nhưng cũng có thể nói lên sự rộng lớn của sông Hù Sần. Lý Dương, lặn xuống cho ta, tiếp tục xuống. Cho đến khi bổn bá vương bảo ngừng thì ngươi hãy ngừng, chỉ một chút thủy áp này, căn bản là không có tác dụng gì cho việc tu luyện. Tiếng bá vương hạng vũ cỡ trách vang lên trong đầu, dọa Lý Dương lập tức lặn xuống. Bất quá toàn thân Lý Dương được tiên thiên chân khí bao lấy, hình thành nên hộ thể cương khí, nước cũng không thể thấm vào trong y ghề phục. Lý Dương mặc dù ở dưới sông nhưng ý đi phục vẫn khô giáo. Càng đi xuống, Lý Dương cảm nhận được áp lực nước càng lúc càng lớn. May mắn là khi đạt đến tiên thiên cảnh giới thì có thể từ hậu thiên hô hấp chuyển thành tiên thiên thai tức. Lý Dương không cần phải để ý đến vấn đề dưỡng khí, đợi khi đạt đến kim đan cảnh giới. Khi đó hoàn toàn không cần hô hấp, trực tiếp hấp thu thiên địa tinh hoa để bổ sung cho bản thân. Ông trời ạ, áp lực nước khiến tôi sắp chịu không nổi rồi, bá vương à Sắp đến lúc rồi, hộ thể cương khí của tôi thừa thụ không nổi rồi. Lý Dương lập tức nói với bá vương Hạng Vũ. Hạng Vũ giận dữ trách mắng, đồ ngốc, ngươi dùng hộ thể cương khí làm gì? Chẳng phải chỉ là một bộ y phục thôi sao? Dưới nước sâu thế này có ai nhìn người đâu? Đem tiên thiên chân khí bố trí ngoài cơ thể, tiên thiên chân khí của ngươi tiêu hao đương nhiên là nhanh rồi. Đố khùng, mau thu nhập tiên thiên chân khí vào thể nội, y phục không cần còn đến. Ngươi phải dùng toàn bộ năng lượng để tu luyện, chứ không phải là để bảo hộ một bộ ý phục Biết rồi. Lý Dương lập tức thu nhập tiên thiên chân khí vào thể nội, tức thì áp lực cường đại bố giáp toàn thân, Lý Dương tức thì tiếp tục lặn xuống. Thốn mang. tập 2, Tử Đạn. chương 57, Hốn độn Đại La Thiên Đạo. Càng lặn xuống, áp lực nước càng lớn, áp lực nước cự đại từ bốn phương tám hướng ép lên toàn thân Lý Dương. Thiên thiên chân khí trong thể nội Lý Dương phong cùng vận chuyển, lực lượng lục thể cường hãn bạo phát, chống lại áp lực nước cự đại. Lý Dương cảm thấy bản thân muốn cử động cánh tay một chút cũng khó khăn vô cùng. Sắc mặt Lý Dương bắt đầu đỏ dần lên, phải kiên trì đến khi nào vậy? Tiếp tục xuống nữa tôi chỉ sợ chịu không nổi. Lý Dương đã cảm nhận được áp lực nước khủng bố. Tốt rồi, là ở đây, con sông này cũng thực sự sâu, bằng không thì không thể đạt được yêu cầu của buồn bá vương. Bá Vương Hạng Vũ vừa nói ra, Lý Dương lập tức thở ra một hơi, vận chuyển tiên thiên chân khí, ổn định thân hình ở trong nước. Dòng chảy trong nước ở đây tuy lớn nhưng vẫn chưa hám động đến ta. Khi Lý Dương tu tập độ thuật, tiện đó cảm nộ được vạn vật, dung nhập vào vạn vật, hắn đối với tập tính của nước thập phần hiểu rõ. Do vậy hiện tại hắn ở trong nước, bản thân liền thuận theo lực lượng của nước mà khống chế thân hình. Lý Dương hai chân xếp bằng, mắt nhẹ nhẹ khép lại. Còn bá vương hạng vũ cao quý của chúng ta thì đảm đương vai trò người bảo hộ, bởi vì trong con sông này lỡ như có xuất hiện chuyện gì cũng không ai dám nói chắc, Lý Dương yên tâm giao phó sự an toàn bản thân cho Hà Vũ, thể nội chân khí vận chuyển, chống lại áp lực nước, liền đó tâm thần tiến nhập vào trong trí não. Trong trí não rộng lớn vô biên, ở một góc của nó là bí điện ma thần lục Tuyệt đang trôi nổi tán phát ra vạn trượng quang mang hấp dẫn Lý Dương. Tâm thần Lý Dương lập tức giống như lần trước Trực tiếp tiến nhập vào bên trong, án chiếu theo tâm ý, hắn trực tiếp khai mở ma thần lục tuyệt đệ tam tuyệt đoạn xuyên phân hải. Lý Dương cuối cùng đã nhìn thấy tràng cảnh của đoạn xuyên phân hải. Thác nước. Dòng nước ngân hà từ trên tầng trời chảy xuống, hình thành một thác nước thao thiên, rộng lớn vô biên, cao đến mức không thể đo lường được, mặc dù chỉ là ảnh tượng, nhưng Lý Dương lại cảm giác như nghe thấy tiếng của thác nước khi chảy xuống. Phía dưới thác nước là một đại dương vô bờ. Thác nước từ 9 tầng trời chạy xuống chính là chú nhập vào đại dương này, thác nước một ngày cũng không dừng, đại dương vì thế mà càng rộng lớn hơn. Bất ngờ một thiếu niên đạo nhân phá không mà đến, ngón tay tinh ánh của thiếu niên đạo nhân nhẹ nhàng tùy ý vạch một đường về phía đại dương vô biên, khiến ngươi kinh hai chính là đại dương không nở lại theo cái vạch tay đó mà phân thành hai, thiếu niên đạo nhân lại nhẹ nhẹ phất tay áo đại dương bị phân thành hai đó thoáng chốc biến mất chỉ còn lại dòng nước từ trên 9 tầng trời vẫn đang chạy xuống. Chú ý quý tích ngón tay của đạo nhân đó. Thanh âm hạng vũ vang lên. Lý Dương lập tức tái hiện lại trang cảnh, cẩn thận quan sát một vạch nhẹ nhàng đó của thiếu niên đạo nhân, nhưng không biết là tại làm sao, hắn chỉ là không thể nhìn rõ được quý tích của nó, chỉ ẩn ước nhìn thấy được một phần quý tích có ẩn hàm thiên đạo đó. Tâm thần Lý Dương lập tức quay trở về, không chế lấy thân thể, tay phải kiên trì mô phỏng theo quý tích. Tuy nhiên việc mô phỏng có vẻ như rất là gian nan, mặc dù Lý Dương chỉ thấy có được một chút, nhưng hắn lại chỉ có thể mô phỏng được một phận rất nhỏ của cái một chút mà hắn đã thấy, tựa hồ như tâm thần bản thân không thể giúp hắn mô phỏng ra được động tác như vậy. Tay phải Lý Dương tùy ý vạch một đường, đúng vào giây phút tay phải hoa lên, Lý Dương cảm nhận bản thân tâm thần thoáng chốc tựa hồ dung hợp với dòng nước vô biên, vào giây phút đó. Cho dù cách ngoài cả ngàn mét một con cá nhỏ trong nước khẽ chấp mắt hắn cũng có thể cảm nhận được, chỉ một giây phút ngắn ngủi, không ngờ sự cảm ngộ của hắn đối với nước đã trở nên thâm sâu hơn. Càng khiến cho Lý Dương kinh ngạc chính là lúc trước trong nước hắn muốn cử động một chút cũng là rất khó khăn, nhưng hiện tại hắn lại thực sự dễ dàng khoa tay trong nước. Bá Vương, tại sao tôi lại không thể thấy rõ được động tác của đạo nhân đó? Lý Dương mặc dù chỉ nhìn thấy được một chút, nhưng chỉ một chút này. Hắn cũng không thể hoàn toàn mô phỏng thành công. Chỉ mô phỏng được một bộ phận rất nhỏ của một phần, nhưng chỉ một bộ phận rất nhỏ đó đã có thể khiến hắn dung hợp làm một với nước sông. Điều này không khỏi khiến cho Lý Dương chấn kinh. Bá vương hạng Vũ than, đó là vì bổn bá vương cũng không hoàn toàn cảm nộ, chỉ là tiểu thành mà thôi. Do vậy ảnh tượng đoạn xuyên phân hải cấp cho ngươi mới không rõ ràng, ngươi chỉ có thể nhìn thấy được bộ phận mà ta đã cảm ngộ được. Kỳ thật đoạn xuyên phân hải về ý nghĩa mà nói chính là một loại biểu hiện bề ngoài của hôn độn đại la thiên đạo. Hôn độn đại la thiên đạo. Lý Dương nghe thấy trong lòng chấn kinh. Đúng vậy, chính là hôn đột đại la thiên đạo. Trong ngữ khí hạng vũ tràn ngập khát vọng, khát vọng vô bờ Bất ngờ hạng vũ bất lực than, hôn đột đại la thiên đạo từ viễn cổ hồng hoang đến hôm nay, lục giới cũng không có một người nào có thể hoàn toàn càng nộ, an chiếu theo C view Đại Tôn nói. Ma thần lục tuyệt này đều là biểu hiện bề ngoài của hỗn độn đại la thiên đạo, còn thiếu niên đạo nhân đó, si vưu đại tôn thậm chí hoài nghi là từ trong hỗn độn sinh ra hồng quân đạo nhân. Lúc xưa bản cổ đại thần và hồng quân đạo nhân từ trong hỗn độn sinh ra, siêu thoát lục giới. Sinh ra đã hiểu hỗn độn đại la thiên đạo. bản cổ đại thần sau khi khai thiên tích địa sang xuất ra các không gian liền biến mất, hồng quân đạo nhân cũng biến mất. Lý Dương tức thì tò mò hỏi. Vậy tại sao view Đại Tôn Lai suy đoán thiếu niên đạo nhân đó là Hồng Quân Đạo Nhân? Hạng Vũ lập tức nói, trừ bàn cổ và Hồng Quân Đạo Nhân được sinh từ trong hôn độn ra, ai còn có thể đạt đến hôn độn Đại La Thiên Đạo? view Đại Tôn truyền cho ta ma thần lục tuyệt cũng không phải là hoàn thiện, bởi vì view Đại Tôn chỉ đạt đến cảnh giới kê cận của hôn độn Đại La Thiên Đạo là thái cực vô thượng Đại Viên Mãn. Trong lục giới... Các nhân vật đẳng cấp trí tôn đều là đạt đến cảnh giới thái cực vô thượng đại viên mãn. ví như tiên giới tam thanh, ma giới tam vị đại tôn và các nhân vật trí tôn của các giới khác. Cảnh giới tu luyện của ma giới và tiên giới, thiên tiên, la thiên thượng tiên, đại la kim tiên, cựu thiên huyền tiên, tiên quân, tiên đế lục đại đẳng cấp. Trên tiên đế ma đế chính là đại viên mãn cảnh giới, tên đầy đủ là thái cực vô thượng đại viên mãn. Đắc chứng đại viên mãn tức thì trở thành trí tôn của một giới, ví như tiên giới tam thanh, ma giới tam đại trí tôn. Trên cao hơn nữa, chính là hôn độn đại la thiên đạo trong truyền thuyết. Người đắc chứng hôn độn đại la thiên đạo duy chỉ có xuất sanh từ trong hôn độn là Hồng quân đạo nhân và bản cổ. Hồng quân đạo nhân đắc chứng hôn độn đại la thiên đạo, động tác tùy ý đều hàm chứa thiên đạo chí lý, chúng ta tư chất không đủ chỉ có thể đi con đường ngược lại, mô phỏng theo quy tích động tác của Hồng quân đạo nhân. Từ đó mà cảm ngộ thiên đạo chí lý, mặc dù không thể chân chính cảm ngộ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể đề cao được tâm cảnh tu vi. Hạng vũ than xong rồi nói. Phải à, lục giới không có một ai cảm ngộ được, vậy ai dám nói mình có thể cảm ngộ chứ? Do vậy chỉ có thể mô phỏng động tác của người khác, mặc dù cái đó là bỏ gốc tìm ngọn, tuy nhiên đó cũng là một con đường tắt. Ngay cả nhân vật như si view Đại Tôn cũng đi mô phỏng. Lý Dương còn dám đại ngôn cho rằng bản thân có thể tự cảm nộ được thiên đạo chí lý sao. Do vậy, Lý Dương chỉ có thể ở dưới đáy sông gian khổ tu luyện. Sau một ngày, tại đáy sông Hủ Sần Cần Mẫn tu luyện Lý Dương đã kết thúc, chậm chậm mở mắt ra, tay phải tùy ý vạch một cái, một đạo tiên thiên chân khí vẩn hàm bên trong. hưu Tiên thiên chân khí xạ xuất ra gần chục mét, xuyên thấu một tảng đá kiên ngạnh dưới đáy sông. Quy lực tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Ta mới chỉ mô phỏng theo quỹ tích của nó mà đã đạt đến trình độ này, vậy khi hoàn toàn đạt đến hốn độn Đại La Thiên Đạo, lực công kích của ta sẽ có dạng như thế nào? Lý Dương nghĩ đến đó, không khỏi cười nhẹ, liền đó thi triển độn thuật ly khai đáy sông, quay trở về biệt thự của mình. Thốn mang. Thập 2, Tử Đạn. chương 58, Thái Bạch Tử Lâu. Trong phòng ngủ Lý Dương. Hô ba, xem ra bộ y phục này bị hủy rồi, ứng. Trước hết đi tắm cái đã, dùng độn thuật quay về căn phòng của mình Lý Dương thấy bộ dạng mình trong gương giống như gà gặp mưa, không còn cách nào đành cười trừ, dưới áp lực nước cường đại như vậy, y phục bản thân bị hủy cũng là bình thường. 10 phút sau, sau khi tắm xong, Lý Dương thần tỉnh khí sảng mặc áo ngủ vào đi ra ban công, lúc này mới chỉ 6 giờ sáng, toàn bộ màn hạ tở tẳng vẫn còn yên tĩnh, người đi trên đường không nhiều. Hướng mắt nhìn xuống mặt hạ tở tẳng đường số 57, Lý Dương hít lấy một hơi thật sâu, liền đó quay người đi xuống dưới lầu. Khi xuống đến tầng dưới, không ngoài dữ liệu của Lý Dương, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Phong khách ở tầng một tòa biệt thự khá lớn, ở giữa có đặt một bộ sofa, tổng cộng là ba cái ghế sổ phệ phân biệt chia làm ba hướng. Hướng còn lại có treo một chiếc tivi siêu mỏng, đằng sau bộ sofa là một chiếc bàn ăn dài. Bình thường Tiểu Kiệt khắc và Lỵ Lỵ vẫn ngồi trên sofa xem tivi. Ô, hôm nay Lỵ Lỵ Tiểu Thư sao lại làm cả chục món vậy? Bữa sáng thì 5-6 món là đủ rồi. Lý Dương nhìn bữa sáng bày hế hề trên mặt bàn, miệng nói vậy, nhưng bản thân thì đã ngồi xuống, nhanh tay cầm đũa lên, hắn vẫn có thói quen thích dùng đũa. Một dịch tiên sinh, tối hôm qua bà nữ giúp việc đã đến đây, tôi đã an bài cho bọn họ ở tầng dưới. Bữa sáng này chính là một khảo nghiệm nhỏ của tôi đối với bọn họ. 15 món ăn sáng này phân biệt do ba nữ giúp việc hoàn thành. Lị ly một thân đạm hồng sắc, hiện lộ vẻ phấn khởi. Sau lưng nàng là ba nữ giúp việc người Philippines đang cung kính đứng. Một tiên sinh mạnh giỏi. Ba người nghiêng mình nói, cả ba người đều nói tiếng Anh thuần chính. Lý Dương nhẹ nhàng phất tay cười nói, ngon lắm, bữa sáng các người làm đích sắc rất ngon. Lý Dương nói xong lại ăn thêm vài miếng nữa. Bất ngờ, Lý Dương phát hiện tiểu kiệt khắc đang ở một bên vẽ tranh sơn dầu, tiểu kiệt khắc tựa hồ không chú ý đến Lý Dương, hoàn toàn tập trung vào việc vẽ tranh. Hi, tiểu kiệt khắc, em thích vẽ tranh sơn dầu hả? Lý Dương rõ ràng cảm thấy rất tò mò. Tiểu kiệt khắc như mày thấp giọng nói, đương nhiên rồi, khoảng thời gian này em hầu như mỗi ngày đều vẽ, chỉ là một dịch đại ca không có rời khỏi phòng ngủ cho nên không biết đó thôi. Lý Dương nghe thấy không khỏi ngớ người Liên đó tò mò đi đến bên cạnh Tiểu Kiệt Khắc, cẩn thận quan sát bức tranh của nó. Không tưởng được nha, Tiểu Kiệt Khắc bức tranh sơn dầu của em trình độ tuyệt đối ở cấp đại sư. Lý Dương chấn kinh nhìn bức tranh của Tiểu Kiệt Khắc, đừng xem thường nó hãy còn là thiếu niên, mới mười mấy tuổi thôi. Nhưng bức tranh sơn dầu này trình độ tuyệt đối là rất cao, Lý Dương đối với tranh vẽ mặc dù không tinh thông nhưng vẫn có hiểu biết đôi chút. Lị Lị nghe Lý Dương tán dương dệ đệ mình thì cũng cao hứng cười. Hiện tại tâm tình của hai tỷ đệ đã tốt lên nhiều rồi, bọn họ mặc dù vẫn thường xuyên tu luyện, nhưng cửu nhân chính tay giết mâu thân bọn họ đã bị Lý Dương giết chết rồi. Trong lòng họ lúc này điều muốn làm là tìm giáo đình để báo cửu, bất quá thế lực của giáo đình quá là cường đại, hai tỷ đệ cũng hiểu chuyện này không thể gấp gáp, chờ đến khi bọn họ đạt đến lang vương cảnh giới, lúc đó mới có thể yên tâm tìm người của giáo đình để báo thủ. Hưng hưng, em là thiên tài. Tiểu kiệt khắc bỏ bút vẽ xuống, nói với Lý Dương, biểu hiện rất thứ là kiêu ngạo. Lị lị tức thì nói, kiệt khắc nó đối với phương diện nghệ thuật rất thích thú, mà cũng rất có thiên phú. Tại các phương như vẽ tranh, đánh đàn đều có trình độ khá cao, về vẽ tranh đã từng đoạt giải nhất cuộc thi toàn nước Mỹ cho thiếu niên dưới 18 tuổi. Lị lị hiển nhiên cũng cảm thấy kiêu ngạo vì đệ đệ của mình. Lý Dương nghe thấy không khỏi mở chừng mắt nhìn tiểu kiệt khắc, một lúc sau mới thốt nên lời. Thực đúng là nhìn không ra ạ. Tiểu Kiệt khắc cười hắc hắc, Dương mày nói, ha ha, em là thiên tài mà ba. Địa hạ quyền đàn. Đối thủ thét lên một tiếng hai chân mang theo kình phong quét tới Lý Dương, sắc mặt hung ác khủng bố. Còn Lý Dương thì chờ cho đối phương gần kích chúng mình, thoáng chốc một cú đá tặn với lực lượng cường mánh mang theo toàn phong hung hãn quật vào đầu đối thủ. Quy tích kỳ dị của nó khiến đối thủ không cách gì phòng thủ, máu văng từ phía, khi đối thủ đang ngã xuống. Lúc này hắn đã chết, nhưng Lý Dương đã tung một cú bay đá hất đối thủ lên không, kế tiếp là một cú lăng không toàn thích đá bay đối thủ đi. Mục, mục, mục, mục, mục, mục. Lần này lại là một chiến thắng khác của Lý Dương tại địa hạ quên đàn. Trong một biệt thự ở mẳn hạ tờ tảng, một nữ giúp việc xinh đẹp đang đẩy xe đựng đỡ sáng đến địa điểm đã chỉ định phòng ngủ của ông chủ. Thiên sinh, đây là á Một tiếng thét cao vút từ miệng người nữ giúp việc phát ra, bởi vì trên giường ngủ, ông chủ mập như heo đang nghèo đầu sang bên với một cái lỗ trên trán Đây là nhiệm vụ thứ 10 cấp B của Lý Dương. Dưới sông Hù Sần, dưới áp lực nước cường đại, căn bản là người bình thường không thể chịu được, còn Lý Dương để trần nửa thân trên, thoải mái ổn định ở trong nước không chịu ảnh hưởng của các dòng chảy tiên thiên chân khí trong thể nội vận hành, cơ nhục càng thêm săn chắc tạo thành lực lượng cường chống lại áp lực của nước. Hô! Hô! Lý Dương ở dưới nước bắt đầu hành động. Một cú đá thẳng, một cú đá vòng, một chiêu phách không trưởng tiên thiên chân khí đều ẩn hàm bên trong. Mỗi khi Lý Dương đánh ra một chiêu một thức thì trong lòng lại như diễn ra tràng cảnh trong xuyên vân tọa vụ như phong tự bế đoạn xuyên phân hải. Những tràng cảnh ẩn hàm thiên địa chí lý đó khiến các động tác của Lý Dương càng trở nên phiêu hốt, trở lực trong nước cũng nhỏ đi. Quy lực trong những chiêu danh kích có ẩn hàm tiên thiên chân khí cảng. Thêm lớn mạnh. Lại một đêm trôi qua, việc tu luyện dưới đáy sông của Lý Dương đã kết thúc. Thời gian trôi qua, cuộc sống Lý Dương vẫn như bình thường. Hiện tại Lý Dương tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ, đấu vài trận trên võ đài, rồi lại xuống đáy sông tu luyện. Khi rảnh rôi thì có thể chơi đùa với tiểu kiệt khắc khả ái. Lý Dương mở máy tính, vào trang web nhiệm vụ 1 tỷ USD. trời đất. Tên đệ nhất độc hành hiệp sát thủ bính này sao còn chưa xuất thủ. Đến hiện tại vẫn chưa có kết quả, hắn tiếp nhận nhiệm vụ cũng đã được gần 20 ngày rồi. Ừ, bất kể là sao, một sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ thì nội trong 30 ngày phải chấp hành, đành chờ thêm một thời gian nữa. Lý Dương làm sao lại không hiểu cách mà một sát thủ tinh anh làm việc, sát thủ chân chính dùng phần lớn thời gian vào việc phân tích đối phương, còn khi xuất thủ thì chỉ trong chấp nhoáng. Sát thủ chân chính đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là toàn lực. Không còn cách nào khác, so với người khác thì quá trình chấp hành nhiệm vụ của Lý Dương quá giản đơn. Đầu tiên, để bá vương hạng vũ dùng nguyên thần kiểm tra, lập tức biết được tình huống hiện tại của đối phương. Sau đó, dùng độn thuật kết hợp với đạn châu để giải quyết. Nhiệm vụ thành công. Bá vương, tại sao tôi có cảm giác là thời gian này thực lực bản thân để cao tuyệt không có giống như tôi tưởng tượng? đã đạt được gấp 10 lần chưa Lý Dương hốt nhiên hỏi Hạng Vũ Hạng Vũ trách mắng thực đúng là tham vọng quá sức công kích trong ma thần lục tuyệt ngươi đã học được đoạn xuyên phân hải mặc dù là ngươi đã mô phỏng theo quý tích của Hồng Quân Đạo Nhân cũng đã bắt trước một cái vậy đó tiên thiên chân khí xạ xuất ra có thể có uy lực tăng lên 10 lần nhưng mà công kích hai chân của ngươi thì lại không có cách nào mô phỏng cái này chỉ có thể dựa vào tâm cảnh cảm ngộ của ngươi Ngươi mô phỏng theo động tác quý tích của Hồng Quân Đạo Nhân, tâm cảnh. Càng nộ càng cao thì động tác phát ra càng thêm tiếp cận thiên đạo chí lý, huy lực đương nhiên là càng lớn. Lý Dương cũng hiểu, thời gian này huy lực công kích hai tay, hai chân hắn đều được đề cao lên không ít, lực công kích có thể gần gấp đôi rồi. Ai, nếu như tôi có được một phi đao pháp khí, thì lực công kích chắc chắn là đại tăng rồi. Lý Dương bất ngờ than. Ngọn phi đao thép phổ thông căn bản là không thể có được năng lượng quá lớn lao, nếu đối phó với tiên thiên cao thủ thì còn miễn cưỡng, nhưng đối phó với cao thủ kim đăng kỳ thì không thể được. Chỉ là Lý Dương từ nhỏ đã huấn luyện phi đao, đối với phi đao có một tình cảm đặc thù Lý Dương, ngươi không cần phải thất vọng, dĩ tình nhập đạo, dĩ phi đao nhập đạo. Hiện tại phi đao của ngươi chẳng qua chỉ là phi đao của phòng giới, còn Lý Tầm hoàn đó là dĩ phi đao nhập đạo là phi đao của tu chân giới, dĩ kiếm nhập đạo thì thành tựu là trở thành kiếm tiên với lực công kích đệ nhất thiên giới, còn dĩ phi đao nhập đạo huy lực rốt cuộc lớn đến mức nào, ngay buồn bá vương cũng không cách gì tưởng tượng được, nếu như ngươi có phúc duyên, tu được chân chính phi đao tu chân đại đạo, khi đó huy lực chắc chắn là phi thường. Hạ vũ mặc dù không hiểu được sự khủng bố của phi đao nhập đạo, nhưng hắn từ những chữ viết trong quyển sách dạy Lý Dương tu tập tình cực tam cảnh đã cảm ứng được một cô khí thế, một cô đau khí vô kiên bất tội. Cái cảnh giới chi cao của đau khí đó không phải là thứ Lý Dương có thể cảm ứng được. Lý Dương mặc dù thường xuyên dở quyển sách đó ra nhưng lại thực sự không cảm ứng được gì, nhưng hạng vũ đã đạt đến ma vương chi cảnh, công lực so ra còn mạnh hơn Lý Tâm Hoan, đương nhiên là dễ dàng cảm ứng được. Phi đau chi khí, cực cương cực dương, ngưng tụ đến cực trí. Vô kiên bất tồi. Lẽ nào đó chính là đao khí của phi đao nhập đạo sao? Thốn mang. Tập 2, Tử Đạo. Chương 59, Thái Bạch Tửu Lâu. Kể từ ngày có Lệ Lệ chuẩn bị 3 bữa ăn, số lần Lý Dương đến Thái Bạch Tửu Lâu cũng ít hẳn đi, có đến cũng chỉ là tìm rượu uống. Trong Thái Bạch Tửu Lâu, Lý Dương vừa bước chân vào đã nhìn thấy Cát Phổ đang ngồi một mình một bàn ở tầng dưới ăn mấy món ăn, uống hai ba ngụ rượu. Hi Các đại ca, một mình uống rượu không sợ buồn sao. Tôi đến uống với huynh hai ly. Lý Dương nói rồi đi đến bên cạnh cắt phổ. Hắn cũng không để ý đến phản ứng của cắt phổ. Bản thân tự lấy một bình rượu rót uống, rất thẳng nhiên cầm lấy đũa. Tiểu tử mục dịch này. Cắt phổ thấy Lý Dương thẳng nhiên như vậy liền cười mắng. Rồi cũng hòa cùng Lý Dương cười nói, ăn uống. Bức bức tiếng di động rung lên. Cắt phổ móc di động ra, tiếp lấy điện thoại. Tôi là cắt phổ của Thái Bạch Tiểu lâu đây, xin hỏi ngài là ai? A là thầy giáo của Hân Hân đó à, thầy giáo ngài khỏe chứ cái gì? Cát phổ kinh hô, từ trên ghế đứng phát dậy, sắc mặt biến thành tái mét. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay. Cát phổ nói xong, lập tức gác điện thoại. Lý Dương Cát phổ thất thái như vậy, không kìm được hỏi, cắt đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì mà kinh hoàng vậy? Cắt phổ sắc mặt khó coi. Chỉ nói một câu, hân hân nó bị ngất trong khi học. Liền đó không nói với Lý Dương nữa, vội quay qua bản thủ quỹ la lên, Alan, mau cùng tôi đến bệnh viện. Cắt phủ kéo theo vợ mình, nhắc nhở nhân viên phục vụ một lượt, rồi nhanh chóng ly khai. Hân hân thật đúng là tâm can bảo bối của các đại ca, nó có chuyện thì đúng là nghiêm trọng, phải rồi, trong đại học không phải có giáo y thì sao? Hân hân làm sao lại bị đưa đến bệnh viện? Lẽ nào giáo y thì cứu trước không được? Lý Dương trong lòng giật mình nếu như giáo y y mà cứu chứa không được vậy thì nghiêm trọng rồi Lý Dương quay về biệt thự của mình nhưng trong lòng hắn vẫn quan tâm đến chuyện của hân hân con gái cắt phổ dù gì cắt phổ và hắn cảm tình khá tốt hơn nữa khi giao lưu với cắt phổ biết được lao đối với con gái sủng ái như thế nào ứng buổi tối ta quay lại tiểu lâu kiểm tra hỏi thăm tình huống hiện tại lo lắng cũng vô dụ Lý Dương ngả người dựi vào sofa Không còn cách nào khác đành than một tiếng, rồi nhàn dối lấy nổ tệ phục ra đặt trên chân, tiện đó vào trang web của tổ chức trung gian sát thủ. Ai, A cấp nhiệm vụ thật là quá ít, ta vừa mới tấn cấp thành A cấp sát thủ, nhưng lại không có A cấp nhiệm vụ cho ta, thật đúng là khiến người thất vọng à. Lý Dương nhìn bảng nhiệm vụ, mặc dù có 3 nhiệm vụ A cấp, nhưng các A cấp nhiệm vụ đều trong quá trình chấp hành, hắn căn bản là không thể tiếp nhận. Còn nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ đứng đầu trong bảng nhiệm vụ cũng đang trong quá trình chấp hành. Cái tên được xưng là độc hành hiệp đệ nhất sát thủ sao còn chưa xuất thủ, thành công thì thành công, thất bại thì thất bại, hắn không xuất thủ thật khiến người lo âu Lý Dương có chút chán nản, bản thân là sát thủ, bất kể là nhiệm vụ gì đều hoàn thành dễ dàng, nhưng hiện tại đơn giản là không có A cấp nhiệm vụ. Được rồi, trước hãy nhận một B cấp nhiệm vụ, bằng không thì chán chết. Tốt xấu cũng có thể kiếm được vài triệu USD. Lý Dương tiếp nhận nhiệm vụ với thái độ như vậy. Trong mắt hắn, bất kể là nhiệm vụ gì, căn bản là không có chút khó khăn, hắn xuất thủ nhất định là mã đáo thành công. Còn các sát thủ khác mỗi lần nhận nhiệm vụ đều cẩn thận, dù gì mỗi mục tiêu nhiệm vụ đều có không ít vệ sĩ, mỗi lần làm nhiệm vụ đều là ở trong khoảng sinh tử, bọn họ chính là kiếm tiền trên tay tử thần. Đối với bọn họ mà nói, Nhiệm vụ càng cao thì càng phải cẩn thận, còn C cấp nhiệm vụ, ngược lại có số người tiếp nhận tối đa. Bất ngờ, trạng thái của một A cấp nhiệm vụ đang trong quá trình chấp hành biến đổi, Lý Dương lập tức nhấp vào xem. Cái tên đang thương lần cuối tiếp nhận A cấp nhiệm vụ này đã thất bại rồi, ha, đây quả nhiên là vận khí mà, tốt à, đang muốn một A cấp nhiệm thì ngay lập tức cấp cho ta một cái. Lý Dương nhìn thấy tiền thưởng 15 triệu đô la Mỹ tức thì sáng mắt. mục tiêu Texas, đồng sự trưởng Mr. Jester của tập đoàn Kim Hợp. Ừm, không ngờ lại muốn ta ly khai New York, thực là có chút phiến phức. Tuy vậy A cấp nhiệm vụ thật là sướng à, phí thi đấu của một trận đấu chỉ khoảng vài chục vạn đến gần 1 triệu đô la Mỹ, còn một ta cấp nhiệm vụ này lại vượt quá 10 triệu đô la Mỹ. Lý Dương nhẹ nhẹ cười. Đối với Lý Dương mà nói, nhiệm vụ này rất giản đơn, nhưng đối với các sát thủ khác mà nói, A cấp nhiệm vụ chính là đại biểu tỷ lệ tử vong càng cao. Nếu như Lý Dương không có độn thuật, chỉ đơn thuần dựa vào trình độ ngũ cấp cao thủ tuyệt đối không thể khoa trương như vậy, điều này không khỏi khiến cho người ta cảm thán, độn thuật đến từ tiên giới quả nhiên là phi thường. Đương nhiên, tác dụng việc trinh sát bằng nguyên thần của bá vương hạng vũ cường đại của chúng ta cũng là không nhỏ, nguyên thần trinh sát, phàm nhân giới này còn có ai có thể trốn thoát được. Màn đêm kéo xuống vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm. Lúc này Lý Dương đang đi tới Thái Bạch Tử Lâu, trong lòng hắn luôn nghĩ đến chuyện của hân hân con gái của cắt phổ. Khi vừa mới đến gần Thái Bạch Tử Lâu, Lý Dương liền giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy Thái Bạch Tử Lâu có treo một tấm bảng bản thân cần tiền, do vậy muốn bán Thái Bạch Tử Lâu, người nào có ý muốn có thể vào trong Tử Lâu bàn luận. Lý Dương tức thì cảm thấy không hay, không ngờ cắt phổ cần phải bán Tử Lâu, chuyện này xem ra nghiêm trọng rồi. Các tiên sinh, chúng tôi tối đa bỏ ra 2 triệu đô la Mỹ, đó đã là cái giá cao nhất rồi. Thái Bạch Tửu Lâu mặc dù ở trong màn hạ tờ tẳng, nhưng địa bàn không lớn, hơn nữa lại ở đường số 57, 2 triệu đô la Mỹ là cái giá cao nhất rồi. Một người đàn ông tóc nâu mặc làm sắc tây phục đang ngồi ở một bên cờ nhẹ, sau lưng là hai vệ sĩ áo đen. Dennis Tiên sinh, ngài đang nói đùa trăng, không nói đến giá của Tiểu Lâu. Chỉ riêng địa bản cũng đã không có cái giá đó. Dennis Tiên Sinh, tôi đưa ra 3 triệu đô la Mỹ, tin rằng ngài cũng biết, đó tuyệt đối là cái giá thấp nhất rồi. Nếu như không phải vì bản thân cần tiền, căn bản là không thể đưa ra cái giá thấp như vậy. Lúc này cắt phổ sắc mặt đỏ lên, ông đang cần tiền đến phát điên, bằng không làm sao có thể bán nó chứ. Thế tử của cắt phổ lan tẩu so ra thì bình tĩnh hơn. Dennis Tiên Sinh, Nếu như chúng tôi chịu tuyên truyền một chút, tin rằng có không ít người đến mua buồn từ lâu, đến khi đó 3 triệu đô la Mỹ các người cũng không mua được. Lan cầu bình tinh nói. Nhưng Dennis trong lòng cười thầm, hắn nếu như không biết rõ sự tình, làm sao có thể mở miệng hạ giá xuống 2 triệu đô la Mỹ. Hiện tại con gái của vợ chồng cắt phổ rất cần tiền, bằng không căn bản không thể tiến hành trị liệu pháp xạ tuyến M4 nổi tiếng là đốt tiền. 2 triệu đô la Mỹ. Hy vọng vợ chồng cắt tiên sinh suy nghĩ cẩn thận, tại hạ lúc nào cũng sẵn sàng chờ điện thoại của các vị. Dennis lấy lùi làm tiến, nhẹ nhàng nghiêng người chuẩn bị ly khai. Vợ chồng cắt phổ lập tức lo lắng, nếu như là 2 triệu đô la Mỹ, cho dù có thêm tiền tiết kiệm của bọn họ, lại bán luôn cả căn nhà đang ở cũng không đủ. Bất quá hiện tại con gái của họ không chờ được, cần phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, cắt phổ nghiến răng định thỏa hiệp. Các đại ca xảy ra chuyện lớn như vậy mà người cũng không nói với tôi. Đây là thẻ tín dụng của tôi, bên trong có 10 triệu đô la Mỹ, cứ việc dùng thoải mái. Lý Dương tiến vào bên trong tự lâu, sắc mặt rõ ràng có chút phẫn nộ, lấy thẻ tín dụng từ trong người ra đặt trước mặt cắt phổ. Thốn mang. tập 2, Tử Đạn. Chương 60, Thương thủ tổ chức. Dennis Tiên sinh khả ái nhất thời tròn váng, nhìn thấy Lý Dương từ đâu đột nhiên xuất hiện. Sửng sốt mất một lúc mới lắp bắp nói, ngươi, ngươi. Hắn một câu cũng không nói ra được, thái bạch tiểu lâu này là một miếng thịt béo. Nếu như tụ tập thương nhân các nơi lại tiến hành bán đấu giá, tối thiểu cũng khoảng 4 triệu đô la Mỹ, cắt phổ nói 3 triệu là do không có cách nào khác mới nói thấp như vậy. Nhìn thấy thái bạch tiểu lâu sắp đến tay, tự nhiên khi không lại xuất hiện một trình rào kim, hắc, khiến hắn buồn bực nhất là Lý Dương lại bỏ ra tới 10 triệu đô la Mỹ hắn thực sự không còn biết nói sao nữa. Lý Dương xoay người liếc mắt nhìn Dennis, ngược lại mỉm cười nói, Dennis tiên sinh, 2 triệu đô la Mỹ mà ngài cũng muốn mua thái bạch tử lâu, ngài thật đúng là có đầu vóc kinh doanh à, ha ha, tôi cảm thấy thật kỳ quái Dennis tiên sinh vì sao vẫn còn chưa chịu đi. Lẽ nào ngài muốn bỏ ra hơn 10 triệu đô la Mỹ để mua thái bạch tử lâu này? Dennis nhìn Lý Dương đầy hận ý, không nói lời nào, liền dẫn theo vệ sĩ rời khỏi có thể tùy tiện bỏ ra 10 triệu đô la mị thì không phải là người mà đèn nịt hắn có thể đã tội. mục dịch huynh đệ, cái này. Cắt phổ nhìn thẻ tín dụng trước mắt nhất thời không biết làm sao. Lý Dương quay đầu qua nhìn cắt phổ giận dữ nói, các đại ca, mặc dù huynh đệ chúng ta biết nhau chưa lâu, nhưng tốt xấu gì cũng là huynh đệ, đệ sống ở gần đây, con gái của huynh có chuyện không ngờ lại không nói với đệ, chuyện này thật là quá đáng. Tiền này huynh thu lấy cho đệ, Nhất định phải thu lấy, đây là tiền đệ cho con gái huynh đi khám bệnh. Cắt phổ mắt tức thì đỏ hồng, con người này thập phần cổ hủ, tư tưởng cũng giống như người Trung Quốc cổ đại. Phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất, bất ẩm ta lai chi thực. Cho dù con gái của mình mắc phải chứng bệnh GML749, nhưng ông chỉ nghĩ đến việc bán tiểu lâu để chữa bệnh cho con gái. Lý Dương có tiền, cắt phổ đương nhiên biết có thể mua một tòa biệt thự tại mẳn hạ tở tặng nhất định là phú hào Bất quá cho dù như vậy, ông thà chọn bán tử lâu, ông không thể vô duyên vô cớ nhận tiền của người khác, càng không nói đến số tiền lớn tới 10 triệu như vậy. mục dịch huynh đệ, đại ca là người gì ngươi có biết không, ngươi có tấm lòng vậy đại ca rất cảm động, nhưng số tiền này ta tuyệt đối không thể thu, đại ca không phải là không có tiền, bán tử lâu là có tiền rồi. mục dịch huynh đệ, người mau thu lại đi. Cắt phổ kiên quyết không chịu nhận tiền của Lý Dương. Lý Dương nhất thời cảm thấy đau đầu, giao du với các phủ đã lâu hắn đã biết ông là loại người này, ngay cả chuyện bình thường cũng bắt trước người cổ đại, tư tưởng tuyệt đối đúng là theo tiêu chuẩn của bậc đại phu thời cổ đại, là người tuyệt đối ủng hộ khổng tử thánh nhân. Lý Dương đứng phát dậy giận dữ nói, các đại ca, huynh đang tính toán gì vậy? a có nguyên tắc. Nhưng nguyên tắc của huynh chính là kiến lập trên sinh mệnh của hân hân con gái huynh, bán tử lâu Hừng, cho dù phẫu thuật thành công, nhưng sau khi phẫu thuật hân hân sẽ bị hư nhược, các người còn tiền để chiếu cố sao. Huynh không phải là có nguyên tắc, là cổ hủ, là máy móc. Cắt phổ nghe thấy tức thì trong lòng chấn động, sắc mặt thoáng chốc tái mét, nguyên tắc kiến lập trên sinh mệnh của con gái. Điều này khiến nguyên tắc của cắt phổ dao động. Lý Dương thấy biểu tình đó của cắt phổ, trong lòng cũng không cảm thấy khá hơn, hốt nhiên một ý nghĩ chớp qua đầu. Lý Dương trong lòng vui vẻ lập tức nói tiếp, hôm nay, số tiền này huynh không cần phải nhận. Bởi vì số tiền này để không đưa cho huynh, mà đưa cho con gái huynh. Huynh chỉ đại diện tiếp nhận mà thôi. Huynh không có quyền cự tuyệt, muốn cự tuyệt thì để con gái huynh hân hân đến cự tuyệt. Nếu như hân hân cự tuyệt, thì đệ sẽ mang tiền đi, bằng không số tiền này huynh phải thu dùm cho hân hân. Lý Dương nói giọng vô lại. Hân hân cự tuyệt. Con gái của cắt phổ hiện tại vẫn còn đang hôn mê, làm sao có thể cự tuyển Như vậy thì số tiền này nhất định phải nhận rồi. Cắt phổ nghĩ đến con gái của mình, lập tức nghiến răng quay đầu qua hướng Lý Dương nói, mục dịch huynh đệ, số tiền này ta nhận, nhưng tiểu lâu này phải giao cho đệ. Cắt phổ ta cũng biết, tiểu lâu này tối đa chỉ giá 4 triệu đô la Mỹ, có thể đổi thành 10 triệu đô la Mỹ là huynh đệ ngươi đã thua thiệt, nhưng đệ có nhận thì cắt phổ ta tối thiểu mới an tâm được. Để nếu như không tiếp thu tiểu lâu thì kẻ làm đại ca này thực không có mặt mũi nhận số tiền đó. Lý Dương chóng váng, làm sao cuối cùng lại thành mình lấy tiểu lâu vậy? Lan Tẩu ở một bên cũng nói, một dịch huynh đệ người mau nhận đi, lao cắt nhà ta là người như vậy đó. Nếu như người không tiếp thu, thì ông cũng không thể nhận số tiền đó. Lan Tẩu ta cũng không dám nhận à, 10 triệu đô la Mỹ này thật không phải là con số nhỏ đâu. Lý Dương nhìn vợ chồng cắt phổ. Không khỏi cảm thấy buồn bực, hiện tại 10 triệu đô la Mỹ đối với hắn mà thật không đáng là gì, chỉ cần nhanh chóng chấp hành một ra cấp nhiệm vụ, sau khi thành công là có hơn 10 triệu đô la Mỹ. Được rồi, được rồi, bất quá để không có thời gian để quản lý tử lâu, các đại ca và lan tẩu các người giúp tôi quản lý được không hả? Lý Dương cười nói, nụ cười đầy gian trá. Cắt phổ và lan tẩu lập tức đồng ý, bọn họ đối với tiểu lâu rất có cảm tình, bản thân cũng không muốn ly khai. Ừ, hiện tại tôi là lão bản, hiện tại tuyên bố một quyết định, cổ phần của tử lâu, tôi tuyên bố cấp 25% cho lan tẩu, còn 25% cấp cho các đại ca, đây cũng tính là tôi trả lương cho hai vị quản lý, kể từ giờ về sau, các người không có tiền lương. Phải rồi, tôi vẫn còn 50%, vẫn là lão bản, phải không? Lý Dương quay qua vợ chồng cắt phủ còn đang ngây ngốc, mỉm cười. Lập tức thừa dịp khi hai người còn chưa kịp phản ứng, lập tức nói, à, hôm nay tôi còn có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm, tôi đi trước nhà. Nói xong, Lý Dương với tốc độ kinh nhân thoáng chốc từ trong tiểu lâu đi mất. Lý Dương nguyên bản còn muốn hoàn trả tiểu lâu cho cắt phổ, nhưng hắn biết tính cách của cắt các phổ, biết bản thân một khi đem tiểu lâu trả cho bọn họ, cắt phổ tuyệt đối không tiếp nhận 10 triệu đô la Mỹ, do vậy hắn mới dàn xếp. Đem cho hai người tổng cộng 50% cổ phần. Cho dù đem cho họ cổ phần, Lý Dương vẫn lo với tính cách của cắt phổ sẽ không tiếp thu. Do vậy mới nói là cổ phần là tiền lương. Hai người sau này không có tiền lương, kỳ thật lợi nhuận mỗi tháng từ 50% cổ phần còn hơn xa tiền lương. Vợ chồng cắt phổ, lan tẩu hai người nhìn theo bóng lưng Lý Dương, ánh mắt dần dần đỏ lên. Cắt phổ này một đời kết giao không ít bằng hữu nhưng chân chính lúc nguy cơ nước lửa cứu ta mà không hề mong báo ân thì chỉ có một dịch huynh đệ. Lan đầu hiển nhiên đang nghĩ đến chuyện lúc buổi chiều hai người đã gọi điện thoại cho nhiều bằng hữu để mượn tiền, trong lòng cũng đồng cảm gật đầu. Alan chúng ta thiếu người ta một món nợ nhân tình. Cắt phổ ôm lấy vợ mình than. Phú quý không dâm loàn, uy vũ không khuất phục, không nhận đổ bố thí của người khác. Thốn mang. tập 2, Tử Đạn. Chương 61, Thương thủ tổ chức. Lý Dương đang trên đường trở về biệt thự của mình. Bước 3 di động trong túi rung lên. Lý Dương móc di động ra, ngay khi nhìn thấy màn hình điện thoại lập tức nói, lão Kiệt Khắc, có chuyện gì vậy? mục dịch thân ái, 8 giờ tối hôm nay, ngươi sẽ tham gia trận đấu đính cấp đầu tiên, sau này những đối thủ không còn yếu nữa, mục dịch ngươi không còn phải buồn chán như hiện tại. Lao Kiệt Khắc nói đùa, đích xác, các tuyển thủ của võ đài cao cấp. Ngoại trừ tên tuyết lang nhân đó còn có chút uy hiếp, còn những người khác đều không có tính tiêu chiến. Bất quá Lý Dương tiến nhập địa hạ quyền đàn không phải vì tiêu chiến, mà vì vị trí ma vương. Ô, tôi biết rồi, không phải chỉ là một trận đấu đính cấp sao? Lý Dương rõ ràng không có để ý, tùy miệng mà đáp, bất ngờ Lý Dương mở bừng mắt ra, kinh ngạc hỏi, trận đấu đính cấp? a lao kết khác Trận đấu lần trước tôi tham gia là trận đấu cao cấp thứ 30 của tôi sao? Tôi đã tấn cấp rồi hả? Tôi sao lại không chú ý nhỉ, cũng không có ai nhắc nhở tôi. Lao Kiệt khắc cười khổ trong điện thoại nói, nhắc nhở ngươi. Cũng giống như những lần trước, khi trận đấu thứ 30 kết thúc, ngươi cứ lanh khốc đi khỏi võ đài, ngay cả tài phán cũng không quan tâm. Hơn nữa khoảng thời gian này, khi trận đấu kết thúc ngươi không để ý đến tài phán cũng được đi. Ngay cả ta cũng không thèm để ý ta làm sao mà nói với ngươi. Lý Dương sửng sốt, rồi lập tức nhớ lại, thời gian này bản thân mỗi ngày ban đêm đều xuống đáy sông Hủ Sần để tu luyện, mỗi khi trận đấu kết thúc liền lập tức quay về biệt thực, sau đó dựa vào độn thuật tiến nhập sông Hủ Sẩn đích sắc không chú ý đến lão kia khác. Ô, xin lỗi, khoảng thời gian này tôi có một số chuyện. Tốt rồi, tối nay tôi nhất định đến đúng giờ. Ừ, cứ như vậy đi. Nói xong, Lý Dương liền tắt điện thoại. Sau khi quay về biệt thự, Lý Dương liền dùng độn thuật tiến đến sông Hủ Sần. Hô ba. Đây không phải là tiếng Lý Dương hô hấp, mà là thanh em từng cổ linh khí đang tấn tốc vận chuyển quanh thân Lý Dương. Lý Dương ở trong nước phát hiện, thiên địa linh khí dưới đáy sông Hủ Sần mật độ hàm lượng vượt xa so với trên lục địa. Dưới tình huống bình thường, mật độ thiên địa linh khí trên lục địa đáng lý ra phải lớn hơn so với dưới nước. Nhưng sông Hủ sân thì lại ngược lại. Lý Dương đã từng tìm kiếm xem nguyên nhân ở đâu, nhưng thực sự tìm không ra nguyên nhân. Được rồi, khi mà đã tìm không ra, vậy ta cứ yên tâm tu luyện. Từng cổ nhân ân thanh sắc khí lưu chuyển động quanh toàn thân Lý Dương, không ngừng bị hấp nhập thể nội. Lý Dương một bên hấp thu thiên địa linh khí để cao tu vi, một bên mô phỏng theo quỹ tích động tác trong xuyên vân tọa vụ như phong tự bế đoạn xuyên vân hải, mỗi lần mô phỏng nếu đem lại cho những cảm thụ bất đồng. Tâm cảnh của Lý Dương cũng chầm chậm biến hóa, tầm thần Tu Vi cũng tấn tốc đề thăng. Lý Dương cũng bắt đầu vận động, bên trong những dòng chảy rũng mãnh Lý Dương vẫn dễ dàng đánh ra từng quyền từng cước, tựa hồ áp lực nước đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Mỗi quyền ngôi cước trong mắt hạng vũ tuyệt đối là khuyết điểm lớp lớp. Nhưng trong mắt của những cao thủ của an toàn cục tổ 11 thì lại hoàn mỹ không có chút khuyết điểm, cho dù tại côn lôn tiên cảnh kiếm vài tu chân giả lại đây. E rằng cũng nhìn không ra khuyết điểm của Lý Dương lúc này. Bởi vì, Lý Dương đối với thiên đạo cảm nộ cao hơn nhiều so với các tu chân giả đó. Dù gì cơ hội được trực tiếp học tập ma thần lục tuyệt, cho dù tại ma giới cũng rất ít nhân tài có tư cách đó. Quan sát ảnh tượng của ma thần lục tuyệt, rồi nhìn lại bản thân mình, mới thấy khoảng cách thực sự to lớn. Lý Dương liên tục từng bước tiến bộ. Nhưng mỗi lần dùng tâm thần quan sát những động tác gần hàm thiên đạo chí lý trong ảnh tượng của ma thần lục tuyệt, lại càng nhận thấy cách biệt giữa mình và thiên đạo, chỉ đánh bất lực than một tiếng rồi tiếp tục tụ luyện. Lúc này tại Anh Quốc London, Lam Thúc, đã tra ra được thân phận thực sự của cái tên đã phát xuất nhiệm vụ chưa? Lâm Thiên Vũ thông qua điện thoại hỏi. Lam Thúc tức thì than, thiếu ra, địa hạ thế giới đối với việc liên quan đến thân phân của mỗi cá nhân đều cực kỳ bảo mật. Căn bản không thể tra ra được, tôi đã cho người tìm thành phần cao cấp của Mạ Phì Ả Mỹ và Thanh Bang, hy vọng bọn họ khoan dung mà nể mặt tập đoàn Thánh Lâm chúng ta, nhưng Mạ Phì Ả Mỹ và Thanh Bang căn bản là không để ý tập đoàn Thánh Lâm. Lâm Thiên Vũ nghe thấy, nhất thời sắc mặt trở nên âm chầm hơn, nghiến răng nói, Thanh Bang, Mạ Phì Ả Mỹ. Bất quá cho dù Lâm Thiên Vũ nghĩ thế nào, hắn cũng không có cách nào đối phó với Thanh Bang và Mạ Phì Ả Mỹ. Dù gì với thế lực của thế giới ngũ đại siêu cấp ác bang, tùy tiện chọn ra một cái cũng đều có thể dễ dàng tiêu diệt tập đoàn Thánh Lâm. Xem ra chỉ còn cách dùng đến một chiêu cuối cùng này. Trong mắt Lâm Thiên Vũ thoáng qua một tiêu ngon độc. Lam Thúc, chuyện này người không cần tra cứu nữa, người của giáo đình mỗi năm thu của chúng ta bao nhiêu tiền, mà lại không có động tay làm gì, hiện tại cũng nên để bọn họ vì chúng ta mà giải quyết chuyện này. Lâm Thiên Vũ cười lạnh nói, đối với giáo đình hắn luôn không có hảo cảm bất quá hiện tại hắn chỉ có thể dựa dấm dưới ngọn cờ giáo đình thế giới có 500 tập đoàn xí nghiệp hùng mạnh, ngoại trừ các xí nghiệp quốc doanh, các tập đoàn xí nghiệp tư nhân khác nếu không phải có quan hệ với ngũ đại siêu cờ ổ H bang, thì là có quan hệ với giáo đình hoặc hát cá nghị hội cho dù có một số nhỏ đặc thù thì cũng đều có lực lượng vũ trang ngầm hùng mạnh. thời gian lâm ra hắn sáng lập ra tộc không lâu, căng cơ không vững, Mặc dù cũng có lực lượng vũ trang ngầm, nhưng thực sự quá bạc nhược, căn bản là chống không lại sự công kích của các thế lực cường đại khác. Lam Thúc nghe thấy lập tức vội và nói, thiếu ra, nhờ người của giáo đình giải quyết, thái độ nhất định phải thật tốt, còn phải mang theo không ít tiền, giáo đình bọn họ thế lực lớn, chúng ta không thể chọc giận được. Lâm Thiên Vũ gật đầu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hán Đường Đường là người kế thừa của tập đoàn Thánh Lâm, nhưng vẫn phải xem sắc mặt của giáo đình mà hành sự. Khi hắn ra ngoài, vệ sĩ đều là của công ty vệ sĩ Hap Mặc dù có được vệ sĩ của công ty Hap Ma nói lên thân phân cao cấp của hắn, nhưng cũng từ một khía cạnh nói lên lực lượng ngầm của tập đoàn Thánh Lâm vốn không đủ. Người chân chính có được thế lực to lớn, vệ sĩ của mình đều do bản thân thế lực bồi dưỡng, sao lại có thể dùng đến người của công ty Hap Ma. Chỉ là muốn kiến lập một thế lực ngầm hùng mạnh thật không dễ dàng gì. Lâm Nạo Thiên là loại người nào? Nếu thực sự chỉ có một chút lực lượng nhỏ bé thì căn bản là bảo vệ gia tộc của mình còn không đủ. Nhất định có một ngày, ta sẽ để cho lâm gia không còn phải dựa dẫm vào giáo đình. Lâm Thiên Vũ nhìn thanh sắc ấn ký trên tay hung hắn nói. Bất ngờ, chuyện mà lâu nay hắn suy nghĩ cuối cùng đã có quyết định. Lâm Thiên Vũ sắc mặt kiên quyết nói, ra ra, nội công của gia tộc tuy trọng yếu, nhưng để có được lực lượng ngầm của chính gia tộc còn trọng yếu hơn. Lâm Thiên Vũ đã quyết định. Đem nội công gia tộc vốn không được chuyển ra ngoài đi bồi dưỡng cho người của mình. Khi Lâm Thiên Vũ đang tính toán kế hoạch mở rộng lực lượng cho gia tộc, thì Lý Dương vẫn đang nỗ lực để cao tu vi bản thân. Thốn mang tập 2, Tử Đạn Chương 62, Thương thủ tổ chức Trong phòng tắm biệt thự Lý Dương Dòng nước mát lạnh chạy khắp người Lý Dương, mặc dù lúc này đã vào cuối thu, tuy vậy Lý Dương lại đang hưởng thụ cái cảm giác mát lạnh. Ngoại hình Lý Dương gần như đạt đến trạng thái hoàn mỹ, tuyệt đối là theo tiêu chuẩn hoàng kim phân các, cơ nhục toàn thân càng làm nổi lên sự nam tính của hắn. Hô! Lý Dương mặc một chiếc quần cộc cứ ở trần như thế đi thẳng ra ban công, tiện tay lấy một chiếc áo ngủ. Trên ban công, gió lạnh thổi qua, những giọt nước trên thân Lý Dương nhanh chóng bay mất, thân thể thoáng chốc lạnh đến thấu xương. Trên mặt Lý Dương vẫn giữ một nụ cười khó hiểu, tay khẽ cử động nhẹ, áo ngủ trong nháy mắt đã phủ lên người. Chỉ mặc một lớp áo ngủ, Lý Dương cứ thế đứng trên ban công. Lý Dương thích hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng và từ trên ban công nhìn xuống những người ở bên dưới. Ngày đã trôi qua, màn đêm buông xuống. 8 giờ tối, địa hạ quyền đàn đấu trường số 1. mục dịch thân ái, hôm nay là trận đấu đầu tiên ngươi tiến nhập võ đài đến cấp. Trước khi thi đấu, cần có một màn biểu diễn. Đây là điều mỗi một đính cấp quyền thủ đều phải làm. Thi triển một chút thực lực của ngươi đi. Lao kiệt khắc mỉm cười nói. Lý Dương gật đầu, các tuyển thủ mỗi khi tiến nhập vào võ đài đính cấp nếu cần phải biểu diễn một chút, điểm này hắn biết rõ. Quy tắc địa hạ quyền đàn, ly khai địa hạ quyền đàn có hai phương pháp. Một, đính cấp quyền thủ tại võ đài đính cấp đánh đủ 10 trận, sau đó khiêu chiến với ma vương. Khiêu chiến ma vương thất bại thì có thể ly khai địa hạ quyền đàn. Hai, đính cấp quyền thủ đánh đủ 3 năm, mỗi năm tối thiểu 10 trận đấu. 3 năm sau có thể ly khai địa hạ quyền đàn. Bất quả Lý dương hiểu, cùng ma vương khiêu chiến, nếu như thất bại thì 99% đều là chết tại trận, cho dù không chết thì cũng trọng thương đến mức tàn tật mất khả năng hoạt động. Còn nếu muốn tại địa hạ quyền đàn võ đài đính cấp đánh đủ 3 năm, độ khó so với khiêu chiến ma vương mà không chết còn khá hơn. Cho dù là ma vương, khi phải liên tục đối mặt với những người khiêu chiến thì cũng gục ngã. 3 năm Thật sự là quá giải Các quý ông, quý bà, chúng ta hãy hoan nên tuyển thủ một vĩ đại của chúng ta nhập tràng. Anh ta đã vì chúng ta mà mang đến màn biểu diễn đầy hấp dẫn. Tin rằng việc anh ta dung hợp đông phương võ thuật thần kỳ vào đòn công kích của địa hạ quyền đàn đã khiến mọi người như say như mê. Nhưng mỗi lần mọi người đều nghĩ rằng thời gian quá ngắn. Đừng lo lắng. Việc biểu diễn cần phải biểu hiện ba loại tuyệt kỹ. Hôm nay mọi người hay chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc tinh thần thịnh soạn này đi. Tài phán hưng phấn cao giọng nói. Lý Dương một thân hát sắc thản nhiên bước lên võ đài. Mục. Mục. Mục. Mục. Mục. Mục. Mục. Lý Dương vừa bước lên võ đài, tiếng hoan hô tức thì văng dội Bất kể khi nào sự lánh khốc của Lý Dương đều mang đến cho họ một cảm giác kỳ lạ, sự bình tĩnh, lạnh lùng. Bất kể chuyện gì xảy ra đều không kinh ngạc, tựa như không một người nào có thể chiến thắng được hắn. Điều đó khiến toàn thân Lý Dương như tán phát ra một thứ khí chất kỳ lạ, chỉ riêng thứ khí chất đó, thứ mị lực đó đã ảnh hưởng đến những người xem. Lý Dương bất ngờ rung tay phải, áo choàng lập tức thoát ra, trong mắt chúng nhân Lý Dương để trần nửa thân trên, lớp da màu đồng cùng với những cơ nhục không quá phát triển mang đến cho mọi người một cảm giác sung mãn lực lượng. Lý Dương quay người qua gật đầu với lao kết khắc, lao ta lập tức phất tay. Hai người đàn ông mặc đồ đen lập tức lấy ra súng máy mở cờ 12 bước lên võ đài. Các quý ông, quý bà, mục đầu tiên sẽ biểu diễn cho mọi người xem màn dùng thân thể chống đạn. Hơn nữa đây là loại súng máy. Trước đây đến cấp quyền thủ khi dùng thân thể chống đạn, đa số đều dùng loại súng thường. Còn súng máy mở cờ 12 thì có lực xuyên thấu cao gấp 2 lần các loại súng đạn bình thường. Mọi người hãy tận tình hưởng thụ màn biểu diễn của mục. tài Phán ở một bên nói với khán giả. Nghe tài phán nói, khán giả bên dưới lại tiếp tục hoan hô hô Lý Dương nhẹ nhàng mở miệng hít một hơi sâu, tiếng hít hơi tựa như tiếng gió rít cơ nhục toàn thân Lý Dương thoáng chốc banh ra, lực lượng cơ nhục cường mánh khiến thị giác của khán giả như bị trùng kích. Bán! Tài phán hạ lệ! Tâm thần tu vi Lý Dương trải quả khoảng thời gian tu luyện gần đây, đã trở nên rất thâm hậu, hắn có thể thấy được rõ ràng hai khẩu súng máy phân biệt liên tục bắn ra 10 viên đạn. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Đạn bắn lên thân Lý Dương, từ từ tiến vào trong cơ nhục, sau đó không thể tiến thêm được chút nào nữa, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Tổng cộng 20 viên đạn, mỗi viên đều rơi trên mặt đất, còn trên da của Lý Dương thì ngay một chút ấn ký cũng không có. Đám phú hào bên dưới tức thì hoan hôn đồng thời ánh mắt của mỗi người bọn họ đều sáng lên. Họ đang nghĩ nếu như bản thân cũng có thể chống lại súng đạn thì tốt quá, tuy nhiên đám phú hào yêu thích địa hạ quyền đàn này cũng hiểu sự huấn luyện khủng bố của địa hạ quyền thủ, nên bạn lần không dám thử, mỗi người đều chỉ có thể nhìn cho thỏa mãn khát vọng. Màn biểu diễn thứ nhất vẫn chưa tính là gì, một của chúng ta sẽ mang đến màn biểu diễn chưa có bao giờ đó là đạn bắn vào mắt. Ha ha, các quý bà, quý ông, xin đừng kinh hãi, đương nhiên không thể là dùng đạn bắn vào mắt. Mục của chúng ta sẽ dùng ngón tay để kẹp viên đạn trước khi nó đến mắt. Tài phán cười nói, mắt nhìn đám người giàu có ở phía dưới, hắn hy vọng nhìn thấy sự chấn kinh trong mắt bọn họ. Phải, tài phán đã thành công, mỗi người ở bên dưới đều sướng sốt, dùng ngón tay kẹp đạn, đây quả thật là chưa từng có ở địa hạ quyền đàn. Mục, mục, mục, mục, mục, mục. Bọn họ hoan hô, bọn họ dùng tiếng hoan hô để ủng hộ mục của bọn họ. Họ chỉ biết dùng tiếng hoan hô để biểu đạt sự hưng phấn của bọn họ. Bán. Hai tay bắn súng thiện xạ đứng vũng, hai khẩu súng máy cùng lúc khạc ra một viên đạn, mục tiêu đôi mắt của Lý Dương. Hô. Gió nổi lên, một đợt tàn ảnh lướt qua, liền đó tay phải Lý Dương đưa cao lên. Hai viên đạn đang nằm giữa các ngón tay. Lý Dương không ngờ không phải dùng hai tay phân biệt tiếp đạn, mà chỉ dùng tay phải, thoáng chốc bắt lấy hai viên đạn. Điều này không khỏi những người có mặt chấn kinh. Có thể bắt đầu màn ba rồi. Lý Dương không để tâm đến vẻ chấn kinh của chúng nhân, liền lên tiếng để tỉnh tài phán. Tài phán ngay khi tỉnh lại, lập tức nói, màn ba, cước đá tử đạ. Hơn nữa còn là 20 viên đạn. Đám người phía dưới lại ngây mốc, 20 viên đạn, cước đá. Cái này đòi hỏi có tốc độ chân khủng bố, súng máy khoảng 2 giây là có thể bắn xong bằng với 1 giây phải đá ra 10 cú. Đây tuyệt đối là tốc độ chân khủng khiếp. Nhưng khán giả làm sao biết được, cái này bất quá chỉ cần Lý Dương dùng 2.000 tinh thực lực để biểu diễn mà thôi. Bán. Lý Dương thông thả liếc mắt nhìn cột trụ võ đài, khóe miệng khẽ mỉm cười, rồi lại nhìn về hướng viên đạn. 20 viên đạn liên tiếp bắn tới, bất ngờ hai mắt Lý Dương sáng lên, hai chân thoáng chốc hóa thành huyết ảnh, trong nhất thời mọi người không còn thấy rõ chân của Lý Dương nữa. Phanh. Phanh. Phanh. Phải anh? Khán giả chỉ còn nghe thấy tiếng từng viên đạn và cấp của Lý Dương va chạm. Có tiếng rơi xuống. Khóe miệng Lý Dương mỉm cười, nhưng tài phán thì lại sướng sốt. Trời, trời ạ, mục, mục. Mục anh ấy, anh ấy không ngờ. Tài phán chỉ về phía một cột trụ, thực sự một câu cũng không thốt ra được. Khán giả ở bên dưới cũng hướng mắt nhìn về phía cột trụ đó. Trên cột trụ, 20 viên đạn đã ghim chặt lên đó, hơn nữa còn hình thành nên chữ mục. Vừa rồi là Lý Dương dùng chân đá tử đạn, chỉ thoáng chốc đá đá bay, hơn nữa còn đem toàn bộ số đạn khảm lên cây cột làm bằng thép, cái đó cần có lực chân khủng bố đến mức nào. Hơn nữa lại còn hình thành một chữ vậy thì khả năng không chế lực chân của Lý Dương rốt cỡ 6C đã đạt đến trình độ nào? Không, không thể nào. Mỗi người khán giả đều sứng suốt, những khán giả xung quanh đều lần lượt tiến lên, tranh nhau nhìn cây cột đó. Nhìn đám người phú hào đang tranh nhau. Lý Dương trong lòng cười thầm, các người làm sao hiểu được thiên đạo chí lý. Xem ra khoảng thời gian này tu luyện ma thần lục tuyệt đã có thành quả rồi, bất quá chỉ dùng đao mổ bỏ để thử một chút mà đã có công hiệu như vậy. Vậy thì lực không chế phi đao của ta hiện tại chắc là vượt xa trước đây. Thiên đạo vốn là nguồn gốc, đối với thiên đạo mà có được cảm ngộ tức là bản thân tâm cảnh nhãn giới đã có sự đề cao, là sự thoát thai hoán cốt của tâm cảnh. Sau này vô luận là thân thể công kích hay binh khí công kích đều hoàn toàn khác trước. Thốn mang. tập 2, Tử Đạn. Chương 63, Sư Bá. Chỉ trong nháy mắt, liên tục 20 cước, đem những viên đạn cao tốc thoáng chốc cải biến phương hướng, tắm lên trên của trụ, hơn nữa còn đem đạn hình thành một từ hát tự. Vô luận là ai đều không thể tin được đây là sự thật. Nhưng cây trụ của Võ Đài lại thực sự nói với mọi người, chuyện vừa rồi là thực. Thượng Đế ạ. Tất cả những chuyện này là kỳ tích mà Thượng Đế Hiển lộ sao. Các quý ông, quý bà, mỏ to mắt ra đi, chiêm ngưỡng kỳ tích này đi, đây là kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích. Tài phán chu lên vẻ khó tin, mịt dô hầu như bị hắn nuốt vào muộn. Cùng lúc này, ban cá cược của địa hạ quyền đàn có liên quan đến trận đấu của Lý Dương lập tức cải biến tỷ lệ. Tỷ lệ xuống đến cực điểm, gần như có thể bỏ qua, cũng nói lên rằng có đặt cược lên thân Lý Dương. Cho dù Lý Dương thắng, người đặt cực cũng không kiếm được gì. Tính toán cái gì vậy? Tỷ lệ sao lại cải biến? Không được, tuyệt đối không thể như vậy. Những phú hào muốn tăng thêm cá cược lập tức giống lên, bọn họ sau khi thấy màn biểu diễn của Lý Dương, sự ủng hộ đối với Lý Dương tuyệt đối là kiên định bất di. Bọn họ tin chắn rằng Lý Dương bất bại, mua hắn thắng thì đương nhiên là chỉ được không mất. Haha, ha, chúng ta đã sớm mua một tháng. Ai bảo các người lúc đầu không tin thực lực của mục? Một số phú hào khác lập tức đắc ý nói. Tỷ lệ của bàn ca cực có thể tùy thời biến hóa. Người mua khi nào thì án chiếu theo tỷ lệ lúc đó mà tính toán. Các quý ông, quý bà, sau đây là trận đấu đính cấp đầu tiên của mục thần kỳ, mọi người chuẩn bị hân thưởng biểu diễn của mục. Thanh âm cao vút của tài phán đã thu hút sự tập trung chú ý của những người phía dưới. Đồng. Đồng. Đồng. Liên hoàn toàn phong cước, hai chân như toàn phòng, dễ dàng đá bay đối thủ khỏi võ đài, chết ngay tại trận. Căn bản là không cùng một cấp bậc, cho dù đối thủ xem ra có vẻ mạnh hơn trước, nhưng trước mặt Lý Dương chỉ là cọp giấy mà thôi. Trận đấu kết thúc, người đi. Lý Dương rất đơn giản, căn bản không để ý đến tài phán, trực tiếp bước xuống võ đài, ly khai khu vực địa hạ quyền đàn, vẫn mang tính chủ nghĩa cá nhân như trước. Trong biệt thự của Lý Dương. Giống như lúc trước, Lý Dương quyết định thi triển độn thuật đi xuống sông Hủ sẩn để tu luyện ma thần lục tuyệt. Bụt 4. Đúng lúc Lý Dương chuẩn bị dùng độn thuật ly khai, thì di động kêu lên. Lý Dương lập tức tiếp lấy điện thoại. mục dịch, ta cắt phổ đây, người mau đến từ lâu, có chuyện rất quan trọng cần người giải quyết. Thanh âm cắt phổ tựa hồ có chút kích động. Lý Dương sừng sốt, lập tức nói, có chuyện gì thì đại ca giải quyết đi, ý kiến của đại ca đệ không có gì nghị. Lý Dương đối với Thái Bạch tiểu lâu không có chút tham tâm, trong lòng hắn Thái Bạch tiểu lâu vẫn là của vợ chồng Cắt Phổ. So với trước đây thì chỉ có một thứ khác biệt bản thân đi tiểu lâu uống rượu không còn cần tiền nữa. Chuyện này rất trọng yếu, một dịch ngươi nhất định phải tự thân đến mới được. Cắt Phổ rõ có chút vội vã. Lý Dương lập tức đáp, "Được, được, được, để đến ngay đây, đến ngay đây." Nói xong, Lý Dương lập tức mặc y phục vào, bước xuống cầu thang. À Cương, ngươi đừng có xấu hổ nữa, mỗi ngày một dịch tiên sinh lên lầu thì đều không có xuống, đừng có lo. Với mới bước tới gần cầu thang Lý Dương đã nghe thấy, nhất thời dưng bước, ở trên lầu cẩn thận nghiêng đầu xuống nhìn, lúc này Điển Cương giống người vợ trẻ ngựa ngùng đang bị ông chồng là tiểu thư Lị Lị lôi kéo. Wow, Điển Cương này thực đúng là lợi hại, lúc xưa còn nói với ta, hắn thích Lị Lị, không tưởng được là mới một khoảng thời gian thôi đã khiến Lị Lị theo đuổi rồi sao. Nhìn không ra à hắn không phải chỉ là một tên ngốc sao. Nhìn người không thể xét mặt được, ai mà biết được Điển Cương lại là tình thánh chứ. Nhưng Lý Dương thấy Điển Cương tay chân luôn uống, nhìn sao cũng không ra được bộ dạng của một tình thánh. Điển Cương ngồi được ra trên ghế sofa, trong lòng bức giấc không thôi, hắn vẫn luôn âm thầm yêu thích Lỵ Lỵ, chỉ là nói không ra lời, nhưng không tưởng được là hôm nay Lỵ Lỵ ngược lại hướng đến hắn mà bộ bạch. Còn nói bản thân lúc trước khi được Điển Cương cứu thì đã thích hắn rồi, còn nói rất nhiều khiến Điển Cương nghe đến đỏ cả mặt, đầu phát nóng lên, trong tình trạng hồn hồn ngạc ngạc, thân thể tựa như đang bay trên mây, bản thân cảm thấy mình như đang chìm trong giấc ngộng. Nhìn thấy Lị Lị đã nắm quyền chủ đạo, lại còn phản ứng sửng sốt của Điển Cương, Lý Dương bội vàng. Ai, các phổ đại ca còn đang chờ ta, để lát quay về xem cố sự ái tình lãng mạn của Điển Cương. Lý Dương lập tức dùng độn thuật trực tiếp rời biệt thự, sau đó hướng đến Thái Bạch Tử Lâu. Lúc này trong Thái Bạch Tử Lâu, một nhóm người mặc đồ đen đang đứng trong Thái Bạch Tử Lâu, một người đàn ông tóc vàng mặc đồ thể thao màu trắng đang nói chuyện với cắt phổ. Cắt phổ liếc mắt thấy Lý Dương từ bên ngoài đi vào, lập tức đứng lên nền đón. Những người này đến thu phí bảo hộ, là tổ chức thương thủ một trong lưỡng đại hắc bang tại New York. Phí bảo hộ năm nay nguyên bản là ta đã giao rồi. Nhưng hôm nay hắn không ngờ lại đến. Cắt phổ thấp giọng nói. Lý Dương nghe thấy, liền liếc mắt nhìn đám người đó, cười một tiếng quái dị, không ngờ lại có kẻ dám đến địa bàn của mình thu phí bảo hộ, thực đúng là mắc cười. Lý Dương hiểu rõ, các siêu cấp đại hắc bang cỡ thế giới như thanh bang đều không thèm thu phí bảo hộ, bình thường việc thu phí bảo hộ đều là do các hắc bang địa phương. Nhưng hắc bang này hắn thật không có để vào mắt. Ừ, đã đến một lần rồi. Không ngờ lại còn đến nữa. Lý Dương bông dương bật cười, được rồi, ta cũng không muốn tính toán với bọn chúng, chẳng phải chỉ là thêm một chút tiền sao. Lý Dương đã có quyết định, đối với đám người này không dây dưa cho khỏe. Người đàn ông tóc vàng anh Tuấn mặc đồ thể thao màu trắng vừa nhìn thấy Lý Dương lập tức đứng lên, mỉm cười nói, ngại khỏe chứ, một dịch tiên sinh, cung hỉ ngại thành lao bản mới của Thái Bạch từ lâu, lúc trước chúng tôi luôn hợp tác vui vẻ với các tiên sinh tin rằng sau này chúng ta cũng sẽ hợp tác vui vẻ như vậy. Lý Dương căn bản không để ý đến lời nói người đó, trực tiếp nói thẳng, Ồ, phải rồi, cắt phổ đại ca của tôi nói là đã giao phí bảo hộ rồi mà. Vì sao lại còn thu lần hai? Người đàn ông tóc vàng lập tức mỉm cười nói, mục dịch tiên sinh, Thái Bạch Tiểu Lâu đã thay đổi lão bản, lão bản mới đương nhiên cần giao phí bảo hộ. Phí bảo hộ năm nay cũng không nhiều, 1 triệu đô la Mỹ. Bỏ tiền ra là chúng tôi đi, hơn nữa còn bảo đảm các người sau này không gặp phải rắc rối. Cắt phổ nghe thấy nhất thời trứng mắt, 1 triệu đô la Mỹ. Lúc trước không phải đều là 50 vạn USD sao? Người đàn ông tóc vàng trong lòng thầm nói, Hừng, một tên siêu khủng bỏ ra 10 triệu đô la Mỹ để mua tiểu lâu này, lẽ nào bọn ta lại không biết? Con kiểu mập như vậy mà bọn ta không thịt, thì thịt ai bây giờ? Lý Dương nghe cắt phổ nói, nhất thời như mày không chỉ là muốn giao hai lần, lại còn muốn ta giao ra gấp đôi, xem ra đúng là đã coi ta là cựu béo rồi. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Lý Dương liếc nhìn đám người đó, khóe miệng có một tia cười lạnh. Thốn mang. Thập 2, Tử Đạn. Chương 64, Sư Bá. Các người có thể đi, phí bảo hộ đã giao một lần rồi, mục dịch ta không thể giao lần thứ hai, còn phí bảo hộ của Thái Bạch tiểu lâu sau này. Lý Dương nói đến đó liền dừng lại, Ánh mắt nhìn sắc mặt bất biến của người đàn ông tóc vàng, nét môi nhẹ giọng nói, cũng không có. Người đàn ông tóc vàng nghe nói vậy, một chút kinh ngạc cũng không có, chỉ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay, bình tĩnh nói, mục dịch, ngôi sao mới của địa hạ quyền đàn, với khí thế hoành tảo đã trùng nhập võ đài đến cấp. Theo tính toán thực lực chắc là không thấp hơn ma vương hiện tại của quyền đàn. Thuộc về tứ cấp cao thủ, hắn liền đó ngầm đầu, rất lịch sự hỏi. Không biết là một dịch lao bản thấy lời tôi nói có chỗ nào không đúng không? Ánh mắt Lý Dương từ từ co rút lại, nhìn lại người đàn ông tóc vàng. Trong lòng bắt đầu cẩn thận tính toán lại. Hắn chỉ biết thương thủ tổ chức là một trong hai tổ chức lớn xưng bá tại Niệu Giót. Niệu Giót này có vô số địa hạ cao thủ, thân thủ đạt đến tứ cấp càng nhiều như Lông Châu. Ngũ cấp cao thủ cũng không ít, thương thủ tổ chức có thể tung hoành tại Niệu Giót, nhất định là có chỗ phi thường. Nếu như ta thực sự là một tứ cấp cao thủ phổ thông, khẳng định là không dám chống cự, thậm chí nếu như ta chỉ là một ngũ cấp cao thủ bình thường, ta cũng không cùng hắn tranh chấp, nhưng ta lại không phải là tứ cấp cao thủ, hơn nữa ta cũng không phải là ngũ cấp cao thủ phổ thông, ta có đột thuật. Muốn giết thủ lĩnh của thương thủ tổ chức cũng rất dễ dàng, tin rằng khi thủ lĩnh đã chết, bọn họ không còn phân tâm để đối phó với cái tiểu lâu nhỏ bé này. Lý Dương nghĩ vậy, Trên mặt xuất hiện nụ cười cao thầm mạc chắc. Tất cả những điều đó khiến người đàn ông tóc vàng trong lòng sử sốt. Hắn nhìn Lý Dương, trong lòng tư lự, ừm, thương thủ tổ chức có một lượng lớn nhiệt vũ khí, tứ cấp cao thủ so với người bình thường thì lợi hại trăm ngàn lần. Nhưng hôm nay ta có mang theo sa mạc chi ưng loại mới có lực xuyên thấu kinh người. Lực xuyên thấu này cho dù đính cấp tứ cấp cao thủ cũng không chống lại được, tin rằng một dịch này cũng biết rõ đạo tốt xấu. Nghĩ đến đó, Hắn liền lên tinh thần không đội không vàng rót một cốc trà, từ từ thưởng thức. Ừm, thương thủ tổ chức đã đắc tội không ít người, trong bảng nhiệm vụ sát thủ nhất định có nhiệm vụ muốn giết thủ lĩnh, ta nhận nhiệm vụ giết tên thủ lĩnh đó, không chỉ có tiền, mà còn khiến nội bộ thương thủ tổ chức hỗn loạn, không thể phân tâm đối phó cái tiểu lâu nhỏ của ta, thực đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lý Dương trong lòng nghĩ vậy, liền nói với người đàn ông tóc vàng, một cốc trà 1.000 đô la Mỹ. Tin rằng tiên sinh không phải là người định nhan quỵt. Người đàn ông tóc vàng nghe vậy, thiếu chút nữa là phun ngụm trà trong miệng ra. Một cốc trà, một đô la Mỹ cái này đúng là cấp tiền. Sắc mặt người đó dần bình tĩnh lại, từ từ bỏ cốc trà xuống, ngầm đầu nhìn Lý Dương nói, mục dịch tiên sinh đã có quyết định rồi à Muốn đối đầu với tổ chức thương thủ chúng tôi? Lý Dương nhẹ nhẹ gật đầu, thực sự không nói thêm câu nào. Xem ra mục dịch tiên sinh còn chưa biết được thực lực chân chính của thương thủ tổ chức chúng tôi, các vị huynh đệ, thi triển một chút thực lực của chúng ta đi. Người đàn ông cười nhạt hắn tin rằng một khi mục dịch nhìn thấy sa mạc chi ương loại mới thì nhất định không dám phản kháng. Đại hàn áo đen đứng sau lưng người đàn ông vàng khẽ mở áo ra, để lộ sa mạc chi ương loại mới ở phía trong. Lý Dương là loại người gì? Quá khứ đã từng là tinh anh của bộ đội đặc chủng Thứ sa mạc chi ưng loại mới này hắn đương nhiên là biết, lực xuyên thấu của nó cực mạnh, có lẽ chỉ có ngũ cấp cao thủ mới chống được, tứ cấp cao thủ gặp phải khẳng định là bị bắn thủng. So với sa mạc chi ưng loại cũ, loại mới này không chỉ có lực xuyên thấu gia tăng, mà số đạn trong mỗi khẩu súng cũng tăng lên, phản lực khi bắn cũng được giảm xuống, thực đúng là một loại vũ khí cá nhân hoàn mỹ. Không biết là hiện tại một dịch tiên sinh có cải biến chủ ý không vậy? Phải rồi. Cốc trà này bây giờ bao nhiêu tiền? Một đô la Mỹ đủ không? Nụ cười của người đàn ông rất sáng lạ. Lý Dương cũng đáp, một đô la Mỹ. Không, không, đương nhiên là không đủ. Giá của cốc trà này hiện tại đã thay đổi. Cái giá hiện tại là một vạn đú SD. Tin rằng thương thủ tổ chức có thể bỏ ra một vạn đú SD. Nghe thấy một vạn đú SD, người đàn ông tóc vàng sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng nói, đậu thủ. Hô! Một trận quần phong thổi qua, đám đại hán đến từ tổ chức thương thủ đều sửng sốt nhìn vào tay của mình, súng trên tay đã không còn nữa. Lý Dương giống như đang bỏ rác ném mấy khẩu sủ nhở xuống chiếc bàn bên cạnh. Lý Dương không ngờ chỉ trong một giây đã đoạt đi toàn bộ súng của gần chục người. Những người này nhất thời sửng sốt, sắc mặt người đàn ông tóc vàng cũng đại biến, hắn đã biết đám địa hạ quyền thủ có nhục thể lực lượng cường hãn, tốc độ nhanh nhẹn nhưng hắn thực không thể tưởng tượng một tứ cấp cao thủ có thể đạt đến cảnh giới tốc độ như vậy. Lý Dương cũng không thèm để ý, sau khi tu luyện xuyên vân tòa vụ, tốc độ của Lý Dương không chỉ có như vậy, vừa rồi hắn hãy còn bảo lưu không ít. Tốt, tốt, tốt. Chắc là mục dịch tiên sinh đã dùng khinh công trong chuyện thuyết đông phương cổ lao. Sắc mặt người đàn ẩn đã khôi phục lại sự bình tĩnh, hắn lần này đã thất sách, theo như hắn tính toán. Một tứ cấp cao thủ không thể nào một lúc đoạt đi súng của nhiều người như vậy. Chỉ có thứ gọi là khinh công mới có thể giải thích được. Lý Dương gật đầu. Tốt, một dịch tiên sinh đã có thực lực như vậy, nói không cần chúng tôi bảo hộ cũng là bình thường, tin rằng sau này một dịch tiên sinh có thể tự bảo vệ cho tiểu lâu của mình. Chúng tôi đi đây, bất quá những khẩu súng này có thể hoàn trả lại cho chúng tôi không. Bằng không khi về tôi không biết giao phó làm sao. Người đàn ông tóc vàng xấu hổ nói ra yêu cầu. Đương nhiên là có thể, tuy nhiên đạn thì phải để lại, ta lo là ngài có thể phản thủ cho ta một phát lắm à. Lý Dương cười, rất thuần thục nhanh trong tháo rời đạn ra. Người đàn ông nhất thời biến sắc, từ tốc độ tháo đạn vừa rồi của Lý Dương, có thể khẳng là một cao thủ chơi súng. Người đàn ông lập tức ra giấu với một tay đàn em, tay đàn em liền tiến lên phía trước thu hồi súng. Chúc một dịch tiên sinh có thể bảo hộ tốt tiểu lâu của mình, phải rồi, xin để tỉnh tiên sinh một chút, hiện tại đám côn đồ lưu manh thật không ít đâu. Người đàn ông nhìn Lý Dương đầy thâm ý, cứ như vậy dẫn thủ hạ ly khai. Lý Dương cũng nhướng mày, sau đó bật cười, đường bước ta, bằng không ta giết thủ lĩnh các ngươi thì sẽ không hay đâu. Trải qua một trận ồn ào, Lý Dương cũng không muốn bay về nữa, ngồi luôn tại tiểu lâu, đeo vài bình rượu trắng và mấy món ăn nhỏ. Cắt phổ đại ca, lão nhân thổi sáo lúc trước đâu? Thái Bạch Tiểu Lâu có một lão nhân thường đến thổi sáo, cũng không cần cắt phổ cho tiền, chỉ cần mỗi ngày vài bình rượu và mấy món ăn nhỏ là được. Cắt phổ liền cười nói, Vương Lão đã về rồi, vừa nãy người của tổ chức thương thủ đến, khách khứa hầu như bỏ đi hết. Lý Dương gật đầu hỏi, không biết ở đây có cây sáo nào không? Cắt phổ nghe vậy tức thì cười đáp, có, đương nhiên có, Thái Bạch Tiểu Lâu chúng ta. Các nhạc khí cổ đại hầu như có cả, chờ một chút, ta lấy cho đệ. Thổi sáo, đó là sở thích duy nhất của Lý Dương lúc rảnh rôi khi ở trong bộ đội, cách thổi sáo cũng là do lúc xưa một người lính đã dạy cho hắn, mặc dù không phải là cao thủ thổi sáo, nhưng cũng tạm tạm, tự thổi cho mình nghe thì cũng không tệ. Tiếp lấy cây sáo từ tay cắt phổ, trong đầu Lý Dương bông chốc vang lên bản lương trúc, là bản lương trúc trong chiếc hộp âm nhạc mà Khương Tuyết đã tặng Lý Dương. Lý Dương không khỏi hồi ước những ngày ở cùng thương tuyết, còn có những buổi nói chuyện tình yêu qua điện thoại vào buổi tối. Trên mặt Lý Dương dần dần hiện lên nụ cười, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, không kềm nổi liền thổi lên bản lương trúc, tiếng sao hú hoán, vang vọng khắp tiểu lâu. Lúc này khách nhân của tiểu lâu không có lấy một người. Y dì ở đái tiệm khoan chung bất hối, vì y thì tiêu đắc nhân tiểu tụy. Trong khi thổi, Lý Dương vô ý thức để rơi nước mắt, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, vỡ vụn. Bắn ra xung quanh. Nhưng lúc này, một lão giả mặc áo dài trung hoa màu xanh tiến vào tử lâu. Lão giả này vừa nhìn thấy Lý Dương đang thổi xáo, lập tức ánh mắt sáng lên, quả nhiên là giống như linh thức Cha xét, hoàn toàn giống hệ sư đệ lúc trẻ. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 65, Thất rượu tinh cực. Lý Dương vẫn chìm đắm trong hồi ức, nhắm mắt thổi sáo. Vô đáo diện tiền, giữ quân phân bôi thủy, thanh trung hữu nùng ý, lưu xuất tâm để thủy bất luận đoan hoặc duyên, mặc thuyết hồ điềm ngộng, hoàn nhị thử xanh tử thế, kim thế tiến thế, song song phi quá vạn thế thiên sinh hứ. Tiếng sáo lương trúc vang vọng khắp thái bạch từ lâu, tiếng sáo quyến luyến sâu sắc khiến người cảm động rơi lệ. Thanh y y lao giả yên lặng lắng nghe, chậm chạp đi đến một chiếc bàn cạnh Lý Dương ngồi xuống, tựa hồ như đang hồi ức về quá khứ, Lý Dương vẫn như vậy nhắm mắt rồi, lão giả cũng ngồi yên như thế. Các phủ từ tốn đi đến ngồi bên cạnh thanh y y lão giả. Nhìn Lý Dương Than, mục dịch huynh đệ đừng thấy hắn là con người lãnh ngạo như vậy, nhưng ai biết được hắn cũng là một người đầy thương tâm. Kim thế tiền thế, song song phi quá vạn thế thiên xanh khứ. Con đường tu luyện thật quá xa sôi, thiên kiếp càng là thượng thiên chi huy, muốn độ kiếp thành công không biết là gian nan đến mức nào, cho dù có độ kiếp thành công, con đường đến quỷ giới có bình an hay không? Thực là không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp được Tuyết đây. Lý Dương trong lòng than vãn, Từ từ thu lại cây sáo, đôi mắt mở ra, hắn phát hiện ra bản thân đã ướt lệ, không khỏi lắc đầu cười, nụ cười càng thể hiện sự thê lương. Tinh cực tam cảnh ngươi đã đến cảnh giới nào rồi? Bất ngờ một thanh âm giả nua vang lên bên thai hắn. Lý Dương tùy miệng đáp, ảm nhiên chi cảnh. Hồi đáp xong Lý Dương mới giật mình trấn kinh, hai mắt mở trừng trừng nhìn thanh ý đi hề lao giả ở bên cạnh. Tinh cực tam cảnh buồn bí tịch này chỉ có hắn cùng Lý Thạc và mẫu thân hắn biết được. Người ngoài làm sao có thể biết được? Người là ai? Lý Dương thoáng chốc chân khí toàn thân chuyển động, khí cơ hoàn toàn bao phủ lấy lao giả trước mắt. Cao thủ, tuyệt thế cao thủ. Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Dương. Đây là một cao thủ đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, tuy nhiên hắn thực không có chút thắc ý. Nếu như muốn đối phó người, vừa rồi hắn đã đối phó người rồi, hơn nữa trên thân hắn có một cô đao khí lang lệ, cực kỳ khủng bố. Ngươi căn bản một chiêu của hắn cũng không tiếp được, ngươi thoải mái đi, hiện tại ngươi có để phòng cũng vô dụng, bất quá mọi chuyện đều còn có ta, buồn bá vương không để ngươi xảy ra chuyện đâu. Thanh âm hạng vụ khiến cơ nhục toàn thân Lý Dương. Ngươi hiện tại không cần hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần hồi đáp ngươi có phải là họ Lý không. Đừng lo, xung quanh đã được ta bố trí cấm chế, những người khác sẽ không nghe được những gì chúng ta đàm thoại. Thanh y ghi hải lao giả không để ý đến sự đề phòng của Lý Dương. Phải. Lý Dương gật đầu. Thanh y ghi hải lao giả bất ngờ sáng mắt, bởi vì lúc này chân khí trên thân Lý Dương đã trở về trạng thái bình thường, không còn tình trạng sẵn sàng tấn công như lúc trước nữa. Phụ thân ngươi có phải tên là Lý Phong Dư? Thanh y ghi hải lao giả tiếp tục hỏi. Lý Dương lúc này trong lòng như sóng cuộn ba đảo, bản thân và đệ đệ trước giờ chưa từng một lần thấy được phụ thân. Theo như lời mẫu thân nói, phụ thân thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của huynh đệ bọn họ. Mẫu thân cũng vì phụ thân mà lao mình vào công việc, sau này lại bỏ về sơn thôn sống một mình. Nhưng Lý Dương vẫn biết được danh tự của phụ thân, chính là Lý Phong Du. Liên đó nhìn Thanh Ý Ghi Hải Lao Giả gật đầu. Thanh Ý Ghi Hải Lao Giả tức thì nở nụ cười, quả nhiên nhiên, quả nhiên là hài tử của Phong Du Sư Đệ, không lấy làm lạ lại giống hệt như Phong Du Sư Đệ khi còn trẻ. Vừa rồi biết được ngươi tu luyện tinh cực tam cảnh, thì ta đã xác định ngươi là hài tử của Phong Du sư đệ rồi. Ông biết phụ thân của ta? Lý Dương nhất thời trong lòng chấn động, bất luận là kẻ làm con nào, từ khi sinh ra đã không được nhìn thấy diện mạo của phụ thân, hiện tại hốt nhiên nghe thấy tin tức liên quan đến phụ thân thì sao lại không chấn kinh được. Thanh Ý Nhi lão giả gật đầu nói, đúng vậy, ta và phụ thân ngươi chính là sư huynh đệ. Bất ngờ Thanh Ý Nhi lão giả than một tiếng, Xem ra ngươi cũng vì tình thương mà đạt đến ảm nhiên chi cảnh, tinh cực tam cảnh này đúng là họa căn của tinh cực tông chúng ta. Lý Dương trong lòng chấn động không thôi, lúc này nghe thấy tinh cực tông, trong đầu lập tức liên tưởng, ông và phụ thân ta là sư huynh đệ, vậy phụ thân ta cũng là người tinh cực tông rồi, nhưng tinh cực tam cảnh này sao lại là họa căn của tinh cực tông? Tinh cực tông? Đó là tông phái của phụ thân tôi sao? Tinh cực tam cảnh sao lại là họa căn? Lý Dương băn khoăn vội và nói. Thanh y di lào giả nghe xong, than một tiếng. Tinh cực tông là một tu chân môn phái trong côn lôn tiên cảnh. Phụ thân ngươi và ta đều là đệ tử đời thứ nhất của tinh cực tông. Tuy vậy thân phận của phụ thân ngươi và ta không giống nhau. Thân phận phụ thân ngươi là con trai của tông chủ hiện tại. Còn tinh cực tam cảnh, hừng hừng. Nếu như không phải vì tinh cực tam cảnh này thì chắc là giờ này ngươi đang tu luyện trong tinh cực tông. Lý Dương nghe vậy nhất thời nghi hoặc những mảy. Thanh y ghi lão giả nhìn mái tóc đã hoa dâm của mình than, tinh cực tam cảnh là bí tịch dĩ tình nhập đạo của tổ sư ra năm xưa, dĩ tình nhập đạo đích xác là khiến cho việc cảm ngộ tự nhiên càng thêm dễ dàng, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí càng thêm nhanh, đệ tử các môn phái khác cần vài trăm năm, còn tinh cực tông chúng ta chỉ cần chưa đến 200 năm. Nhưng có một điểm, muốn cảm ngộ tạm đại cảnh giới, thì nhất định phải khiến một nữ tử thương tâm thống khổ. Mỗi đời đệ tử tinh cực tông đều phải xuất thế, sau đó yêu thương một người con gái, sau khi đã yêu thương rồi thì bỏ mặc người con gái đó trở về tinh cực tông. Từ việc tâm linh phải chịu đau khổ của tình cảm mà cảm ngộ hối hận chi cảnh, trải qua một thời gian bất hạnh mới cảm nộ tiếp được cảm nhiên chi cảnh. Thanh y di lào giả cười khổ, trong tinh cực tông, phàm khi cảm ngộ được cảm nhiên chi cảnh thì có thể ly khai côn lôn chi cảnh, tìm lại người yêu lúc xưa của mình dẫn về tông phái. Nhưng cảm ngộ hối hận chi cảnh thì dễ dàng, còn cảm ngộ ảm nhiên chi cảnh thì lại rất gian nan. Có đệ tử mất hàng chục năm mà vẫn không cảm ngộ được, chờ đến khi họ cảm ngộ được, người họ yêu thương đã già chết rồi. Cho dù có đệ tử cảm ngộ được nhanh một chút, nhưng phần lớn những nữ tử đó đều đã vì thương tâm mà bỏ đi, biển người đông đúc, muốn tìm lại thì không biết là gian nan đến mức nào. Lý Dương nghe đến đó thì biến sắc. Hắn không tưởng được là đường đường tình cực tông lại dùng phương pháp tu luyện như vậy, dĩ thương tình nhập đạo, khiến cho người mình yêu thương cùng phải chịu cảnh đau khổ của tình cảm. Nghĩ đến mẫu thân trở thành người bất hạnh như vậy, còn phụ thân của mình dường như vẫn còn phải chịu cảnh đau khổ, chỉ hy vọng có thể đạt đến ảm nhiên chi cảnh, từ đó mà quay lại tìm mẫu thân của mình. Ha ha, ngực cười, thật ngực cười, đám đệ tử tinh cực tông này đều mang ý niệm đạt đến ảm nhiên chi cảnh. Đi tìm người mình yêu thương, mang ý niệm như vậy, làm sao có thể đạt được ảm nhiên chi cảnh, trong lòng còn chờ mong, còn hy vọng mà muốn đạt được ảm nhiên chi cảnh, cho cười. Ha ha chỉ có tu luyện mất vài chục năm, đến khi tuyệt vọng với ảm nhiên chi cảnh thì ngược lại mới lĩnh nộ được. Hạ vũ trong đầu Lý Dương khinh thường nói, Lý Dương vừa nghe thấy liền chấn động, hắn có thể lĩnh nộ nhanh như vậy, tin rằng tu chất của đệ tử tinh cực tông cũng không thể kém hơn. Xem ra đúng là như Hạ Vũ nói, đệ tử của tinh cực tông đều mang kỳ vọng, kỳ vọng bản thân có thể đạt đến ảm nhiên chi cảnh, sau đó đi tìm lại người mình yêu thương. Có sự chờ mong như vậy, muốn đạt ảm nhiên chi cảnh đích thực là cho cười. Không nói nữa, không nói nữa. Thanh Y Ghi lão Giả lắc mạnh đầu nói. Thanh Y Ghi lão Giả nhìn Lý Dương nói, tinh cực tam cảnh bất quá là phương pháp tu luyện tâm cảnh, chân chính tu luyện là bản thân tu luyện. Khi ngươi đã là hài tử của phong du sư đệ, cũng tính là đệ tử của tinh cực tông chúng ta, để ta chuyển cho ngươi bí điển tu luyện dĩ phi đao nhập đạo của tinh cực tông thất diệu tinh cực. Thốn mang. Thập 2. Tử đạn. Chương 66. Thất diệu tinh cực. Thất diệu tinh cực. Bí điển tu luyện dĩ phi đao nhập đạo. Lý Dương chấn động, trong lòng không biết kinh hái hay là vui sướng. Hạng vũ lập tức chu lên. Haha, ha, phi đao nhập đạo. Tiên giới cũng chỉ có kiếm tiên và phổ thông tiên nhân, trước giờ chưa có nghe qua tiên nhân thành tiểu từ phi đao nhập đạo, không biết là môn phái phi đao mới khai sáng này như thế nào. Lý Dương à, mau học đi, buồn bá vương nhất định phải lắng nghe cẩn thận, nói không chừng sẽ có một số cảm hứng. Lý Dương thu liễm tâm thần, bình phục lại tâm tình đã kích động, nói với thanh y thì hãy giả, sư bá, thất diệu tinh cực này là tu chân bí tịch của phi đao nhập đạo à là do tổ sư gia của tinh cực tông chúng ta sáng tạo ra ư. Thanh y di lào giả tự hào nói, đương nhiên, tổ sư gia của tinh cực tông chúng ta tầm hoàn chân nhân thiên túng kỳ tài, đã sáng tạo ra tu chân bí điển của phi đao nhập đạo thất diệu tinh cực, phóng mắt nhìn khắp các đại tu chân môn phái của côn lôn tiên cảnh, không có công kích pháp quyết của một tông phái nào có thể so sánh với tinh cực tông chúng ta. Người có biết năm xưa tầm hoàn chân nhân khi độ kiếp đã kinh thế hai tục như thế nào không? Lý Dương nghe vậy, lập tức hỏi, độ kiếp. Thanh y gì hải lao giả tiếp tục nói, nhưng tu chân giả độ kiếp quá nửa là bị thiên lôi đánh đến hồn phi phách tán, gần một nửa thì bình giải thành tán tiên, chỉ có số ít mới chân chính độ kiếp thành công, nguyên buồn độ kiếp thành công là đã thấy tự hào, nhưng năm xưa tầm hoàn chân nhân độ kiếp thật đúng là kinh thế hãi tục nhất trong lịch sử của Côn Lôn Tiên Cảnh. Kinh thế hãi tục nhất. Lý Dương trong lòng thập phần tò mò, Trên mặt thanh ý liễu lão giả có những tia quang mang tự hào. Đương nhiên, năm xưa Tầm Hoan chân nhân nằm trên mây trắng, ngựa miệng uống liệt tửu, khi thiên kiếp đến, tức thì thiên hôn địa ám, năng lượng tại khu vực Tầm Hoan chân nhân càng thêm hỗn loạn, nhưng Tầm Hoan chân nhân đối với chuyện đó chẳng thèm để tâm. Bất ngờ Tầm Hoan chân nhân ngửa đầu uống một ngụm liệt yếu, mạnh mẽ ngẩng đầu quát một tiếng, nhất thời từng đạo quang mang lóe lên, thoáng chốc thiên địa như tối sầm lại, chỉ trong sát na, Các đồng đạo của Côn Lôn Tiên Cảnh ở xa quan sát độ kiếp đã kinh hai phát hiện kiếp vân của thiên kiếp không ngờ bị tầm hoan chân nhân một đao phách tán. Sau đó mặc dù đã tụ tập lại, nhưng uy lực đã giảm đi quá nửa, 9 đạo thiên lôi hàng hạ sau đó huy lực đại giảm, ngay hộ thể đao mang của tầm hoan chân. Nhân cũng không đột phá được. Dưới từng đạo thiên lôi đã giảm thiểu quá nửa huy lực, tầm hoan chân nhân chỉ dựa vào hộ thể đao mang đã chặn được 9 đạo thiên lôi. Từ đầu đến cuối, Tầm hoan chân nhân không động dụng đến pháp khí nào, bạch y trên thân cũng không chút nào tổn hại, thậm chí khi thiên kiếp kết thúc, tầm hoan chân nhân vẫn thản nhiên nằm trên mây trắng, tiếp tục uống rượu. Tựa hồ từ đầu đến cuối, tầm hoan chân nhân không có để ý đến thiên kiếp. Thanh y di hề giả khi nói, vẻ mặt hiện rõ sự sùng bái. Lý Dương nghe đến sừng sốt, hán tựa như nhìn thấy cảnh tầm hoan chân nhân độ kiếp, cho dù thiên kiếp lợi hại thế nào, ta vẫn nằm uống rượu. Nhất đau suất. Kiếp vân tán. Thiên lôi đến thân, nhưng ngay cả hộ thể đao mang cũng không phá nổi. Hình tượng câu ngạo không thèm để ý đến thiên kiếp lập tức xuất hiện trong lòng Lý Dương, một cảm giác sùng bái sinh ra. Mạnh, mạnh, lợi hại, lợi hại, lợi hại à, không ngờ lại là một đao phách tán kiếp vân. Cái này lực công kích này khủng bố đến mức nào, thật là khủng bố à, năm xưa khi buồn bá vương độ kiếp mặc dù rất an toàn. Nhưng đến phút cuối mấy kiện bảo bối hộ mạng đều bị thiên lôi hoành phá. Còn Kế Vân, lúc xưa ta thực không có cái thực lực có thể sánh tán Kế Vân. Xem ra phi đao nhập đạo này đích xác là phi thường." Hạng Vũ cảm thán. Thanh Y Nhi lão giả bỗng dưng cười nói, "Ha ha, nói chuyện với ngươi nay giờ, ta vẫn chưa nói cho ngươi sư bá họ gì, ta họ Vương, ngươi gọi Vương sư bá là được rồi." Thanh Y Nhi lão giả, tên thật là Vương Thông. Là đại đệ tử cùng một đời với phụ thân Lý Dương, về sau vì ý kiến bất đồng với sư tôn liên quan đến tinh cực tam cảnh, phẫn chí ly khai tinh cực tông, tiến nhập thanh bang, sau vài chục năm nỗ lực, khiến cho cao thủ của thanh bang thực lực đại tăng, hiện tại địa vị tại thanh bang cực cao, không có người nào bằng được. Vương Sư Bá, vừa rồi người nói thất diệu tinh cực, rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Lý Dương có chút hấp tấp, hắn đối với thất diệu tinh cực đã không còn nhẫn mại được nữa. Vương Thông nghe thấy những lời của Lý Dương, nhất thời cười sáng sảng, ông rất hiểu tâm tình Lý Dương lúc này, lập tức không lòng vòng nữa, tốt, người chờ ta một chút. Nói rồi, Vương Thông lấy ra một khối bảo ngọc tinh lánh, chân nguyên lực từ tay lập tức nhập vào bên trong, Vương Thông từ từ ngưng thần, đem nội dung thất diệu tinh cực ký tải vào bên trong. Một lúc sau, Vương Thông sắc mặt mỉm cười, đưa ngọc giản cho Lý Dương, sư chết, ngọc giản này có ký tải thất diệu tinh cực. Bên trong còn có thêm một thiên hạo đỉnh thanh minh quyết. Hạo đỉnh thanh minh quyết này là pháp quyết tu luyện thành tiên. Vừa rồi sư bá vẫn chưa nói rõ với người. Thất diệu tinh cực mặc dù là bí tịch phi đao nhập đạo, nhưng nếu chỉ dựa vào thất diệu tinh cực thì không thể tu luyện thành tiên. Lý Dương sửng sốt, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Vương Thông lập tức giải thích, thất diệu tinh cực này là phương pháp tu luyện đem chân nguyên lực chuyển hóa thành đạo phách. Do vậy đệ tử của tinh cực tông chúng ta đều cần tu luyện hạo đỉnh thanh minh quyết để sản sinh chân nguyên lực, sau đó dựa vào thất diệu tinh cực tu thành đào phách. Lý Dương vẫn còn chưa hiểu, nhưng hạng vũ thì lại hiểu, lập tức ở trong đầu Lý Dương cười lớn, ha ha lợi hại, lợi hại à, thất diệu tinh cực này căn buồn cùng một ý tưởng với ma thần lục tuyệt, chỉ là so với ma thần lục tuyệt thì còn kém một chút, ma thần lục tuyệt là khiến công kích phù hợp thiên đạo, lực công kích càng thêm lớn. Còn thất diệu tinh cực lại là trực tiếp đem chân nguyên lực trong thể nội chuyển hóa, lực lượng sau khi chuyển hóa làm lực công kích mạnh lên gấp 10, gấp trăm lần. Không hiểu à, cẩn thận đọc thất diệu tinh cực này đi, bên trong có giải thích tường tận. Phải rồi, người đã đạt đến tiên thiên đại thành, có thể không chế tâm thần, chỉ cần đem tâm thần tiến nhập vào trong, là có thể đọc được. Vương thông giải thích cách dùng ngọc giản. Lý Dương lập tức khống chế tinh thần tiếp nhập vào trong ngọc giản. Kim Đan Thoái, Tinh cực thành, nhất kim đan hóa thất tinh cực, thành hình chu thiên cản khôn, tụ thất diệu tinh cực, háo thất diệu tinh cực chi lực, thối luyện thành một luồng đao mang chí dương trí cương vô kiên bất tồi, dưới sự thiêu luyện của tinh cực chi hỏa, đao mang càng thêm ngưng luyện, trải qua năm tháng, dưới sự tụ tập của vô số chân nguyên lực, đao mang càng thêm ngưng thật, đến cực trí, liền thành thực thể phi đao, khi hình thành một phi đao thực thể, chính là đao phách, tương đương với nguyên anh của các tù chân. Già khác, nửa tiếng sau, tâm thần Lý Dương hồi quy, trong lòng đại thán, lợi hại, ai dám nghĩ sau khi thành tiểu kim đan thì lại toái kim đan chứ. Một kim đan vỡ thành bảy phần, là tinh cực, thất tinh cực hình thành chu thiên càng khôn, năng lượng có được hoàn toàn tiêu hao chỉ để thối luyện thành luồng một đau mang, hơn nữa tinh cực còn có đặc tính của kim đan, kim đan có đan hỏa, tinh cực cũng có tinh cực chi hỏa, tinh cực chi hỏa cũng không ngừng đoàn thiêu đau mang. Còn chân nguyên lực do tinh cực hấp thu cũng không ngừng chuyển hóa thành đao mang, lại tiếp tục không ngừng đoạn thiêu, vô số năng lượng tụ tập, không ngừng tối luyện. Lực công kích của loại đao mang đó khủng bối như thế nào? Lý Dương cảm thấy tim đập mạnh. Hạng vũ lập tức tán thán, lợi hại à, hơn nữa có thể đem đao mang tối luyện thành tức thể, thành đao phách, loại đao phách đó trình độ kiên nhận phòng trừng có thể sánh với tiên khí, linh hồn dung nhập vào trong đao phách. Trình độ an toàn tuyệt đối vượt quá nguyên anh yếu nhược. Lợi hại, lợi hại à? Hạng vũ Đông Dương nói, Lý Dương, ngươi thật là quá hạnh phúc, sau này năng lượng của ngươi thối luyện thành đào phách. Lực công kích bản thân phát xuất ra đã hai nhân rồi, nếu như lại án chiếu theo cảm nộ trong ma thần lục tuyệt, khiến công kích phù hợp với thiên đạo, khi đó huy lực của công kích. Nghe thấy những lời hạng vũ nói, trên mặt Lý Dương hiện vẻ tươi cười. Thốn mang. Thập 2, Tử đạo Chương 67, Thu Đồ. Phải rồi, Sư Điệt, ngươi không phải họ Lý sao? Vì sao lại đổi tên thành Mộc Dịch đến địa hạ quyền đàn? Vương Thông lúc này mới hỏi đến vấn đề này. Lý Dương lập tức nói, Vương Sư Bá, tôi tên thật là Lý Dương, Mộc Dịch cũng tính là một cái tên khác. Lý Dương nói Mộc Dịch thì lại nhớ đến những ngày Khương Tuyết đã từng gọi hắn Mộc Dịch ca ca, sắc mặt không khỏi có chút tiêu tác, nhưng Lý Dương liền bình tĩnh lại tâm tình. Tiếp tục nói với Vương Thông, còn vì sao phải đổi tên thành mục dịch để đến địa hạ quyền đàn, thì phải nói đến tập đoàn Thánh Lâm. Được rồi, chuyện cũ không nói nữa, sư bá cũng bất tất vì chuyện nhỏ của sư Điệt mà để tâm. Lý Dương hiển nhiên là không muốn nói lại chuyện cũ. Vương Thông sau khi nghe Lý Dương thổi lương trúc, đã minh bạch trong lòng sư chất có sự thương tâm, hơn nữa có thể cảm ngộ tinh cực tam cảnh, cũng nói lên tâm tính Lý Dương đã từng chịu sự đá kích. Vương Thông cũng hiểu chuyện này không hỏi thì hay hơn, do vậy Vương Thông cũng không truy vấn tiếp. Vương Thông cười nói, Sư Điệt, thất diệu tinh cực ngươi cảm giác thế nào? Lý Dương nghe vậy, nhất thời sự sùng bái đối với Tổ Sư Gia Lý Tầm Hoan không ức chế được mà phát xuất ra, kích động nói, Tổ Sư Gia Tầm Hoan chân nhân quả nhiên là thiên túng kỳ tài, thất diệu tinh cực này đúng là bí điển tuyệt đối khiến người không thể tưởng tượng, chỉ riêng Kim Đan thoái, tinh cực thành đã khiến người ta kính phục không thôi. Vô số tu luyện giả một khi thành tựu kim đan cảnh giới, mới tránh thức thành tu chân giả, người nói xem có tu chân giả nào lại dám toái liệt kim đan. Không. Hơn nữa thối luyện đao mang lại phiền thoái, còn nữa thất diệu tinh cực quy luật vận chuyển án chiếu theo hình chu thiên càn khôn cũng cực kỳ khó khăn, thực đúng là khiến tôi không thể tưởng tượng được, lúc xưa tổ sư ra rốt cuộc làm thế nào mà sáng tạo ra được vậy. Phải a Suy nghĩ của tổ sư ra không phải những đệ tử như chúng ta có thể tưởng tượng được. Trong ngữ khí vương thông sung mãn sự kính ngưỡng đối với tổ sư ra. Lý Dương Bỗng dưng nếu mày nói, phải rồi, thất diệu tinh cực này cần phải đạt đến kim đan cảnh giới mới có thể tu luyện. Tôi hiện tại bất quá mới tiên thiên đại thành, cự ly đến kim đan cảnh giới vẫn còn rất lớn, làm sao có thể tu luyện thất diệu tinh cực đây? Đã có được thất diệu tinh cực, mà hiện tại lại không thể tu luyện. Cái này không khỏi khiến Lý Dương buồn bực. Vương Thông cười lớn ha ha, sư chất, ngươi đừng lo lắng. Thất diệu tinh cực này phần quan trọng nhất là phương pháp làm sao tiêu hao chân nguyên lực để thối luyện đau mang. Kỳ thật khi đó tổ sư ra đã đạt đến kim đan cảnh giới. Người đương nhiên không biết cao thủ tiên thiên cảnh giới cũng có thể tu luyện. Chỉ bất quá là tiên thiên cao thủ tiêu hao tiên thiên chân khí. Quy lực của đau mang khi thối luyện ra thì kém hơn. Lý Dương vừa nghe trên mặt liền xuất hiện nụ cười. Tiểu tử ngốc Lý Dương này, bồn bá vương chỉ nhìn qua thất diệu tinh cực này là biết tiên thiên cao thủ có thể tu luyện, phương pháp thối luyện quả nhiên là phi thường, cái tên Lý Tầm Hoan gì đó quả nhiên lợi hại. Lý Tầm Hoan đối với hạng vũ cái tên ma giới ma vương này mà nói, tuyệt đối là văn bối trong văn bối, tuy vậy hắn vẫn rất bội phục Lý Tầm Hoan. Phải rồi, sư điệt, thất diệu tinh cực tổng cộng có 7 tầng. Đệ nhất tầng tương đương kim đan cảnh giới, đệ nhị tầng tương đương nguyên anh cảnh giới, đệ tam tầng tương đương độ kiếp, đệ tứ tầng tương đương đại thành cảnh giới. Ba tầng sau, án chiếu theo sự suy đoán của tổ sư gia, phân biệt ứng với tiên giới là thiên tiên, la thiên thượng tiên, đại la kim tiên. Bất quá đây chỉ là sự suy đoán của tổ sư gia, bởi vì ba tầng sau tại phạm nhân giới không có chỗ tác dụng. Do vậy chỉ có những đệ tử tại tình cực tông sau khi độ kiếp mới có thể biết được Sư bá ta cũng chỉ biết được 4 tầng đầu thất diệu tình cực Cái ta chuyển cho ngươi cũng là 4 tầng đầu Còn 3 tầng sau Chờ khi ngươi quay về tình cự tông sẽ học tiếp Vương thông nói Lý Dương vừa nghe không khỏi nghi hoặc nói Tổ sư ra làm sao biết được thiên tiên La thiên thượng tiên và đại la kim tiên Lẽ nào có tiên nhân xuống phạm nhân giới Vương thông nghe vậy Mặc dù biết xung quanh có cầm chế vẫn nhỏ giọng nói, Sư Điệt, đích xác là có tiên nhân xuống phạm nhân giới. Trong truyền thuyết, trong nội bộ hai phái mạnh nhất côn lôn tiên cảnh thượng thanh cung và thuộc sơn kiếm phái cũng có tiên nhân. Cảnh giới của tiên nhân cũng từ đó mà chầm chậm chuyên ra. Đông Dương Vương thông thán một tiếng nói, Ai, sư tôn người sở dĩ để đệ tử tu luyện tinh cực tam cảnh cũng là vì tinh cực tông chúng ta, tông phái ta đệ tử ít, căn cơ thấp. So sánh với các tông phái của côn lôn tiên cảnh thì lịch sử thật quá ngắn. Không kể những tông phái đã quá vạn năm, ngắn cũng có lịch sử vài nghìn năm, hơn nữa tiên giới còn có tiền bối tiên nhân ám trợ. Chỉ có tinh cực tông chúng ta có lịch sử vài trăm năm, tiên giới không có vị tiền bối nào. Sư tôn người chỉ có thể để các đệ tử tinh cực tông tu luyện tinh cực tăng cảnh, gia tăng tốc độ tu luyện, để cao thủ tinh cực tông chúng ta tăng thêm nhiều. Như vậy mới không bị các tông phái khác khi nhủ. Lý Dương nghe xong, cũng minh bạch được cục diện của tinh cực tông trong côn lôn tiên cảnh. Lực công kích của đệ tử tinh cực tông cực cao, nhưng đệ tử bạn, chỉ có thể dựa vào tình cực tăng cảnh, gia tăng tốc độ tu luyện, như vậy mới có thể khiến cao thủ tinh cực tông tăng lên, tại côn lôn tiên cảnh chiếm hữu được một chỗ. Ừm, ngươi về tu luyện đi, ta qua một thời gian sẽ đến tìm ngươi, đừng lo ta không tìm thấy ngươi, ha ha, chỉ cần ngươi còn ở niệu giót ta có thể dễ dàng dùng linh thức tìm ngươi. Nói xong, Vương Thông liền ly khai, Lý Dương lập tức đưa tiễn. Chờ Vương Thông ra khỏi Thái Bạch từ lâu, cắt phổ mới đến gần nói với Lý Dương, mục dịch huynh đệ, lao giả này và ngươi có quen biết à. Lý Dương gật đầu nói, là một vị tiền bối sư môn của tôi. Lý Dương có được thất diệu tinh cực lập tức quay về biệt thự, chuẩn bị tu luyện. Nhưng khi Lý Dương vừa đến bên ngoài biệt thự, liền đụng phải. Điền Cương và Lệ Lệ đang chàng chàng thiếp thiếp, lúc này Lệ Lệ chính đang tiễn Điền Cương về, trải qua 2 tiếng đồng hồ giao lưu, Điền Cương vốn đã coi ý với Lệ Lệ nên phòng tuyến cuối cùng đã bị nàng công phá. A, một dịch. Điền Cương nhất thời đỏ mặt, một đại hán như vậy mà lúc này lại ngượng ngùng xấu hổ. Con Lệ Lệ cũng không còn phong phạm của nữ quản gia lúc trước nữa, biểu tình giống một người con gái bị bắt quả tang đang có tình nhân. Ha ha Điền Cương à, động tác của ngươi thật nhanh đó thời gian ngắn đã được Lị Lị tiểu thư rồi, bội phục bội phục. Lý Dương vừa nói vừa cười ha ha, liền đó nói, hai người tiếp tục đi, ta vào trước đây. Lý Dương để mặc lại cặp tình nhân trẻ Điền Cương và Lị Lị còn đang xấu hổ, một mình vào biệt thự. Sau khi Lý Dương vào biệt thự, Lị Lị mới nghĩ ra, ta rõ ràng thấy một dịch tiên sinh lên lầu, sao lại thấy bên ngoại biệt thự. Lẽ nào ta hoa mắt, nhớ lầm. Lý Dương nguyên buồn muốn đi đến bên ngoài biên thử mới dùng độn thuật đi vào, nhưng không ngờ lại đụng hai người ở bên ngoài. Trong phòng ngủ Lý Dương, Lý Dương nhắm mắt xếp bằng, nổi trên mặt giường, từng đạo thanh sắc khí lưu tự nhiên tiến nhập thể nội, trong đầu bắt đầu lướt qua phương pháp làm sao thối luyện đao mang trong thất diệu tinh cực, lập tức khống chế tiên thiên chân khí của tinh vân trong thể nội, bắt đầu tu luyện. Thốn mang tập 2, Tử Đạn Chương 68, Thu Đồ Trong đan điển Lý Dương, thiên địa Càn Khôn, hôn độn vị khai, thành Chu Thiên Viên Cầu. Từng đạo tiên thiên chân khí án chiếu theo quỹ tích huyền ảo bắt đầu vần vũ phía trên tinh vân, hình thành nên hình dạng Chu Thiên Càn Khôn, không ngừng toàn chuyện. Trong tinh vân từng đạo chân khí không ngừng dung nhập vào trong hình Chu Thiên Càn Khôn đó. Lý Dương trôi nổi trong không gian, bất ngờ thủ ấn biến hóa, từng luồng thanh sắc khí lưu lập tức tiến nhập vào trường tâm hắn còn phía trên chu thiên viên cầu từng cổ tiên thiên chân khí trùng nhập vào nội bộ cầu tâm của viên cầu. Thì ba, giống như một tia lửa điện, từng đạo tiên thiên chân khí bén nhọn tương hối trùng kích, tương hô dung hợp. Lý Dương khống chê tâm thần, tiên thiên chân khí tụ lại càng lúc càng nhiều, nhưng chu thiên càn khôn do tiên thiên chân khí hình thành phản phất như có một khổ lực lượng kỳ lạ, không ngừng áp xúc tiên thiên chân khí tụ tập được vào trung ương cầu tâm, tiên thiên chân khí mật độ càng lúc càng lớn Tối hổ không ngờ đạt đến mật độ gấp 10 lần tiên thiên chân khí thông thường. Đông Dương, Lý Dương nhớ đến quy tích huyền ảo của hôn độn chi khí trong như phong tự bế, phúc trí tâm linh, quy tích vận động của tiên thiên chân khí trong chu thiên viên cầu lập tức mô phỏng theo quy tích của hôn độn chi khí lúc trước. Và anh, một cỗ lực lượng cường đại, ấm áp theo đó bao phủ lấy tâm thần Lý Dương, Lý Dương Đông Dương cảm giác được lực lượng tâm thần của mình phi tốc tăng trưởng. Cùng lúc đó hắn cảm thấy tâm thần chấn động, tâm thần không ngờ lại đi vào trong tinh không, thư ánh mắt tiếp xúc đều là vô số tinh cầu, trước mắt không xa là một lam sắc tinh cầu, Lý Dương nhìn qua là nhận ra ngay đó chính là địa cầu. Lý Dương trong lòng không khỏi chấn động, bản thân làm sao lại ra ngoài không gian. Đúng lúc tâm thần hắn đang chấn động, thì bông dưng thoáng chốc hắn đã quay về trở về với thân thể mình. Nhưng lúc này áp lực hình thành nên chu thiên cản khôn viên cầu đã gấp 10 lần lúc trước. Lập tức đem tiên thiên chân khí với mật độ kinh nhân vừa rồi tiếp tục áp sức, chỉ còn bằng một năm thể tích vừa rồi, mật độ đã đến mức khủng khiếp. Tiên thiên chân khí bị áp xúc đến cực trí đó phát xuất một tiếng ti ba giống như tia lửa điện, một luồng quang mang chói mắt từ trong tiên thiên chân khí sản sinh. Từng luồng tiên thiên chân khí trùng nhập vào trong quang mang đó, quang mang cuối cùng đã hiển lộ ra hình dạng của nó, đó chính là một luồng đa mang. Tiên thiên chân khí với mật độ khủng khiếp đang vẩn vũ xung quanh đao mang không ngừng trùng nhập vào trong đao mang, chờ đến khi từ trong đao mang xuất ra, thì đã biến đổi thành từng luồng đao khí sắp bén, từng luồng đao khí lé lên xung quanh đao mang. Dưới chu thiên càng khôn, từng luồng tiên thiên chân khí không ngừng dung nhập dung nhập vào trong đao mang. Hồi lâu sau sinh ra một luồng đao khí, hơn 10 luồng đao khí dung nhập vào trong đao mang, khiến cho quang mang của đao mang càng thêm rực rỡ. Lý Dương từ từ mở mắt ra, khóe miệng có một nụ cười nhạt, chỉ thấy tay phải thông thả chỉ một cái, một luồng đao khí sắc bén thoáng chốc bắn ra, đao khí xuyên qua cửa, phần đầu bằng thép của ngọn đèn đường ở ngoài trăm mét thoáng chốc đã rào thành phấn mạng, hóa thành bột thép rơi xuống. Ba Vương, tôi hiện tại lực công kích đã tăng hơn gấp 10 lần chưa? Lý Dương mỉm cười nói. Hạng vũ kinh thán, Lý Dương, ngươi không hổ là thiên tài. Lý tầm hoan đó sử dụng hình dạng chu thiên càn khôn viên cầu, chính là lợi dụng bản thân lực thúc vực của càn khôn để áp xúc chân nguyên lực, sau đó mới dựa vào tình cực chi hỏa để thối luyện, nhưng hắn làm sao biết được chu thiên càn khôn khí lưu vận chuyển như thế nào. Không tưởng được là tiểu tử ngươi lại nghĩ ra sự vận chuyển của hốn đột khí lưu trong như phong tự bế, đem lực lượng thúc vực của càn khôn viên cầu thoáng chốc tăng lên hơn 10 lần, hơn nữa tiện đó luyện ra đau mang, lợi hại, lợi hại Bây giờ thực lực của ngươi đã hoàn toàn so sánh được với lục cấp cao thủ. Lời vừa nói ra, Lý Dương nhất thời bật cười, theo như lời Hạng Vũ nói, bản thân chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ ma thần lục tuyệt thì vẫn chưa phải là đối thủ của lục cấp cao thủ, hiện tại có thêm đau khí khủng bố này mới có thể so sánh được với lục cấp cao thủ. Phải rồi, bà Vương, vừa rồi tâm thân tôi sao lại rời khỏi thể xác. Hơn nữa tôi có cảm giác tâm thần mình tựa hồ tăng trưởng lên nhiều. Lý Dương nhớ lại việc mình nhìn thấy không gian. Hạng vũ cười mắng, tiểu tử này, không tự biết mình may mắn đến thế nào. Ngươi vừa rồi bởi vì tiên thiên chân khí án chiếu theo quỹ tích vận chuyển của hôn độn khí lưu, thể nội hình thành một tiểu càng khôn, hình thành cảm ngộ với thiên địa càng khôn, tâm thần nhận được sự bồi dưỡng của thiên địa bổn nguyên tri lực, thoáng chốc tăng trưởng gần 10 lần. Ngươi sau này tốc độ hấp thu thiên địa linh khí sẽ tăng lên nhiều. Đáng tiếc là hiện tại ngươi nhờ có ma thần lục tuyệt mà tâm cảnh tu vi rất cao. Nếu như là tại ma giới, Bồn Bá Vương sẽ cấp cho ngươi một số tuyệt thế linh dược, trực tiếp để ngươi để thăng lên độ kiếp cũng không có vấn đề. Đáng tiếc phàm nhân giới này linh đàn quá ít, cho dù có hiệu quả cũng không đủ. Lý Dương không để tâm nói, làm người không thể quá tham tâm, lúc này tôi đã rất thỏa mãn rồi. Lý Dương thở ra một hơi, ngẩn đầu nhìn, lúc này mặt trời đã chiếu sáng. Lý Dương lại giống như trước, vào phòng tắm dùng nước lạnh để tẩy rửa, rồi mặc áo ngủ đi xuống lầu. Tiểu kiệt khắc, lại thấy em vẽ tranh sơn dầu, lẽ nào em không biết buổi sáng tu luyện thì tiến bộ rất nhanh sao? Lý Dương cười nói. Tiểu kiệt khắc ngừng đầu nói, hừng hừng, tu luyện thực không có ý nghĩa gì, hơn nữa em vẫn chưa có thức tỉnh, cho dù tu luyện cũng không có tác dụng. Tiểu kiệt khắc thích nghệ thuật, không thích đánh giết, đối với tu luyện cũng không hứng thú. Dù vậy theo quan sát của Lý Dương, tiểu kiệt khắc thiên tư cực cao, nếu như tu luyện nhất định có đại thành tựu. Thế lực của giáo đình lớn đến kinh người, tỷ đệ chúng tôi đã nghị thông rồi, ngày đó hung thủ giết hại mẫu thân đã bị tiền sinh giết rồi, cho dù hai tỷ đệ chúng tôi muốn diệt đi giáo đình, căn bản là không thể. Hà hứng người của giáo đình cũng không phải tất cả đều xấu, được rồi, tốt nhất nên yên tâm hưởng thụ sinh hoạt vui vẻ. Lị lị từ trong phòng bước ra nói. Lý Dương nhướng mày mỉm cười nói, Lý Lý không ngờ có thể buông bỏ được, lòng dạ này thật đáng bội phục Ô, phải rồi, Lý Lý hôn qua với Điền Cương. Nói đến đó, Lý Lý lập tức đỏ mặt, Lý Dương tức thì cười ha ha, bắt đầu tấn công bữa ăn sáng. Buổi trưa vài hôm sau, trong phòng khách biệt thử Lý Dương, Thiểu Kiệt khắc vẫn đang vẽ, nó từ sáng đến giờ trừ bữa ăn sáng thì không hề ngừng lại. Sư Điệt Lý Dương quay đầu qua Đứng ngoài biệt thự chính là sư bá của mình vương thông, Lý Dương lập tức đứng lên, bước ra chào đón. Hôm nay ta đến xem thanh quả tu luyện của sư Điệt như thế nào, Ếch. Đông Dương Mục Quang Vương thông tụ tập trên thân Tiểu Kiệt Khắc và Lị Lị, nói chuẩn xác là trên ngọc bội mà tỷ đệ Tiểu Kiệt Khắc đang mang. mục dịch ca ca, em có thể tìm một họa sư Trung Quốc làm sư phụ không? Gần đây em đối với tranh thủy mặc Trung Quốc rất có hứng thú. Tiểu Kiệt Khắc mạng ý bỏ bút vẽ xuống. Quay người qua nói với Lý Dương. Tiểu Kiệt khắc thích vẽ tranh, thích đánh đàn, nhưng lại không thích tu luyện. Vương Thông lập tức không để ý đến Lý Dương, đi đến gần hai tỷ đệ, vừa nghe Tiểu Kiệt khắc nói muốn tìm một sư phụ tranh thủy mặc lập tức nói, ha ha, chú nhóc, lao hủ vừa hay lại có thành tựu đối với tranh thủy mặc, ta thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi vẽ tranh thủy mặc, thế nào hả? Lý Dương cảm thấy nghi hoặc, sư bá mình sao lại nhiệt tình như vậy? Lẽ nào sư bá vừa nhìn qua đã nhận ra tiểu kiệt khắc có thiên phận nghệ thuật? Thốn mang. tập 2, Tử Đạn. Chương 69, Hồng Y Y là Đại Chủ Giáo. Tiểu kiệt khắc, đây là sư bá của ta, nhưng thứ của lão nhân ra tuyệt đối là đủ cho đại học. Lý Dương lập tức giúp sư bá của mình, dù gì sư bá muốn thu đệ tử, hắn có thể ngồi bên không còn sao. Tiểu kiệt khắc liền nghiêng đầu cẩn thận quan sát vương thông, như như mày, một lúc mới gật đầu nói. Ừm, tựa hồ có phong phạm của đại sự, ông tuy là sư bá của một dịch đại ca, nhưng muốn dạy bổn thiên tài, thì tối thiểu phải thi triển chút thực lực mới được. Ông hiện thời vẽ một bức tranh thủy mặc cho tôi xem coi. Tiểu kiệt khắc ngữ khí đầy vẻ tự cao tự đại, chỉ là vương thông chẳng hề để tâm. Tốt. Vương thông gật đầu tự tin nói. Tiểu kiệt khắc lập tức quay về phòng lấy công cụ vẽ tranh thủy mặc, xem ra tiểu kiệt khắc đã muốn học vẽ thủy mặc nên đã sớm chuẩn bị. Vương Thông thân là một tu chân giả, năm xưa ở trong Côn lôn Tiên cảnh, khi rảnh rỗi thì tiện tay vẽ tranh thủy mặc, hơn nữa trong Côn lôn Tiên cảnh chỗ nào cũng có thể gặp vài lão quái vật sống trên cả trăm năm, trong đó có nhiều người là siêu cấp đại sư trong vẽ thủy mặc, hiện tại những đại sư trong nước ngay cả việc cởi giày cho họ cũng không có tư cách. Vương Thông tay phải cầm bút, lập tức như Liêu Thủy Hành Vân, bút vẽ múa lên trên tấm vải trắng, còn Tiểu Kiệt khắc ở một bên nhìn đến ngây người. Thu bút. Vương thông mỉm cười đặt bút vẽ qua một bên, tự tin quay người nhìn thần tình tiểu kiệt khắc ở bên cạnh. Tiểu kiệt khắc xứng sờ nhìn bức tranh thủy mặc, Lý Dương cũng tò mò bước qua nhìn, vừa nhìn trong lòng liền không khỏi chấn động, sư bá quả nhiên là lợi hại. Bức thủy mặc này vẽ một cây cổ tùng, cạnh bên cổ tùng là một quả núi, khiến người kinh dị nhất đích thị là khí thế của cổ tùng đó, một cô khí thế lãnh ngạo từ bức tranh thủy mặt bước lên. Sư phó. Tiểu Kiệt Khắc tỉnh nộ, lập tức không người cung kính bái Vương Thông. Vương Thông mỉm cười tiếp thụ một bái của Tiểu Kiệt Khắc, lập tức chuyện của Vương Thông làm khiến Lý Dương trận mắt há mổm. Vương Thông tựa hồ thích thu đồ đệ, không ngờ chạy đến nói vài câu với Lý Lị, Lị, đúng là mau toại tự tiến. Lý Lị, Lị và Tiểu Kiệt Khắc không giống nhau, Tiểu Kiệt Khắc không thích vũ công, còn Lý Lị, Lị lại thập phần thích đánh giết. Nàng đã biết Vương Thông là sư bá của Lý Dương, Lý Dương đã lợi hại như vậy. Sư bá của hắn đương nhiên là có thể tưởng tượng, Lị Lị lập tức ngoan ngoãn. Bài vương thông làm sư. Từ đó, Tiểu Kiệt Khắc và Lị Lị đã thành đồ đệ của vương thông. Các người sau này phải kêu là một dịch sư minh, biết chưa hả? Vương thông cũng bỏ luôn nghi lễ bái sư. Lị Lị và Tiểu Kiệt Khắc cũng thích thú khi được ngang hàng với Lý Dương, lập tức ngọt ngào nói, sư minh. Lý Dương chỉ có thể nói, à à, sư muội sư đệ. Hắn không hiểu sao hôm nay sư bá của mình lại muốn thu đồ đệ đến như vậy. Sau đó, Vương Thông vui vẻ nói chuyện với hai đồ đệ mới của mình, còn Lý Dương thì quảng qua một bên, Nguyên Bùn nói muốn kiểm tra tiến độ tu luyện của Lý Dương cũng ném qua một bên. Ừm, trời cũng đã tối rồi, sư phó đi đây, hai đứa học tập cho tốt nhà, qua vài ngày, sư phó sẽ qua kiểm tra tiến triển nhĩ môn. Vương Thông nhìn sắc trời bên ngoài, tiện đó nói với tỷ đệ lị lị, Lý Dương lập tức đứng lên đi tiễn. Nhìn theo thân ảnh ly khai của sư bá, Lý Dương mới thở phào nhẹ nhóm, quay đầu qua tò mò hỏi tiểu kiệt khắc và lị lị, hơn nửa ngày sư bá ta đã dạy hai đứa được những gì. Vừa rồi Lý Dương hầu như là nhắm mắt nghỉ ngơi thư giãn. Lị lị Hưng phân nói, sư phó dạy tôi một bộ ưng chào công, sư phó nói công phu này không chính thống, tuy vậy tôi lại thấy công phu này rất lợi hại, chỉ nửa ngày tôi cảm giác lực công kích của mình tăng lên gấp đôi. Lị lị là lang nhân mới thức tỉnh không lâu, thân thể cường hãn, nhưng lại không biết sử dụng lực lượng một cách hữu hiệu, ương trảo công thực đã khiến nàng biết cách lợi dụng lực lượng bản thân để công kích. Lý Dương gật đầu, ương trảo công cũng được tính là thủ pháp công kích không tệ, bất quá trong mắt tu chân giả thì thứ gì cũng không tính là cao. Cho dù hiện tại là Lý Dương cũng thấy chiêu thức công kích của ương trảo công nhược điểm nhiều đến mức kinh người. Hoặc là chỉ ma thần lục tuyệt của Lý Dương mới chân chính là thủ pháp công kích rít nhược điểm nhất. Tiểu Kiệt Khắc, còn em? Lý Dương quay đầu nói với Tiểu Kiệt Khắc. Tiểu Kiệt Khắc nói, sư phó dạy em nhiều loại kỹ xảo trong vẽ tranh, và những cơ bản cần phải học. Căn bản là sư phó đã dạy tất cả những thứ liên quan đến vẽ thủy mặc. Lý Dương sửng sốt nhìn Tiểu Kiệt Khắc, khó tin hỏi, đã dạy cả. Trong nửa ngày, Tiểu Kiệt Khắc vừa ngáy mũi vừa kiêu ngạo nói. Em là thiên tài mà. Nói rồi quay về phòng của mình. Lý Dương không có học qua vẽ thủy mặc đương nhiên là không biết, vẽ thủy mặc quan trọng là quan sát, luyện tập, về lý luận thì kỹ xảo không nhiều. Hơn nữa phương pháp dạy học của Vương Thông không giống với các đại sư tại quốc nội, ông dạy tiểu kiệt khắc lý luận và kỹ xảo, cùng một số thủ pháp đặc thù trong vẽ tranh, còn lại là để bản thân tiểu kiệt khắc từ từ tập luyện. Sau bữa ăn tối, Lý Dương quay về phòng. phải rồi. Sát thủ bính đó tiếp nhận nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ cũng đã được 1 tháng rồi, nên xem kết quả thôi. Nghĩ đến đó, Lý Dương lập tức mở máy tính vào trang web của tổ chức trung gian sát thủ, mở phần nhiệm vụ 1 tỷ USD. Sát thủ bính nhiệm vụ thất bại, bị giết. Lý Dương thấy kết quả này, liền thở ra một hơi dài, cười nói, Lang Vương à Lang Vương, ngươi thực là lợi hại, sát thủ bính này là đệ nhất sát thủ trong các độc hành hiệp, không ngờ cũng bị ngươi giết. Hiện tại e rằng chỉ có tam đại tổ chức sát thủ mới dám nhận nhiệm vụ này. Lúc này Lý Dương rất cao hứng, sát thủ bính đó thất bại, chẳng phải là đại biểu cho việc hắn vẫn còn cơ hội sao. Sát thủ bính cũng đã thất bại rồi, xem ra các sát thủ khác cũng không dám tùy ý tiếp nhận, dù gì so với tiền thì mạng vẫn quan trọng hơn. Lý Dương đã đưa phán đoàn đó, nhưng màu sắc trang 1 tỷ đô la Mỹ thoáng chốc biến đổi. Có người nhận nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ rồi. Lý Dương vừa mới phán đoán không có người dám nhận, không ngờ lập tức đã có người tiếp nhận, điều này khiến Lý Dương rất tò mò muốn biết rốt cục là thần thánh phương nào lại dám nhận nhiệm vụ này. Một trong thế giới tam đại tổ chức sát thủ Nhật Bản song hoa. Lý Dương khinh thường cười lạnh, hương hương, nhẫn giả của tiểu Nhật Bản cũng có chút ý vị, bất quả muốn giết thất cấp cao thủ chỉ e là chưa đủ, đám Nhật Bản tham tiền này chưa bị đà kích một lần thì chưa biết sợ. Ừm. Sáng ngày mai ta sẽ đi hoàn thành A cấp nhiệm vụ đã nhận, tranh thủ sớm ngày hoàn thành 10 cái A cấp nhiệm vụ, để có thể nhận được nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ này. Lý Dương trong lòng thầm quyết định, hắn một chút cũng không lo lắng là Nhật Bản Song Hoa có thực lực giết được thất cấp đính phong Lan Vương. Lý Lị, Lị, mua giúp tôi một tấm vé máy bay đi Đà Lạt bang Texas vào ngày mai. Lý Dương nhắc điện thoại đầu giường gọi cho Lý Lị, Lý Lị. Lị, Lị thân là quản gia của Lý Dương, những chuyện này nàng có thể giải quyết. Thốn mang. Tập 2: Tử Đạn Chương 70: Hồng Y Ilya Đại chủ giáo. Luân Đôn. Lam Phiên thông báo một tiếng, nói là Lâm Thiên Vũ tiên sinh đến bái kiến Đại giáo chủ Martin. Trợ thủ của Lâm Thiên Vũ cung kính nói với cấp dưới của Đại giáo chủ Martin. Đại giáo chủ Martin, người phụ trách cao nhất của giáo đình tại Anh quốc Luân Đôn. Vị Hồng Y Ilya Đại giáo chủ này trong giáo đình địa vị tôn sùng chỉ dưới giáo hoàng. Lần này Lâm Thiên Vũ chính là muốn nhờ ông ta giúp đỡ cha xem ai đã treo thưởng tính mạng toàn gia hắn. A Thiên, trại huấn luyện tại Phi Châu đã hoàn toàn chuẩn bị chưa? Lâm Thiên Vũ lúc này đang ngồi trong xe gọi điện thoại. Thiếu ra, trại huấn luyện hoàn toàn chuẩn bị xong rồi, chúng ta ở Châu Phi đã tìm kiếm những người có tiềm lực trên phạm vi lớn. Thiếu ra, lần này người đã chuẩn bị nói với Lao Tổ Tông thế nào rồi? A Thiên là người đã cùng lớn lên với Lâm Thiên Vũ. Là thân tín của Lâm Thiên Vũ. Đừng có lo, phía ra ra, ta sẽ giải quyết. Hiện tại ngươi cứ an tâm tìm người cho ta, nhớ lấy, chất lượng mặc dù trọng yếu, nhưng số lượng tuyệt không thể ít. Tốt rồi, ngươi đi làm việc đi, ta phải ứng phó với tên quỷ hút máu Martin này. Nghĩ đến đại giáo chủ Martin, Lâm Thiên Vũ cũng nhớ mày ghê tởm, từ trong người lấy ra một chiếc hộp Martin Tiên Sinh đang ở trong phòng khách đợi Lâm Tiên Sinh. Người thông báo ngạo nghệ nói với trợ thủ của Lâm Thiên Vũ. Liên đó Lâm Thiên Vũ rời xe, cùng trợ thủ của mình chuẩn bị tiến nhập vào biệt thự của Đại giáo chủ Martin. Thật xin lỗi, Martin tiên sinh nói chỉ tiếp đại Lâm tiên sinh, còn vị tiên sinh này, xin chờ ở bên ngoài. Người dưới của Đại giáo chủ Martin lạnh lùng nói. Lâm Thiên Vũ nhất thời như mày, nhưng lập tức khuôn mặt mỉm cười, nhẹ gật đầu với trợ thủ phía sau, rồi một mình đi vào trong biệt thự của Đại giáo chủ Martin. Với thực lực của Lâm Thiên Vũ dễ dàng phát hiện trong biệt thử có cả tá cao thủ giáo đình, đều là đính cấp cao thủ, kém nhất cũng là ngũ cấp cao thủ. Lực lượng của giáo đình quả nhiên là mạnh đến khủng bố. Lâm Thiên Vũ trong lòng sung mãn khát vọng với thế lực cương đại. Bước vào trong một phòng khách sang trọng, thân tình Lâm Thiên Vũ nhất thời biến thành rất là lịch lãm. Nhìn thấy trong phòng khách có một lao già tóc bạc mặc tây phục màu đen đang đứng, Lâm Thiên Vũ lập tức nghiêng người nói, Bài kiến hồng y y ở đại giáo chủ Martin, đại giáo chủ tiên sinh lâu ngày không gặp, khí sắc thật tốt hơn nhiều. Đại giáo chủ Martin, thân hình cao gầy, mũi nhọn, tóc trắng xóa, khóe miệng luôn có nụ cười mịn, thể hiện rõ là người bình dị dễ gần. Ô, đây đều là ân tứ của Chúa, lâm, thực lực của ngươi cũng càng lúc càng tinh thâm, phải rồi, lần này người đến vì chuyện gì vậy? Không phải là đến tán gâu với lao già này chứ? Đại giáo chủ Martin vẫy tay ra hiệu, hai người liền ngồi xuống. Đại giáo chủ tiên sinh, khoảng thời gian này có một số sát thủ hắc cám đối phó với chúng tôi, theo như cha xét, là có người tại địa hạ thế giới đã treo thưởng lầm ra, nhưng ngài cũng biết, sau lưng tổ chức trung gian sát thủ là thành Bang và Mạ Phì Ả Mỹ, địa vị Lâm ra không đủ để bọn họ cáo tố thân phận của tên đáng ghét đó. Nhưng đại giáo chủ tiên sinh thì không như vậy. Đại giáo chủ là hồng y ý đại giáo chủ của giáo đình, địa vị tôn quý chỉ dưới giáo hoàng. Nếu đại giáo chủ ra mặt, thanh băng và mạ phỉ ảo mỹ nhất định phải nể mặt đại giáo chủ. Lâm Thiên Vũ cung kính nói, trong lời nói ẩn hàm sự tân bốc đối với đại giáo chủ Martin. Martin nghe vậy vẫn không động đậy, bình tinh nói, thế giới ngũ đại Hắc đạo và giáo đình ta nước sông không phạm nước giếng, chúng ta bình thường cũng không có giao tình gì, chuyện này rất khó giải quyết, rất khó giải quyết. Martin nói rất thành khẩn, nếu như là người ngoài, nhất định nghĩ là Martin khó mà giải quyết được, nhưng Lâm Thiên Vũ thì lại biết rõ bản tính của vị đại giáo chủ trước mắt, lập tức mỉm cười nói, đại giáo chủ khó giải quyết, tôi cũng biết, nhưng chuyện này đối với lâm gia đích sắc rất quan trọng, để đại giáo chủ phải khó xử, tôi cũng cảm thấy có lỗi, đây là chiếc nhẫn của giáo Hoàng An Đị Sỉ thời Trung Cổ An Đị Sỉ Chi Giới, là do tôi vừa thu thập được, đặc biệt hiến tặng cho đại giáo. Chủ tiên sinh. Martin nhất thời trứng mắt, nhẫn của giáo hoàng Andi C. Lập tức vui mừng, vội vàng nhận lấy, đi đến thánh bàn mở hộp ra. Martin hít lấy một hơi sâu, đeo nhẫn bảo, tức thì một cố bạch sắc quang mang bao phủ lấy toàn thân Martin. Thánh lực cường đại khiến cho Lâm thiên vũ cũng phải kinh hãi một trận Hắn đã biết chiếc nhẫn này đặc biệt, nhưng hắn thực không cách gì phát huy được chỗ lợi hại của chiếc nhẫn này. Có an Andi C. chi giới này. Thánh lực mà ta động dụng được sẽ tăng lên gấp đôi, hiện tại ta có thể tính là đạp chân vào cửa của thất cấp cao thủ rồi. Martin trong lòng cười thầm, mục quăng nhìn Lâm Thiên Vũ cũng trở nên thân thiện hơn nhiều. Lâm, đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ hết sức giúp đỡ. Cho dù đã đến bước này, Martin vẫn không chịu đảm bảo. Sắc mặt Lâm Thiên Vũ tức thì vui lên, đứng lên nghiêng người nói, đã là như vậy, xin làm phiền đến đại giáo chủ, tại hạ xin cáo lui. Đại giáo chủ Martin nhẹ gật đầu, dùng mắt tiễn lâm tiên vũ đi. Ui, ta là Martin đây, Vương Thông tiên sinh thân ái, còn nhớ ta không vậy? Martin trực tiếp gọi điện thoại với thanh bang thái thượng trưởng Lao Vương Thông. Vương Thông vừa nghe thấy thanh âm trong điện thoại, lập tức nhớ đến ngày trước lúc còn ở London, khóe miệng mỉm cười. Nguyên lai là Lao hôn đảng nhà ngươi, làm gì mà kiếm ta vậy? Ngươi hiện tại làm hồng ý gì đại giáo chủ không phải rất tốt sao? Martin cười mắng Lao giả nhà ngươi, chưa gì đã đùa giỡn ta rồi, ngươi làm thái thượng trưởng lão không phải còn thoải mái hơn ta sao? Lần này tìm ngươi là vì một chuyện nhỏ, có người treo thưởng giết người nhà của tập đoàn Thánh Lâm, hiện tại trưởng tử của tập đoàn Thánh Lâm đến tìm ta, nhờ ta điều tra xem thân phận của kẻ treo thưởng là ai, chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói vốn không có gì khó khăn mà. Vương thông những mảy, tập đoàn Thánh Lâm, hừng, Martin ta nói rõ ràng cho ngươi biết, Người phát ra nhiệm vụ đó chính là Sư Điệt của ta, cái tập đoàn Thánh Lâm đó, ngươi sau này cũng đừng có còn đến, nói không chừng ngày nào đó nó cũng xong đó. Thanh âm Vương Thông rõ ràng có chút băng lãnh, thân là Thái Thượng trưởng lão của Thanh Bang, Vương Thông tại địa hạ thế giới cũng là một nhân vật đỉnh điểm. Martin vừa nghe thấy, nhất thời dừng lại một chút, rồi mới nói, Sư Điệt của ngươi, Sư huynh đệ của ngươi đều là tu tiên giả trong truyện thuyết Đông Vương Vậy sư điệt ngươi không phải là hiểu rồi, ta biết phải làm sao rồi. Phải rồi, ngươi khi nào đến Luân Đôn vậy? Lần này ta nhất định có một trò hay cho ngươi xem. Vương thông cười nói, ta vừa từ Paris về được một thời gian, khoảng thời gian này ta muốn dạy rỗi cho đồ đẻ mới của ta, chờ một thời gian ta sẽ đến thăm ngươi. Vừa nhở thông trong lòng nghĩ đến tập đoàn Thánh Lâm, ông sau khi chuyện cho Lý Dương thất diệu tinh cực, ngay khi về đến đại bản doanh thanh bang liền phái người đi tra xét. Với thế lực của thanh bang, rất dễ dàng tìm kiếm ra mọi chuyện có liên quan đến Lý Dương, bao quát cả sự tồn tại của Lý Thạc. Sư liệt nó muốn tự thân báo cửu, nên không nguyện ý để kẻ làm sư bá này biết đến chuyện tập đoàn Thánh Lâm, bất quá ta đối phó một chút với tập đoàn Thánh Lâm cũng không có ảnh hưởng gì. Trong lòng vương thông tức thì có một kế sách liên hoàn. Nhưng lúc này Lâm Thiên Vũ trong lòng tràn đầy hy vọng đang ở sân bay, hắn chuẩn bị tự thân đến Phi Châu thị sát Huy Lâm thân ái, nghe thấy thanh âm mát tin trong điện thoại, Lâm Thiên Vũ nhất thời mừng lớn, thật là xin lỗi, thanh băng và mạ phỉ ả mị kiên quyết nói quy tắc là không thể thay đổi, danh tử người phát nhiệm vụ không thể nào tiết lộ, ta cũng không còn cách nào. Người nghĩ cách khác đi. Nói xong mát tin gác luôn điện thoại, mát tin miệng nói xin lỗi nhưng trong lời nói của Lao thì chẳng hề có chút ý xin lỗi nào cả. Lâm Thiên Vũ tức thì xứng suốt, liến đó sắc mặt âm trầm như nước. Một luồng sát khí tử trên thân phát xuất ra Martin. Gân xanh trên cánh ta lâm thiên vũ nổi lên, chiếc di động trong tay bị hắn bóp nát. Thốn mang. Tập 2, Tử Đạn. Chương 71, Thiên Phú. Hừ. Tiếng rít trầm thấp vang lên, tang ảnh thoáng hiện trong bán không, lập tức một tiếng "ách", thảm khốc thoát ra, nhưng lên đến cổ họng thì tiếng kêu thảm dừng lại. Đồng sự trường tập đoàn kim hợp tại Đà Lạt bang Texas rẻ sở tiên sinh cứ như thế mà chết trong phòng ngủ, liền đó tiếng thét của phu nhân hắn văng lên, bảo vệ ở bên ngoài lúc đó mới tiến vào, khiến cho bọn họ khó tin là không ngờ lại có người đột phá được sự bảo hộ hoàn mỹ của họ để giết chết cố chủ. Lý Dương mặc áo da đen, tay phải cầm một bình rượu trắng, đi trên con đường tại Đà Lạt, cho dù đã giữa trưa ánh nắng chói trang, hắn vẫn âm lánh như trước. Thích ba Tiếng di động rung lên, Lý Dương nhìn màn hình hiển thị, tiện đó tiếp lấy điện thoại, cắt phổ đại ca, có chuyện gì không vậy? mục dịch, hôm nay có một số lưu manh đến quay phá thái bạch tử lâu chúng ta, kỳ quái nhất là đám lưu manh này rất khó lui Bình thường đám lưu manh chỉ cần cho một ít tiền là được, nhưng bọn họ thì lại chỉ đập phá, cho đến khi khách khứa đều bị bọn chúng làm bỏ đi hết, chúng mới chịu đi. Cắt phổ hiển nhiên là có chút bất bình. Lý Dương vừa nghe nhất thời nhúng mày, hốt nhiên hắn nhớ đến một câu nói của tay đàn ông tóc vàng tổ chức thương thủ khi bỏ đi hy vọng một dịch tiên sinh có thể bảo hộ được tiểu lâu của mình, phải rồi, để tỉnh tiên sinh một chút, hiện tại đám lưu manh cũng không ít đâu. Nhớ lại ngữ khí và nhãn thần của người đàn ông lúc đó, Lý Dương trong lòng xác định. Bất quá hiện tại hắn ở bang Texas, cũng không có cách gì xử lý chuyện này, chỉ có thể bất lực nói, đừng để ý chúng. Kinh doanh thông thường nếu như không có cách nào thì tạm thời đóng cửa. Lý Dương đối với tiền của tiểu lâu trước giờ không có để ý. Lý Dương tắt điện thoại, trong lòng cảm thấy nóng giận. Bản thân không ngờ lại bị tổ chức thương thủ chơi như vậy, lần trước bản thân bỏ qua cho bọn chúng, bọn chúng ngược lại dám phái người đến phá rối. Bất quá Lý Dương vẫn còn may mắn, người của tổ chức thương thủ phái đến không có mang súng, chỉ phái đến vài tên lưu manh gây rối loạn. Nếu như có mang súng, Gây thương tích cho vợ chồng cắt phổ, Lý Dương đã phát tắt rồi. Khi tiền bảo hộ 5 vạn USD của tháng này, tiểu lâu các người đã chuẩn bị chưa? Thanh âm từ một ngã rẽ phía trước chuyển đến, Lý Dương phóng mắt nhìn qua, có hơn chục H.I.D. ở Đại Hán đang đứng ngoài một tòa tiểu lâu sang trọng, diện tích mà tiểu lâu này chiếm còn lớn hơn Thái Bạch tiểu lâu gấp mấy lần, trang trí cũng hào hoa hơn nhiều, bất quá đây là Đà Lạt, không phải là New York mặt hạ tờ tặng. Do vậy phí bảo hộ không cùng một đẳng cấp với thái bạch tiểu lâu. Một người da trắng từ trong tiểu lâu đi ra, vừa nhìn thấy cả chục đại hán lập tức nói, đương nhiên là chuẩn bị rồi, các vị vào nghỉ ngơi chút đã. Lý Dương lánh ngạo bước vài bước đến trước mặt đám đại hán, lánh khóc nói, đừng có chắn đường, tránh ra cho ta. Tiểu lâu ở một bên của con đường, nên lúc này đám đại hán đó đang đứng chắn con đường cho người đi bộ. Tổ chức thương thủ phái lưu manh đến phá rối thái bạch tiểu lâu. Điều này khiến Lý Dương cảm thấy không thoải mái, hiện tại lại thấy đám lưu manh trước mắt này, nhất thời trong lòng bước lên một ngọn lửa không tên. Nguyên Bùn đã chuẩn bị vào tiểu lâu đám đại hán liền nghe thấy thế, nhất thời đều kinh ngạc quay người qua nhìn, rốt cục là kẻ nào mà khoa trương như thế, đến khi bọn chúng nhìn thấy, hóa ra là một tên người hoa thân mặc áo da đen. Con lợn da vàng, mày muốn chết hả? Đại hán dẫn đầu lập tức ngạo nghệ nói. Lý Dương nhất thời mày Trên mặt bước lên sắc khí, chân phải đá thẳng ra, hung hãn quất vào bụng của đại hán trước mặt, một cước đá đại hán ngả ngửa ra đất. Đại hán vừa ngã ra đất không ngừng run dậy, khóe miệng trào máu. Tránh ra cho ta. Lý Dương băng lánh nói. Hơn chục đại hán xung quanh mặc dù nhìn thấy một cước lợi hại của Lý Dương, nhưng bọn chúng nghĩ nguyên nhân là do Lý Dương đánh lén. Bọn họ có tới hơn chục người, làm sao có thể để mất thanh danh được. Lập tức từng tiếng hống văng lên thiết côn được móc từ sau lưng ra rồi cùng lao tới. Phanh! Lý Dương lạnh lùng quét ngang chân phải như một ngọn chàm đao, trực tiếp chặt gây thiết côn đá một đại hán ra đen bay xa cả chút mét, một đá này nhất thời khiến đám đại hán còn lại sợ đến ngây người, nhưng Lý Dương căn bản không chú ý đến phản ứng của bọn chúng, tùy ý đá ra vài cú, hạ gục thêm vài đại hán, đám người còn lại cuối cùng đã tình ngộ từng đứa đều kinh hãi la hét nhanh chóng bỏ chạy. Lý Dương cũng không đuổi theo bọn chúng, cười một tiếng băng lánh, ngửa đầu uống một ngụm liệt yếu, tiếp tục đi về phía trước. New York sân bay quốc tế kẻn nở đi. Lý Dương từ trong sân bay bước ra, lần này hắn quay về tuyệt không có nói với Lị Lị, tại phi trường tiện tay ngoắt một chiếc taxi trực tiếp đi đến mẳn hạ tở tảng đường số 57. Tại cửa Thái Bạch tự lâu, Lý Dương xuống xe, cắt phổ đại ca, đám lưu manh đó có quay trở lại phá dối không? Lý Dương bước vào trong tự lâu, nói với cắt phổ đang cầm đàn nhị hồ. Cắt phổ vừa nghe thấy liền bỏ nhị hồ xuống nói, không có, hôm nay không có, bất quá không biết sau này có đến không. Lý Dương trầm ngâm gật đầu, tiện đó nói, để quay về trước, chờ đến tối sẽ đến uống rượu với cắt phổ đại ca. Rồi cáo biệt với cắt phổ, sau đó Lý Dương đi về hướng biệt thự của mình. Vừa về đến cửa biệt thự Lý Dương đã thấy không xa có một trang hán cao gần 2 m đang mang trên vai hai cái bao lớn, bên cạnh hắn chính là Lao Kiệt Khắc. Lý Dương đi đến gần mới phát hiện, đại hán đó là Điển Cương, vừa rồi hai cái bao lớn trên vai đã che mất mặt Điển Cương. Lao Kiệt Khắc, thế nào hả? Sao lại mang nhiều thứ thế này? Lý Dương đi đến nói. Lao Kiệt Khắc vừa nhìn thấy Lý Dương lập tức ngượng ngùng nói, hát hát, một dịch thân ái, ta hiện tại đã chiêu mộ được 3 địa hạ quyền thủ. Biệt thự đó của ta đã không còn đủ chỗ, biệt thự của ngươi vẫn còn không ít phòng trống, do vậy ta phái một người đến ở châu ngươi, Điền Cương hắn đã yêu cầu cho bản thân được đến đây. Lý Dương quay đầu qua nhìn Lị Lị đang đứng ở cửa biệt thự, rồi lại nhìn Điền Cương. Điền Cương tự hồ có chút ngượng ngủng, liền đó bỏ bao đồ xuống, đi đến trước mặt Lý Dương, vô mạnh vào vai Lý Dương thô bạo nói, mục dịch, ta đến ở đây, không có vấn đề gì chứ. Cái cái này ngươi cũng biết nguyên nhân mà. Nói đến phần sau, thanh âm Điền Cương trở nên nhỏ hẳn. Lý Dương cười, theo đó đấm một quyền vào ngực Điền Cương nói, Lý Lị, Lị là sư muội của ta, ngươi là huynh đệ của ta, ta đương nhiên là ủng hộ ngươi, sau này chúng ta là người một nhà. Lý Dương cười ha ha rồi giúp mang lấy một bao đồ. con Điền Cương thì mang liền hai bao đồ trên vai, sau đó nói với Lý Dương, mục dịch, người là sư huynh của Lý Lị. Lị. Sau này cũng là sư huynh của ta, cái bao này để ta mang, để ta mang được rồi. Lý Dương nhìn Lý Lị, rồi lại nhìn Điền Cương, không khỏi bật cười, tựa hồ Điền Cương này thành mội phu của mình cũng không tệ à Thốn mang. Thập 2, Tử Đạn. chương 72, Thiên Phú. Trên bàn đàn tối. Sư huynh, người ăn cái đuổi gà này đi. Điền Cương trước giờ luôn lãnh khóc lúc này cũng cười vui vẻ gắp cái đùi gà lớn bỏ vào bát Lý Dương, Miệm Nhiệt tỉnh nói, "Sư minh, Sư minh. Lệ Lệ ngồi bên cạnh không khỏi giận dữ liếc mắt nhìn Điền Cương, Điền Cương lại càng thêm hứng khởi, không ngừng tiếp thức ăn cho Lý Dương, một lúc lại tiếp cho tiểu kiệt khác, tiểu kiệt khác cũng không cự tuyệt, vui vẻ nhận lấy, tựa hồ đối với vị tỷ phu tương lai này rất hài lòng. "Tối nay anh có một trận đấu phải không?" Lệ Lệ hốt nhiên hỏi Điền Cương. Điền Cương gật đầu hỏi, "Một cấp quyền thủ?" Năng lực chỉ cỡ bình thường, đối phó với hắn thực không có vấn đề. A Cương, anh có thể sớm ly khai địa hạ quyền đàn không? Nơi đó thật quá nguy hiểm. Lị lị rõ ràng có chút lo lắng. Điền Cương vuốt tóc lị lị an ủi, đừng có lo. Nội công của anh vừa đạt đến tiên thiên cảnh giới. Cho dù không dựa vào nội công, chỉ riêng nhục thể năng lượng, anh tuyệt đối trong ba người đứng đầu địa hạ quyền đàn. Nếu như tính cả nội công, trừ một dịch sư minh, e rằng không có ai thắng được ta. Anh cũng là vì em, nên vẫn chưa khiêu chiến với Ma Vương. Ma Vương là người đứng ở đầu ngọn gió mới là nguy hiểm nhất. Lị Lị khẽ gật đầu, nhưng Lý Dương nghe vậy trong lòng liền động. Ta phải nhanh chóng tiến hành thi đấu, chỉ có tiến hành 10 trận đấu đính cấp mới có thể khiêu chiến Ma Vương. Điên Cương, trận đấu hôm nay cẩn thận một chút, bất luận là đối thủ nào cũng đều không thể coi thường. Lần trước ta gặp một đối thủ không ngờ lại là một tuyết lang nhân, lực công kích cực cao. Tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của người, ta lo lắng lại xuất hiện một tên thâm tàng bất lộ kiểu như vậy. Lý Dương dặn dò. Điền Cương gật đầu cười nói, sư huynh yên tâm, đệ không xem thường một đối thủ nào cả. Nếu thật đánh không lại, đệ trực tiếp nhảy khỏi võ đài, hừng hừng, đệ đến địa hạ quyền đàn là để ma luyện chính mình, đệ tuyệt không để ý sự khen chê của người khác. Lý Dương không khỏi kinh ngạc, trong lịch sử địa quyền đàn thực không có tuyển thủ nào lại nhảy khỏi võ đài. Đương nhiên không phải là các quyền thủ không sợ chết, chủ yếu là vì chưa kịp làm thì đã bị đối thủ đá bay đi rồi, tuy vậy Điển Cương biết khinh công nên vẫn có cơ hội để nhảy. Lý Dương cũng không để tâm cười nói, tùy ý đệ, mọi người ăn tiếp đi, ta lên lầu trước. Lý Dương đặt bát xuống nhanh chóng lên lầu. Theo thói quen lại mở máy tính, vào trang web của tổ chức trung gian sát thủ. Nhật Bản song hoa chấp hành nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ không biết là kết quả như thế nào rồi. Bất qua bọn họ mới tiếp nhận nhiệm vụ được vài ngày, chắc là vẫn chưa có kết quả. Lý Dương trong lòng tự phán đoán. Đáng tiếc là phán đoán lần này của Lý Dương lại sai. Nhiệm vụ thất bại. Tổ chức Nhật Bản Song Hoa tuyên bố bỏ cuộc nhiệm vụ này. Nhìn kết quả, Lý Dương không khỏi sừng sốt. Tổ chức sát thủ thì không giống như độc hành hiệp. Tổ chức sát thủ có thể phái hết lần này đến lần khác các sát thủ trong tổ chức đế nam sát. Do vậy có rất ít tổ chức sát thủ chỉ vài ngày đã bỏ cuộc một nhiệm vụ, thời gian vài ngày e rằng chỉ đủ cho một lần hành động ám sát hoàn chỉnh, điều đó nói lên Nhật Bản song hòa cũng chỉ mới ám sát có một lần. Sớm như vậy đã bỏ cuộc, thật khiến người ta không khỏi kinh hãi. tiểu Nhật Bản này định làm cho gì vậy? Bất quá chắc là bọn chúng cũng hiểu được, thất cấp cao thủ lang vương tuyệt không là thứ bọn chúng có thể chọc vào. Lý Dương trong lòng cười lạnh. Lúc này tại Tokyo Nhật Bản, Sơn Buồn Quân, ai cho phép ngươi tiếp nhận nhiệm vụ? Không có lệnh của ta, mà ngươi lại dám tiếp nhận nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ, hai vị sát thủ đẳng cấp Cúc Hoa của Cúc Hoa tổ chúng ta cũng vì vậy mà hy sinh, trước đó không ngờ lại không chịu tra xét cẩn thận thực lực của mục tiêu, mắt không chịu nhìn gì cả, hừng, tổn thất từ hai nhẫn giả đẳng cấp Cúc Hoa ngươi có thể gánh được sao? Một tháng tới ngươi ở trong ám thất cho ta. Một người trung niên thân mặc áo kimono mắng người trẻ đang quỷ trước mặt. Sơn Bùn Nhất Lang tổ trưởng Cúc Hoa tổ một trong Nhật Bản song hoa, lần này con trai lão không ngờ đã nhận nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ, một lần làm tổn thất mất hai vị sát thủ đẳng cấp Cúc Hoa. Sát thủ của Cúc Hoa tổ phân thành Cúc Hoa kim hoa ngân hoa đồng hoa. Chết đi hai nhẫn giả đẳng cấp Cúc Hoa thật đúng là tổn thất phi thường lớn. Nếu như là người khác, Sơn Bùn Nhất Lang đã trực tiếp mổ bụng ra rồi. Nhưng đây lại là con trai của Lão. lao chỉ có thể bắt nhốt con trai mình lại thôi. Vâng. Sơn Bùn Ti Viên không có lời nào hoàn thán, mà hắn cũng không dám hoàn thán. Tối cường giả của ám hắc nghị hội lang nhân nhất tộc làm sao có thể dễ dàng bị giết vậy chứ? Sơn Bùn nhất lang trong lòng như bốc lửa. Đêm. Lý Dương lơ lửng người phía trên giường ngủ, hai chân xếp bằng, từng luồng thanh sắc khí lưu vần quanh. Trong thể nội đan điển. Trên cản khôn viên cầu, từng đạo tiên thiên chân khí nỗ lực án chiếu theo phương hướng của hốn độn khí lưu trong như phong tự bế mà vận chuyển, bất quá mô phỏng thật quá khó, Lý Dương cũng chỉ mô phỏng chỉ được một hai phần 10 mà thôi. Nhưng hiệu quả thì vô cùng khả quan. Đao mang đang tán phát ra quang mang chói mắt đó xoay quang cầu tâm của cản khôn chu thiên viên sĩ si. Xung quanh đao mang, từng đạo đao khí sắc nhọn không ngừng loay lên, đao khí sắc nhọn va chạm tạo ra những kêu lửa điện. Tiên thiên chân khí không ngừng ngừng bị hấp thu vào trong cản khôn chu thiên viên cầu, tâm thần Lý Dương cũng chìm đắm trong sự vận chuyển của tiên thiên chân khí. Không ngừng khiến cho phương hướng vận chuyển của tiên thiên chân khí trở nên tương tự như phương hướng vận chuyển của hốn hộn khí lưu trong như phong tự bế. Và anh, giống như lần trước, tâm thần Lý Dương chấn động mãnh liệt, rồi lập tức ly khai thân thể. Thời gian này Lý Dương cũng có tu luyện tại bang Texas, nhưng thực sự không có phát sinh tình huống tâm thần tự động ly khai thân thể. Loại tình huống này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Lần này tâm thần Lý Dương lên đến bầu trời nịu giót, có thể thấy toàn cảnh nịu giót, không biết là tại sao, Lý Dương trong thoáng chốc tựa hồ thấy được mọi chuyện phát sinh ở nịu giót, bất ngờ tâm thần Lý Dương chấn động, thoáng chốc đã quay trở về cơ thể. Không hay. Nhớ lại việc tâm thần vừa nhìn thấy, Lý Dương lập tức kinh hãi, thân thể như làn khói, trực tiếp từ bàn công lao đi. Trong một con hẻm nhỏ, Điền Cương vừa kết thúc trận đấu quay về. Điền Cương tiên sinh, trận đấu tới ngài nhất định phải thua, chỉ cần ngài thua, chúng tôi liền bỏ qua cho ngài. Nam nhân đứng chăn phía trước Điền Cương, trong tay đều cầm sa mạc chi ương loại mới. Sự lợi hại của sa mạc chi ương loại mới, Điền Cương đương nhiên minh bạch, hắn một tứ cấp cao thủ cho dù có thêm nội lực cũng không chống nổi, Điền Cương chỉ có thể nói, tốt, ta đáp ứng. Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Điền Cương hừ lạnh, hiện tại đáp ứng các ngươi trước. Nhưng ta không phải là cái gì quân tử, thi đấu ta vẫn thắng như cũ." Thủ lĩnh Hắc Y, y. Nhiên lập tức lấy ra một viên thuốc nói, "Viên thuốc này là do tổ chức chúng mới nghiên cứu ra, ngài uống nó đi, vài ngày tới nó sẽ không gây ra hậu quả không tốt nào cả. Chờ khi trận đấu kết thúc, nếu như Điển Cương Tiên Sinh thực sự thua, chúng tôi sẽ đưa giải dược." Điền Cương cười nói, "Được, hy vọng là các ngươi tuân thủ lời hứa." Nói rồi bước lên trước. Bất ngờ thân hình Điền Cương lóe lên, Miệng thét vang, sắt hai chân như ảo ảnh, trực tiếp bổ tới H. Y. Y. H. nhân mập mạp gần nhất, thân hình hắn thoáng chốc thu lại, hoàn toàn tránh ra đằng sau H. Y. H. nhân đó. Phanh, tiếng súng văng lên, viên đạn trực tiếp xuyên qua H. Y. H. nhân sau đó bắn thẳng vào bụng Điền Cương. Không hổ là sa mạc chi ưng loại mới, cho dù đã xuyên qua một tên mập, vẫn còn sức phá được hộ thể chân khí của Điền Cương. Điền Cương liền ngã ra đất. Bốn hacker nhân còn lại liền chĩa súng về phía Điền Cương. "Cho hắn uống thuốc ngay." Thủ lĩnh hacker nhân vừa nổ súng lánh khớp ra lệnh cho người bên cạnh. Đúng lúc này, "Hiu, hiu, hiu. hiu. Những tiếng hô sắc nhọn lập tức vang lên, thân hình thủ lĩnh hacker nhân liền đó lóe lên, tốc độ cực nhanh tuyệt đối là cao thủ, nhưng đạo khí do thể nội lý dương tối luyện, tốc độ còn nhanh hơn, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bốn hắc y hề nhân, bao gồm cả tên thủ lĩnh trên trán đều có một lỗ thủng. Hiu. Lý Dương tiện tay phóng ra tiếp một đạo đau khí, xuyên thấu đầu của tên mập đang nằm trên đất, lúc này tay hắn đang rơ sa mạc chi ưng lên. Bá Vương, mau giúp tôi chữa trị. Thân hình Lý Dương nháy mắt đã đến bên cạnh điển cương lúc này phần bụng điển cương không ngừng chảy máu. Bá Vương hạng vũ lập tức dùng năng lượng nguyên thần cường đại thoáng chốc bao lấy thân thể điển cương Chơi ạ. Sao có thể được? Sao có thể được? Bá Vương Hạng Vũ thất thái kinh hô Điền Cương này không ngờ lại có được tiên thiên thổ đức chi thân là thứ trong trăm vạn người khó kiếm. Thốn mang. tập 2, Tử Đạn. Trưng 73, Bá Vương Thu Đổ. Tiên thiên thổ đức chi thân. Là cái gì vậy? Lý Dương trong lòng nghi hoặc. Hạng Vũ không giải đáp nghi vấn của Lý Dương, mà lập tức động dụng nguyên thần lực lượng to lớn bắt đầu tu phục thân thể Điền Cương. Năng lượng cường đại thậm chí có thể trọng tổ lại chân thân, nói gì đến việc trị liệu một chút thương tích. Lý Dương dừng mắt nhìn bụng Điền Cương thấy một viên đạn rơi ra, sau đó miệng vết thương do đạn gây ra từ từ khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy. Một dịch, là huynh. Đệ lại thiếu huynh một mạng. Trên mặt Điền Cương hiện lên một tiêu cảm kích. Lần trước khi cùng người của giáo đình tranh đấu, cũng là Lý Dương đã cứu lấy tính mạng hắn. Điền Cương hốt nhiên trừng mắt nhìn vết thương nơi bụng. Vết thương của mình đang tự động hồi phục lại một cách thần kỳ, Điền Cương biết tố chất thân thể mình mặc dù rất tốt, nhưng cũng không thể đạt đến mức độ thế này. Chỉ vài phút sau, vết thương ngay cả một chút xẻo cũng không có, Điền Cương lúc này mới ngừng đầu nhìn Lý Dương chấn kinh nói, đây đây, mục dịch, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn không thể tưởng tượng được là con người có thể khôi phục với tốc độ như vậy. Lý Dương tức thì bất đắc dĩ cười cười, hắn không biết phải hồi đáp thế nào. Nói là do mình làm à Nhưng bản thân thực không có cái thực lực đó. Đây là do bá vương hạng vũ làm. Nhưng lẽ nào nói thật về sự tồn tại của hạng vũ cho Điền Cương? Lý Dương không khỏi bất lực nhìn Điền Cương cười. Đừng hỏi nữa, ta dẫn ngươi về trước. Lý Dương tiện đó đơ lấy Điền Cương, chân khẽ chuyển động, thân thể lập tức như gió lướt đi giữa bàn không, mũi chân khẽ điểm lên vách tường mượn lực mà đi, chỉ cần hai lần mở lực. Lý Dương đã từ bàn công biệt thự tiến vào phòng ngủ của mình, đem Điển Cương đặt trên giường. mục dịch. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Những thứ khác để sau hay nói, Lý Dương nhìn cái miệng muốn nói của Điển Cương vội vàng cấp lời. Liên đó hắn bước ra ngoài ra ngoài ban công, đóng cảnh cửa ngăn cách phòng ngủ và ban công. Lý Dương trong lòng cười khổ, Bá Vương, sắp tới Điển Cương hỏi tôi về những chuyện xảy ra vừa rồi, tôi rốt cuộc phải trả lời thế nào? Cứ nói với hắn là bổn bá vương xuất thủ cứu hắn. Điền cương này với bổn bá vương có chỗ dùng rất lớn. từng đệ tử thứ tư của buồn bá vương sẽ là hắn. Hạng vũ cười ha ha nói. Lý Dương xứng người, bá vương hạng vũ trước giờ không có nói với hắn những chuyện ở ma giới. Không tưởng được là hạng vũ đã có ba vị đệ tử. Bá vương, người thu hắn làm đệ tử, thế sao lại không chọn tôi làm đệ tử? Lẽ nào Lý Dương tôi tư chất kém, bá vương người nhìn không thuận mắt. Lý Dương nói đùa. Hạng Vũ cũng nói, "Hừ hừ, Bổn bá vương muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi chịu sao?" Bổn bá vương ở cùng ngươi bao lâu rồi, tính cách ngươi Bổn bá vương nắm rõ như lòng bàn tay, thu ngươi làm đệ tử, khả năng đó thực sự quá thấp. Lý Dương lúc xưa khi còn trong an toàn cục thì vẫn còn kiêm hư, nhưng sau khi trải qua sự đả kích, hiện tại Lý Dương là kẻ công nạo, muốn thu hắn làm đồ đệ, đích xác là rất khó. Không có danh nghĩa sư đồ, nhưng thực sự lại là sư đồ. Lý Dương trong lòng than. Lý Dương than nhưng lại không để Hạng Vũ biết. Hạng Vũ mặc dù cứ chu trong đầu Lý Dương, Lý Dương cùng hắn nói chuyện đều do tâm thần khống chế, và không bình thường trong lòng nghĩ gì Hạng Vũ cũng không thể biết được, trừ phi Hạng Vũ cường hành dùng nguyên thần xâm nhập vào trong tâm thần Lý Dương. Phải rồi, Bá Vương, người chuẩn bị thu hắn thành đồ đệ như thế nào đây? Không phải là nguyên thần từ thể nội tôi tiến nhập thể nội hắn chứ? Lý Dương hỏi hạng vũ, lúc này trong lòng Lý Dương thực sự có chút không cam, hạng vũ ở trong đầu mình lâu như vậy, bản thân gặp những lúc khó khăn nhất đều có hạng vũ giúp đỡ, lúc tối nguy nan được giúp đỡ mới khiến người ta động cảm tính nhất, trong lòng Lý Dương đã luôn coi bá vương như bậc phụ huynh Không được, tiểu tử Lý Dương ngươi tâm cảnh tu vi cao hơn nhiều, tâm thần cũng rất cường đại, cho dù là tu chân giả cũng không thể công phá được tâm thần bảo hộ của ngươi mà phát hiện buồn bá vương. Con tiểu tử Điền Cương này mặc dù có tiên thiên thổ đức chi thân, nhưng tâm cảnh, tâm thần vẫn còn chưa bằng được cao thủ kim đăng kỳ, ở trong đầu hắn không an toàn bằng khi ở với ngươi. Hạng Vũ mặc dù hồi đáp như vậy, nhưng Lý Dương biết Hạng Vũ một khi ẩn trốn trong đầu một người, thì thực lực của tu chân giả ở phạm nhân giới thực không thể phát hiện được, Hà Hứng có tu chân giả nào khi không có chuyện lại đi trà xét người khác. Hạng Vũ cũng có cảm tình với Lý Dương, không đành ly Khai. Bất quá hạng vũ ngại không muốn tự nguyện thừa nhận nên mới hồi đáp như vậy. Nguyên thần của bá vương người không tiến nhập thể nội hắn, vậy làm sao thu đồ? Lý Dương hỏi ngược lại. Hạng vũ cười nói, bùn bá vương là người gì, lẽ nào tiểu kỹ xảo truyền âm nhập não cũng không biết sao. Bùn bá vương trực tiếp cùng tâm thần hắn giao đàm, sau đó thi triển một chút thực lực trấn nhấp hắn, ngươi lại nói thêm vào vài câu, điển cương đó còn không tin sao. Phải rồi. Thiên Thiên Thổ Đức Chi Thân rốt cuộc là thứ gì vậy? Lý Dương lúc này mới hỏi về vấn đề này. Hạng Vũ giải thích, Thiên Thiên Thổ Đức Chi Thân là thứ mà các tu chân giả mong muốn có được nhất. Nếu như ngươi có được Thiên Thiên Thổ Đức Chi Thân, một khi ngươi tu luyện công pháp thuộc tính thổ, nhất định là một ngày đi vạn giảm. Tốc độ so với người thường gấp hàng chục lần. Nhưng Thiên Thiên Thổ Đức Chi Thân này thực vô cùng khó phát hiện, cho dù là nguyên thần của buồn ba vương. Bình thường cũng không phát giác ra được tiên thiên thổ đức chi thân của Điện Cương, chỉ có vừa rồi khi kiểm tra toàn bộ mọi chỗ trên thân thể hắn cẩn thận tra xét mới phát hiện ra. Tiên thiên thổ đức chi thân có đúng như bá vương người nói, là trong trăm triệu người khó kiếm không? Toàn bộ địa cầu này có được bao nhiêu người, án chiếu theo tỷ lệ đó, thì địa cầu có thể xuất hiện được một kẻ đã là phải tạ thiên tạ địa rồi. Lý Dương thực cảm thấy khó tin là tỷ lệ lại thấp như vậy. Hạng vũ cười lớn, ha ha, phàm nhân giới không chỉ có địa cầu, toàn bộ phàm nhân giới số người có không biết là bao nhiêu, đừng nói phàm nhân giới, chỉ riêng số người ở ma giới đã nhiều đến khủng bố rồi, trong lãnh địa của buồn ba vương, nhân khẩu đã qua trăm triệu, lãnh địa của các ma quân hoặc ma đế thì lại càng lớn kinh khủng, nhưng lớn như ma giới vậy mà cũng chỉ có vài kẻ có được tiên thiên tri thân, điền cương, ha ha. Tuyệt đối đúng là một thu hoạch to lớn của bổn bá vương khi đến phạm. Nhân giới, cho dù bổn bá vương có phải sống tủi nhục một khoảng thời gian dài như vậy cũng đáng. hạng vũ hiển nhiên phi thường hưng phấn. Lý Dương đến hiện tại vẫn chưa minh bạch được chỗ lợi hại của tiên thiên thổ đức chi thân. Tiên thiên chi thân phân thành 6 loại, tiên thiên kim đức chi thần tiên thiên mục đức chi thần tiên thiên thủy đức chi thần tiên thiên hỏa đức chi thần tiên thiên thổ đức chi thân cùng với trong truyền thuyết là tiên thiên ngũ đức chi thân nhưng có điều trước giờ chưa từng xuất hiện. Trong ngữ khí hạng vũ tràn đầy sự khát vọng. Lý Dương, thực sự là đáng tiếc à, nếu như ngươi có được tiên thiên chi thân thì bổn bá vương đã có thể sớm ly khai phạm nhân giới rồi, đáng tiếc là ngươi lại không có tiên thiên chi thân. Hạng vũ cố ý cười chọc. ha, ha tôi có được ma thần lục tuyệt, phi đao nhập đạo thất diệu tinh cực, trời cao đã đối với tôi không bạc, tôi còn tham tâm cái gì? Lý Dương không để tâm nói, trong trăm triệu người khó kiếm được một, bản thân không có tiên thiên chi thân cũng là bình thường. Tốt rồi, hiện tại Bùn Ba Vương chuẩn bị hành động thu Điền Cương làm đồ đệ. Hạng Vũ trịnh trọng nói với Lý Dương, Điền Cương đồ đệ này, hạ Vũ thực sự vô cùng xem trọng. Thốn mang. tập 2, Tử Đạn. chương 74, Bá Vương thu đồ. Lý Dương, ngươi mau chuẩn bị, lời của Bùn Bá Vương sẽ đồng thời vang lên trong đầu hắn và ngươi. Ngươi theo đó mà hành sự. Lời hạng vũ vừa phát ra, Lý Dương lập tức vận khởi 12 phần tinh thần. Lúc này Lý Dương đang ở trong phòng ngủ. Điền cương tuy nằm nghỉ trên giường của Lý Dương, nhưng thực sự không làm sao ngủ được, mặc dù vừa mới thụ thương, nhưng trải qua sự trị liệu thần kỳ đó, hiện tại thân thể hắn không còn vấn đề gì, có điều trong lòng hắn luôn cảm thấy nghi hoặc, tốc độ phục hồi của thương thế mình sao lại có thể khủng bố như thế. Một dịch vừa rồi không có hồi đáp câu hỏi của ta, lẽ nào huynh ấy có bí mật? Điền cương trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử, đừng hồ tư loạn tưởng, một dịch hắn sở dĩ không hồi đáp câu hỏi của ngươi, đó là vì buồn ba vương. Thanh âm hồn hậu bá đạo vang lên trong đầu điền cương. Điền cương trong lòng đại kinh, thân thể tung lên, trực tiếp từ trên giường ngảy xuống, kinh hái hỏi, ngươi là ai? Ha ha, ta là ai? Ngươi trước tiên đừng quản đến thân phận của buồn ba vương. Giờ buồn bá vương hỏi ngươi, ngươi có tin vào sự tồn tại của tu chân giả không? Điền cương nghe thấy âm thanh trong đầu, trong lòng lại chấn kinh, điền ra hắn tại quốc nội cũng được tính là một gia tộc cổ lão, đối với tu chân giả cũng có miêu tả. Điền cương cẩn thận đề phong hỏi, lẽ nào người là tu chân giả trong truyền thuyết? Ha ha! Tiếng cười lớn của hạng vũ lại văng lên, tu chân giả, buồn bá vương thân phận thế nào, làm sao có thể là tu chân giả nhược tiểu được? tu chân giả nhược tiểu. Điền cương nhất thời bị câu nói này doa khiếp, điền ra hắn có nội công ra chuyện, tu chân giả trong mắt họ chính là thần tiên trên lục địa, nhưng trong mắt của người thần bí này, tu chân giả không ngờ chỉ xứng hai chữ nhược tiểu. Vậy người là ai? Điền cương vừa chấn kinh lại vừa tò mò. Bùn ba vương nói cho người biết, tu chân giả sau khi tu luyện được một thời gian sẽ độ kiếp phi thăng, trong đó có một số tu ma giả sau khi độ kiếp sẽ phi thăng ma giới. Bùn bá vương chính là đính cấp cao thủ trong ma giới. Hạng vũ ngạo nghe nói. Điền cương cũng có nghe qua cái gọi là bạch nhật phi thăng, nghe hạng vũ nói vậy trong lòng không khỏi suy nghĩ, tu chân giả phi thăng xem ra không chỉ lên tiên giới, còn có một số lên ma giới, thần bí nhân này tựa hồ chính là cao thủ trong ma giới, à. Nói vậy không phải là hắn ta còn lợi hại hơn phi thăng tu chân giả sao? So với phi thăng tu chân giả còn lợi hại hơn. Điền cương vừa đưa ra kết luận này, nhất thời mắt trợn tròn, trong nháy mắt đã đặt thần bí nhân lên vị trí trí cao trong lòng. Vậy thương tích tôi là do người trị sao? Người vì sao lại cứu tôi? Điền cương liên tiếp hỏi, hắn thực cảm thấy khó tin, bản thân một người bình thường có gì đáng để cho một người còn lợi hại hơn phi thăng tu chân giả quan tâm đến chứ? Đương nhiên là bổn bá vương cứu, vì sao cứu người ạ? Đó là bởi vì buồn bá vương thấy ngươi thiên phu không tệ quyết định thu người làm đồ đệ. Hạng vũ cuối cùng đã lộ ra cái đuôi hồ ly. Điền cương giật mình, trong nhất thời kinh hỷ và nghi hoặc cùng bột phát ra, một cao thủ còn lợi hại hơn cả phi thăng tu chân giả muốn làm sư phụ mình. Hắn đương nhiên là nguyện ý, nguyện vọng suốt đời hắn là không ngừng đề cao bản thân, không ngừng đột phá bản thân, không ngừng khiêu chiến bản thân. Do vậy hắn mới luôn muốn khiêu chiến với Lý Dương. Trong đầu Lý Dương cứ vang lên những lời của hạng vũ. Nhưng đến giờ phút này Lý Dương cuối cùng đã ra tay. Điền Cương, đừng sưng sờ nữa, mau đến bài sư, bá vương thu ngươi làm đồ đệ là vận khí của ngươi đó, ta đã muốn bài bá vương làm sư mà bá vương cũng không chịu thu ta đó. Lý Dương mở cánh cửa ngăn cách ban công và phòng ngủ đi vào. Điền Cương xứng người. Hạng Vũ lập tức vội và nói, buồn bá vương thu đồ rất nghiêm, ngay cả tên Lý Dương này buồn bá vương cũng không có thu làm đệ tử. Lý Dương là ai? Điền Cương chừng mắt hỏi. Hạ Vũ lúc này mới phát hiện mình nói lỡ mổm, nhưng Lý Dương thì không để tâm, ta chính là Lý Dương, ta vốn tên thật là Lý Dương, Mục Dịch chỉ là một cái tên khác của ta. Lý Dương trước giờ không phủ nhận Mục Dịch không phải là tên của mình, kể từ khi Khương Tuyết gọi hắn Mục Dịch ca ca, hắn đã quyết định Mục Dịch thành một cái tên khác của mình. Sở dĩ hiện tại nói với Điền Cương, chủ yếu là vì hắn coi Điền Cương là người phe mình. Điên Cương nhất thời ngạc nhiên, rồi lập tức cười nói, "Cũng đúng, ở địa hạ quyền đản thì nên đổi lấy một cái tên khác, không như đệ, ngay cả tên cũng không đổi, bất quá đệ không lo lắng có người dám làm phiền đệ." Điên Cương trong lòng liền chuyển động, ngay cả Lý Dương mà cũng tán dương như vậy, xem ra đây đúng là một đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa có thể khiến thanh âm vang lên trong đầu ta, đây đã là một thủ đoạn kinh thiên rồi. "Ừm, dù sao bái hắn ta làm thầy đối với ta cũng không có chỗ nào thiệt." Điền Cương đã quyết định bái Hạng Vũ làm thầy, nhưng đúng khi Điền Cương đang phân vân, Hạng Vũ lại thực sự chờ không được. Lý Dương, còn không mau hành sự. Hạng Vũ thôi thúc, đệ tử có được tiên tiên thổ đức chi thân đối với hắn thật là quá quan trọng. Một phàm nhân có tiên tiên thổ đức chi thân tại ma giới thậm chí có thể dẫn khởi một số siêu cấp cao thủ chiến đấu rảnh dật để thu làm đệ tử. Lý Dương chấn động, nhớ lại nhiệm vụ của mình, lập tức nói với Điền Cương, Điền Cương. Ta biết đệ muốn khiêu chiến với ta, nhưng ta có được sự giúp đỡ của bá vương. Bá vương mặc dù không có thu ta làm đệ tử, nhưng cũng chỉ đạo cho ta vài điều, cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách giữa ta và đệ sẽ càng lúc càng lớn, đệ căn bản không thể bắt kịp ta. Điền cương nghe vậy dùng mình, Lý Dương tiếp tục nói, toàn phàm nhân giới không có một người nào có nhiều kinh nghiệm như bá vương. Bá vương có những đính cấp bí tịch lợi hại, chỉ có bái bá vương làm thầy, đệ mới hy vọng khiêu chiến với ta. Lý Dương dụ hoặc Điền Cương. Điền Cương cười ha ha, không phải chỉ là bá sư thôi sao? Có vị đính cấp sư phụ như vậy, Điền Cương tôi cao hứng còn không kịp. Sao lại không đáp ứng? Vậy đệ vừa rồi vì sao không đáp ứng? Lý Dương hỏi ngược lại. Điền Cương cười nói, đệ đang định đáp ứng, nhưng huynh lại nói không ngừng, khiến đệ không cách nào nói được, làm sao có thể trách đệ. Lý Dương và hạng vũ nhất thời ngạc nhiên. Rất tốt, còn lễ bái sư thì bỏ đi. Bùn bá vương không giống như mấy lao già thích dườm già ở tiên giới. Kể từ ngày hôm nay, ngươi là đệ tử thứ tư của ta. Hạng vũ vui vẻ tuyên bố, tìm được một đệ tử có tiên tiên thổ đức chi thần, cho dù bắt hạng vũ phải ở lại phàm nhân giới cả vạn năm hắn cũng nguyện ý. Hiện tại nên cấp cho đệ tử một bộ công pháp thuộc tính thổ. Công pháp tu luyện thuộc tính thổ. Hạng vũ lúc này mới suy nghĩ, mẹ nó, công pháp tu luyện thuộc tính thổ bùn bá vương cũng có ba bộ. Nhưng đều là loại cấp thấp, cấp chúng cho đệ tử quý báu này không phải là lãng phí tư chất thiên phú sao. Nhưng mà kiếm đâu ra đính cấp công pháp thuộc tính thổ đây? Hạng vũ vắt góc suy nghĩ. Có rồi, ta không phải có nửa bộ đính cấp công pháp thuộc tính thổ huyền vũ bí điển sao. Mặc dù chỉ có nửa bộ đầu không có nửa bộ sau, nhưng vẫn có thể tu luyện đến cảnh giới ma soái Chờ lên ma giới buồn bá vương sẽ đi xin tên khốn đó nửa bộ sau, nếu như tên khốn đó không đưa. Bồn bá vương sẽ tự thân đi nhờ si vưu sư tôn. Hạng vũ trong lòng đã có quyết định. Đồ nhi, hiện tại sư phụ chuyển cho ngươi tu thể đính cấp công pháp huyền vũ bí điển. Ngươi hãy cẩn thận tu luyện. Thốn mang. Thập 2, Tử Đạn. chương 75, Lý Thạc. Màn đêm bao trùm mạ hạ thở tảng, gió đêm lạnh leo gào thét, Lý Dương thân trên mạc hắc ý liề, ngồi trên mái hiên biệt thự Lúc này trong phòng ngủ của mình, Điền cương đang tiêu hóa nửa bộ huyền vũ bí điển vừa mới tiếp thụ, Lý Dương không muốn đả động hắn nên đi ra ngoài. Lý Dương cứ ngồi như vậy, hắn không muốn suy nghĩ, để mặc cho đầu hóc trống giống, có như vậy, hắn mới cảm thấy không có chút gánh nặng. Gió lạnh xâm nhập vào toàn thân Lý Dương, nhưng hắn không có chút cảm giác nào, ngừng đầu hướng về phương đông, một tình cảm nhớ quê hương vấn vương trong đầu, đệ đệ của mình thì tranh đấu trong hát đạo, còn có mâu thân thì sống một mình tại nơi thôn quê. Lúc xưa Lý Dương đã từng thấy cuộc sống thanh đạm của mẹ, tuy bình đạm nhưng hắn cũng cảm thấy an tâm. Nhưng đệ đệ của mình thì hắn thực không an tâm được. Luận trí hốc, luận nưu kế, Lý Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Thạc, nhưng Lý Thạc một mình xâm nhập vào Hắc Đạo, mặc dù đã gia nhập Hồng Bang, nhưng Lý Dương vẫn lo lắng cho đệ đệ, dù sao ở nơi đầu gơm mùi giáo cũng thật là quá nguy hiểm. Quốc nội Hồng Bang lịch sử lâu dài, bang quy nghiêm khắc. Đứng đầu không nghi ngờ gì chính là bàng chủ và các trưởng lão. uy tín tối cao trong hồng bang không phải bàng chủ, ngược lại chính đại trưởng lão niên kỷ đã hơn trăm tuổi. Đại trưởng lão giờ muốn nghỉ hưu hồi hương hương phúc, vị trí trưởng lão vì thế mà chống một chỗ. Nhưng trong hồng bang có tư cách, có năng lực thành trưởng lão kế tiếp chỉ có hai người, Lý Thạc và Tàng Hồng Cương. Nếu không phải hai người niên kỷ không lớn, có lẽ với công trạng của hai người sớm đã có thể thành trưởng lão rồi. Mặc dù quá khứ hai người không thành trưởng lão, nhưng hai thành thị quan trọng nhất ở quốc nội là Bắc Kinh và Thượng Hải đã phân biệt do hai người tòa chấn, từ điểm này có thể nhìn ra Hồng Bang rất xem trọng hai người. Lần này vị trí trưởng lão bị trống so sánh với hai người, những người khác còn xa mới có tư cách. Nhưng vị trí trưởng lão chỉ có một, vậy rốt cuộc phải cấp cho ai? Trong nội bộ bang phái tranh cãi không ngừng cuối cùng quyết định bỏ phiếu do đường chủ các thành thị và các trưởng lão bỏ phiếu quyết định. A Chí, ta đưa cho ngươi danh sách, các nhân vật cao cấp của Hồng Bang có tên trên đó đều đã gửi lễ vật đến chưa bọn họ có tiếp nhận hay không? Tàng Hồng Cương hỏi thanh niên đứng trước mặt, khoảng thời gian này Tàng Hồng Cương có thể nói là kích động không thôi? Hồng Bang trưởng lão, vị trí này làm bao nhiêu người đó mắt, hơn nữa bang chủ tương lai của Hồng Bang cũng là từ trong các trưởng lão tuyển chọn ra. Mặc dù trong lòng kích động, Nhưng hắn vẫn phải cẩn thận chuẩn bị tiến hành mọi việc, đối thủ của hắn là Lý Thạc, một hắc đạo thiên tài mới 16 tuổi gia nhập Hồng Bang đã lập được đại công, tàng Hồng Cương làm sao có thể cảm thấy an tâm được. Đại ca đã để các huynh đệ phụ trách tình báo phân tích mỗi một vị trưởng lão và đường chủ của bồn bang, từ đó phán đoán ra người có thể thiết lập quan hệ, sau đó thành danh sách đưa cho chúng ta, chúng ta lúc đó gửi lễ vật bọn họ đương nhiên là nhận. Bất quả chúng ta có một số minh đệ vô tình phát hiện được, có một số đường chủ khi nhận lễ vật vật của chúng ta, không ngờ lại nhận cả lễ vật của Lý Thạc, tình huống tựa hồ có chút bất diệu. Thanh niên nói đến đó liền như mày. Hừng, điều này ta cũng biết, mấy tên đó muốn bắt cá hai tay, thực đúng là hồ tư loạn tưởng, bất quá hiện tại chúng ta còn phải dựa vào bọn chúng. Hương hừng, tin rằng hiện tại Lý Thạc hắn cũng đang đau đầu vì mấy tên gió lựa chiều nào theo chiều đó này. Bất ngờ sắc mặt tàng Hồng Cương thoáng qua một tia âm lãnh, nhưng tàng Hồng Cương ta không thể giao quyền phán quyết cho người khác. A Chí, tiểu đội đặc trùng ta đã huấn luyện lâu này cũng nên có tác dụng rồi, chấp hành trạm thủ kế hoạch. A Chí vừa nghe thấy trong lòng liền chấn động nói, đại ca, cái cái này dùng đối phó với người trong bang phái, có thể phải chịu hình phạt tam đao lục động, vậy. Hửm. Tàng Hồng Cương lạnh lùng liếc nhìn A Chí, khẽ hư lạnh một tiếng, còn A Chí nghe vậy. Lập tức chấn động, bắt đầu hối hận vì câu nói vừa rồi. Hành động trảm thủ lần này sẽ do ngươi và cương tử cùng phụ trách. Tàng Hồng Cương nguyên buồn muốn để ai tướng tâm phúc A chí của mình phụ trách, nhưng hiện tại lại cảm thấy không an tâm. A chí lập tức gật đầu tuân theo, hắn đương nhiên là hiểu rõ đại ca của mình, cho dù thân như thủ túc, tàng Hồng Cương cũng có thể giết không chấp mắt. Đại bản doanh của Hồng Bang tại Giang Tô Dương Châu. Lý Thạc đi máy bay đến Nam Kinh. Sau đó đi xe đến Dương Châu. Trên đường cao tốc, xe lao đi vun vút, Lý Thạc đang nhắm mắt dưỡng thần. Đại hội trong bang lần này đối với hắn mà nói là phi thường trọng yếu. Một khi thành trưởng lão trong bang, quyền lợi hắn sẽ đại đại tăng ra. Trước đây phạm là những trưởng lão và đường chủ có quyền lợi bỏ phiếu đều được hắn phân tích cả rồi. Cuối cùng thông qua các loại thủ đoạn, cùng nỗ lực đã tranh thủ được hảo cảm của các vị trưởng lão đường chủ, tăng hồng cương cái thằng ngốc này. Cứ luôn nghĩ cường quyền và kim tiền là hữu hiệu nhất, nhưng hắn làm sao hiểu được có những khi cảm tình cũng rất quan trọng. Lý Thạc khẽ cười lạnh. Xe hơi được chế tạo đặc biệt để chống đạn, trên xe đều là cao thủ chân tránh, xe cứ như vậy mà đi. Lý Thạc vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hốt nhiên cùng với tiếng thắng xe rắt ba mánh liệt, Lý Thạc mở bừng mắt ra, lúc này một xe ở phía trước đang đột nhiên thắng gốc, bản thân ngồi trên xe do phản ứng không kịp nên bị đụng mạnh vào ghế trước. Xuống xe, Lý Thạc hạ lệnh một tiếng, tiên thiên chân khí trong thể nội vận chuyển, thân thể loại lên, lập tức xuyên qua cửa sổ phóng vào một bên đường cao tốc, đám thủ hạ cao thủ bảo hộ cho hắn cũng lần lượt phóng ra, nhưng bên đường cao tốc đã có sẵn người mai phủ. Tiếng súng ham thanh, dưới một trang súng, thủ hạ vệ sĩ của Lý Thạc lần lượt tử thương quá nửa, chỉ còn lại hai người, tuy vậy bọn họ cũng bị thương nhẹ. Thân thể Lý Thạc lập tức chuyển động liên tục. Đao mang trong tay lóe lên, từng ngọn phi đao trực tiếp nhắm vào địch nhân. Tiểu lý phi đao. Frank. Frank. Phi đao xạ kích không ngờ lại phát xuất ra thanh âm như đụng vào sắt thép. Lý Thạc lập tức biến sắc, xem ra tàng hồng cường từ chuyện của đại ca đã biết được ta học tiểu lý phi đao, đã chuẩn bị loại áo giáp chế tạo từ vật liệu đặc biệt. Hừng, bất quá không lẽ ta chỉ có tiểu lý phi đao thôi sao? Thân hình lý thạc quỷ dị, lúc dừng lại, lúc ra tốt Hơn nữa phương hướng đi tới cũng khiến người không thể đoán ra được, chỉ trong thời gian một cái hô hấp đã vọt tới trước mắt địch nhân. Cận thân công kích. Hô hô. Song trưởng Lý Thạc công kích với tốc độ kinh nhân, tựa như thiên thủ quan âm, thoáng chốc đã công kích cả trục cao thủ. Nhưng địch nhân lại không có kẻ nào gốc ngã. Hừm, lần này tăng hồng cương phái đến toàn là cao thủ, xem ra thực sự phải dùng sát chiêu rồi. Như Huyễn ảnh xuất hiện trước mắt kẻ địch tương đợt bạch vụ nhàn nhàn tỏa ra. Ách! Một tên trong nháy mắt ngã xuống, tiếp liền sau đó, những kẻ khác đang công kích Lý Thạc cũng lần lượt ngã xuống. sắc mặt Lý Thạc thoáng một kêu cười âm lãnh, tàng hồng cương, người có thể vẫn chưa biết Lý Thạc cũng là cao thủ dùng độc, đoạn hồn tán phát ra, đám tam cấp cao thủ này còn chưa chịu mất mạng. Kế hoạch một thất bại, tiến hành kế hoạch hai. Do bận thi cử nên những ngày tới sẽ không có một chuyện nữa, mong các huynh đệ thông cảm. Xuồn mang. Tập 2: Tử Đạo